cung vũ nghe được lời này một chút phản ứng lại đây ngươi phía trước làm chúng ta người đảo thời điểm mỗi một chỗ đều lưu một hai khối phúc nam trâm nguyên lai là vì làm chúng nó tái sinh a thanh dữ gật đầu đúng vậy chính là nguyên nhân này cái này sơn động nhập khẩu cũng không phải rất lớn bên ngoài kia mấy chỉ biến dị thú vào không được mà chúng nó lại tạm thời ra không được bên ngoài vẫn luôn thủ tại chỗ này tương đương giúp chúng ta trông coi phúc nam trâm chỉ cần không đảo tuyệt chúng ta liền không lo phúc nam trâm cung vũ cười nói vẫn là ngươi tưởng chu đáo này đối chúng ta tới nói xác thật là có lợi nhất có bên ngoài kia mấy chỉ biến dị thú thủ có thể so bọn họ cung ra chính mình phái cao dai dị năng giả thủ mạnh hơn nhiều kia chúng ta nghỉ ngơi một đêm sáng mai liền rời đi hồi căn cứ đi hắn thật là có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem bên ngoài thủ những người đó bị kinh rất mắt kính bộ dáng nhan ra đánh thứ gì chủ ý hắn rõ ràng nhưng lần này có thanh dữ ở đối phương nhất định phải thất vọng rồi Thanh dữ cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, ý vị thâm trường mà cười cười, hảo. Sáng sớm hôm sau, thanh dữ, Hoắc tinh thần, thanh mông cùng 70 chỉ không gian gấp dương chói định. Cái dương huyền phù ở bọn họ đỉnh đầu. Cung vũ cùng cung gia tộc lão, tắt chói định dư lại 30 chỉ gấp dương. Đây là phía trước nói tốt, khai thác quặng lúc sau thanh dữ bảy thành, bọn họ phân tam thành. Mang theo cái dương đoàn người ra sơn động. Nhan ra người vẫn luôn đều ở nhìn trầm chằm sơn động bên này, thấy thanh dữ bọn họ ra tới. Lập tức đi bẩm báo. Nhan tổ thu cùng nhan gia tộc lão từ lều chạy đi ra ngoài, liền thấy thanh dịu đám người ở những cái đó biến dị thú trước mặt nên ngang tự do hoạt động. Làm cho bọn họ khó hiểu cùng khiếp sợ chính là, những người này trên đỉnh đầu huyền phù rất nhiều kim loại dương. Này ngoạn ý như thế nào có thể bay lên? Nhan gia tộc lão nhìn đến những cái đó rậm rạp huyền phù cái dương, sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn nói, này đó cái dương tuyệt đối không đơn giản. Nhan tổ thu cũng cảm thấy có vấn đề. Bọn họ sẽ không dùng này ngoạn ý tới trang phúc nam châm đi. Nhưng một cái dương liền lớn như vậy, cũng trang không bao nhiêu a. Liền tính nơi này có thượng trăm cái kim loại dương, cũng liền nhiều nhất trang hai ba trăm khối phúc nam châm, cũng không nhiều. Nhan gia tộc lão cũng khó hiểu, nhìn nhìn lại. Tiếp theo bọn họ liền thấy thanh dữ đám người lục tục bay lên, cũng hướng tới rừng rậm ngoại bay đi. Mà những cái đó cái dương cũng đồng dạng huyền phù bay lên đi ra ngoài. Không tốt, bọn họ phải rời khỏi. Mau, ra rừng rậm đuổi theo bọn họ. làm canh giữ ở xe phụ cận người nhất định phải ngăn lại bọn họ đoàn người vội vàng thu thập thứ tốt liền hướng tới rừng rậm ngoại chạy đến dọc theo đường đi chẳng những lại gặp biến dị thú cùng thực vật biến dị tập kích còn gặp tới rồi một chi đánh nhan ra cờ hiệu người bịt mặt công kích bị thương người liền chạy tới cũng nhanh đi cũng mau chờ nhan ra người phản ứng lại đây những người này đã chạy mà bọn họ có miệng cũng giải thích không rõ đây là thanh giữ làm cung vũ tìm tới người vì chính là hãm hại nhan ra Mặc kệ những người này tin hay không, đều khẳng định sẽ tìm nhan ra tinh sổ, nắm nhan ra không bỏ. Rốt cuộc bọn họ tổn thất như vậy đại, lại cái gì đều không có vớt đến, tự nhiên sẽ không cam tâm. Phía trước là nhan ra thả ra tin tức, tiến rừng rậm thời điểm cũng là nhan ra buộc bọn họ xung phong, nếu không cũng sẽ không thiệt hại như vậy nhiều người. Hiện tại ra rừng rậm, còn gặp tới rồi nhan ra thế lực công kích. Nhan ra liền sẽ trở thành bọn họ phát tiết khẩu, còn có thể nhân tiện tìm nhan ra muốn bồi thường giảm bất tổn thất. thanh giữ đám người ở không trung phi cũng không có gặp được nguy hiểm thực mau trở về tới rồi bọn họ xe phụ cận bên này thủ mấy cái nhan gia dị năng giả cũng bị cung gia thuê dong binh đoàn đánh bất ngờ bọn họ đem không gian gấp dương nhét ở mười mấy chiếc xe cốp xe cùng chỗ ngồi khe hở lái xe trực tiếp hồi căn cứ cung vũ vẫn là an vạ thanh giữ bọn họ trên xe xe liền ở rừng rầm ngoại ly đến cũng không xa cho nên cung vũ cùng đám kia công kích nhân thủ hoàn chi gian có thể liên hệ đối phương hoàn thành nhiệm vụ sau liền gọi điện thoại lại đây. Cung Vũ ngồi trên xe, đối Thanh Dữ cười nói, vẫn là ngươi lợi hại. Lần này Nhan ra chẳng những đương không thành hoàng tước, còn ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Hắn phát hiện từ hợp tác bắt đầu, phản phất hết thể đều ở Thanh Dữ đoán trước cùng tính kế chung, nàng trừ bỏ làm nghiên cứu lợi hại, như lược phương diện cũng là như nhân. Hắn đều nhịn không được đối Nhan ra vui sướng khi người gặp họa, như vậy lợi hại hậu bối, chẳng những bị bọn họ đuổi ra tới, còn trực tiếp kết thủ, cũng quá luẩn quẩn trong lòng. Bất quá cũng bởi vì như vậy, mới có thể làm hắn nhặt tiện nghi. Thanh Dữu cười nói, muốn chính là hiệu quả như vậy. Nàng chính là muốn cho nhan ra người biết, nàng ở trong đó tác dụng, nàng chính là cố ý giúp đỡ nhan ra người đối diện cùng bọn họ đối nghịch. Cung vũ ở Thanh Dữu trước mặt cười chế nhạo nhan ra một hồi sau, nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi, này đó Phúc Nam châm trừ bỏ làm không gian gấp dương ngoại, còn có thể làm cái gì lợi hại vũ khí sao? Chúng ta nguyên bản là dùng để làm một loại uy lực khá lớn pháo. Nhưng nhìn đến phía trước nhan ra hạch thương hiệu quả, ta cảm thấy làm ra tới pháo gặp được lợi hại biến dị thú, cũng không có gì dùng. Thanh Dữu trả lời, có thể dùng để làm năng lượng pháo cùng súng năng lượng, cùng loại với ta phía trước dùng năng lượng kiếm, nhưng uy lực lại có thể phiên vài lần. Bất quá uy lực đại, tiêu hao dị hạch so năng lượng kiếm cũng sẽ đại rất nhiều. cung vũ mặt mang kích động, nếu có thể chế tạo ra so năng lượng kiếm uy lực phiên vài lần vũ khí, liền tính dị hạch tiêu hao lượng lớn hơn nữa cũng không quan hệ. Dị hạch đã không có liền đi ra ngoài đánh hoặc là trong căn cứ thu, như vậy lợi hại vũ khí hiển nhiên càng khó đến. Thanh dữ gật đầu, chờ hồi căn cứ lúc sau, chúng ta lại ra ngoài một chuyến trở về, ta liền xuống tay chế tạo năng lượng pháo cùng súng năng lượng. Cung vũ nhận ra, ý của ngươi là hồi căn cứ sau, chúng ta lại ra ngoài một chuyến. Thanh dữ lắc đầu, là chúng ta, không phải các ngươi. Cung vũ kinh ngạc hạ, a, các ngươi còn muốn ra ngoài. Thanh dữ nói, đúng vậy, chúng ta còn muốn đi tìm điểm đồ vật. sau đó mới có thể đi đệ nhất khu cung vũ tuy rằng tò mò thanh dữ bọn họ còn muốn đi tìm cái gì nhưng thấy nàng không có chủ động nói liền thức thời không có tìm tòi nghiên cứu mà là hỏi kia này đó phúc nam trâm quặng làm sao bây giờ thanh dữ nói các ngươi trước mang về đệ nhất khu đi chờ trở, trở lại căn cứ ta sẽ cho ngươi vòng tay khai cái liên tiếp quyền hạn sau đó khống chế gấp dương đi theo ngươi cùng nhau đi bất quá muốn mở ra nói vẫn là đến chúng ta đi đệ nhất khu mới được này vốn di chính là bọn họ Tự nhiên muốn bọn họ đi để nhất khu lại mở ra. Cung Vũ vô độ ngực nói, yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi bảo quản hảo gấp dương. Chính là các ngươi muốn lại lần nữa rời đi căn cứ, ta sợ nhan ra người sẽ đối với các ngươi xuống tay. Hiện tại hắn là nhất không hy vọng thanh dữ bọn họ xảy ra chuyện người. mươi 332 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 43. Thanh dữ lại không thèm để ý. Ta có nắm chắc ném ra nhan ra người, cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng. Nàng lại nói. Nhưng thật ra các ngươi hồi đệ nhất khu, nói không chừng sẽ lọt vào nhan gia chặn lại. Cung vũ cười nói, nhà của chúng ta có chuẩn bị, chỉ cần hồi căn cứ liền có người tiếp ứng. Hơn nữa chỉ cần ở căn cứ, liền tiến vào quân đội quản hạt phạm vi, nhan gia cũng không dám quá kiêu ngạo tùy ý bọn họ nếu là dám minh đoạn, chúng ta đây cung ra cũng không phải ăn chay. Thanh Dữu gật đầu, ngươi hiểu rõ là được. Vài ngày sau, đoàn người về tới căn cứ. Thanh dữ bọn họ trở về nhan gia tiểu viện. Cung vũ lại thừa dịp nhan ra người còn không có hồi căn cứ, lập tức liên hệ Cung gia tiếp ứng người, mang theo không gian gấp dương suốt đêm chạy về đệ nhất khu. Nhan tổ thu cùng nhan gia tộc lão có làm cao dai dị năng giả, trước mã bất đình để gấp trở về báo tin, còn là không có thể ngăn trở trụ cung gia. Nhan gia cùng những cái đó dòng binh đoàn người, ở ba ngày sau mới hồi đệ tứ khu. Sở dĩ chậm ba ngày, là bởi vì trên đường tao ngộ tới rồi hai sóng thú triều lại thiệt hại một bộ phận người. Trở lại đệ tứ khu lúc sau. Nhan Tổ Thu đã bị phía trước đi theo những người đó cuốn lên. Những người này muốn cho Nhan ra gấp đôi bồi thường bọn họ tổn thất, nếu không liền tính Nhan ra lại thế đại, cũng đừng nghĩ rời đi đệ tứ khu. Nơi này là đệ tứ khu, những người này địa bàn, bị ăn vạ lúc sau, Nhan Tổ Thu đám người cũng không có biện pháp ném ra. Đặc biệt còn bị lấy ở nhược điểm, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất bóp mũi nhận. Nhưng chờ cùng những người này dây dưa xong, Nhan ra người trực tiếp tìm được Nhan ra tiểu Việt khi. lại phát hiện thanh dữu đám người cũng không có ở nhà bọn họ cùng đệ nhất khu nhan gia liên hệ còn biết thanh dữu tỷ mội cũng không có đi theo cung vũ đám người hồi đệ nhất khu đệ tứ khu nhan gia nơi dừng chân nhan tổ thu nghe người ta trở về bẩm báo nói thanh dữu tỉ mội sáng nay ra khỏi thành mặt đen hắc các ngươi này đó thùng cơm như thế nào đem người thả ra thành đi các nàng sau khi trở về liền phái người đi nhan gia tiểu viện giám thị lúc ấy thanh dữu tỉ mội rõ ràng còn ở lần này không chặn lại chủ cung ra người bọn họ liền nghĩ như thế nào đều phải đem thanh giữ tỉ mội từ đệ tứ khu mang về ai từng tưởng thế nhưng làm người ở mỹ mắt phía dưới ra khỏi thành phụ trách nhìn chằm chằm thanh dữu tỷ mội dị năng giả nói chúng ta vẫn luôn đều nhìn chằm chằm thật không gặp các nàng tỉ mội ra sân chúng ta cũng không nghĩ ra các nàng là như thế nào đi ra ngoài nhan tổ thu tức giận đến không được lan người này lập tức xám xịt rời đi nhan gia tộc lao thở dài chúng ta lại coi thường thanh dữu tỉ muội vừa rồi trong nhà truyền đến tin tức cung gia lần này vận trở về rất nhiều phúc nam trâm chúng ta an bài ở cung gia gian tế điều tra đến bọn họ là dùng một loại thứ gì không gian gấp dương mang về hẳn là chính là phía trước chúng ta nhìn đến huyền phù ở bọn họ đỉnh đầu kim loại dương một cái dương nghe nói có thể trang so một xe tải lớn dung lượng còn nhiều phúc nam trâm đúng rồi tham tử tra được này gấp dương là thanh dữu chế tạo ra tới nhan tổ thu mặt vận mẹo hạ thanh dữu thanh dữu Như thế nào cái gì đều cùng cái này nha đầu chết tiệt kia có quan hệ. Từ nàng đi vào đệ tứ khu lúc sau, liền không có đã làm một kiện thuận lợi sự, tất cả đều là kia nha đầu chết tiệt kia làm phá hư. Nhan gia tộc lão cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chủ yếu là ngươi sai đánh giá thực lực của nàng cùng giá trị. Nàng vốn dĩ chính là nhà của chúng ta tiểu thư, nhưng các ngươi lại ngạnh sinh sinh đem nàng đẩy đi ra ngoài. Vừa nhớ tới điểm này tới, hắn liền rất tâm tắc. Đối với hắn tới nói Ở nhan lao đại cùng nhan tổ ninh chi gian kỳ thật cũng không có nhiều ít thiên hướng, chỉ cần ai có thể vì gia tộc mang đến vinh quang cùng ích lợi, hắn liền duy trì ai. Thanh dữ như vậy cái lợi hại hậu bối cư như vậy bị đẩy đến mặt đối lập, thật sự là quá đáng tiếc. Nhan tổ thu vừa nghe liền minh bạch này lao đông tây tâm tư, bởi vậy càng buồn bực tắt tâm. Nàng như thế nào biết kia nha đầu chết tiệt kia như vậy lợi hại. huống chi các nàng này một mạch chính là vẫn luôn đều nhằm vào nhan tổ ninh một nhà. Nàng nhưng không nghĩ đem thanh dữ thỉnh về ra đi bị trọng dụng, Nàng cung nàng đại ca một cái ý tứ, liền tính thanh Dữu có rất lớn giá trị lợi dụng, mang về cũng là giam lỏng tù nhân thân phận, mà không phải tòa thượng thân. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Nàng hỏi, chúng ta lưu tại đệ tứ khu, vẫn là về trước đệ nhất khu đi. Nàng là tưởng đi trở về. Phúc Nam châm nơi sơn động ngoại có như vậy lợi hại biến dị thú thủ, các nàng liền tính biết đồ vật ở nơi đó, cũng lấy không được. Cho nên nàng nhiệm vụ lần này là thất bại mà thanh dữ tỷ mội ra khỏi thành đi nơi nào nàng càng không biết thủ tại chỗ này nói ai biết còn muốn thủ nhiều lâu nhan gia tộc lao nghĩ nghĩ vậy đi về trước đi phái người tiếp tục nhìn chằm chằm thanh dữ tỷ muội chỉ cần các nàng trở về khiến cho người cho các nàng đưa cái tin tức nói lao thái thái tưởng niệm các nàng nếu là hai tỷ mội đối lao thái thái còn có cảm tình liền khẳng định sẽ đi đệ nhất khu nếu không hiện tại bọn họ cũng lấy hai tỷ mội không có biện pháp nhan tổ thu nghẹn khuất gật đầu Cũng chỉ có như vậy. Cũng bởi vậy bọn họ cùng ngày liền rời đi đệ tứ khu. Mà cung vũ trở về lúc sau, đem thanh Dữu là chân chính nhan gia tiểu thư sự, ở đệ nhất khu thượng tầng trong vòng tuyên dương khai. Hơn nữa còn phi thường tôn sùng thanh Dữu làm rất nhiều người đối thanh Dữu đều sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cũng làm Bình Hồng Hy xã giao vòng nghiêm trọng co lại, ở nhan gia đãi ngộ cũng so với phía trước kém rất nhiều. Bình Hồng Hy tức giận đến không được, nghe nói thanh Dữu tỉ mội lại ra khỏi thành. Liên một cái kính nguyền các nàng chết ở bên ngoài đừng trở lại. Ngoài thành, thanh dữ ba người lái xe đi tìm biến dị quạng. Đồng thời còn giúp tiểu tinh tinh tìm kiếm một ít đối luyện chế dược tề hữu dụng thực vật biến dị. Hóa hơn 10 ngày thời gian, ba người rốt cuộc tìm được rồi trên bản đồ biến dị quạng địa điểm. Nơi này đồng dạng có biến dị thú thủ. Thanh dữ ba người dùng đồng dạng biện pháp, làm biến dị thú chán ghét bọn họ trên người khí vị mà rời xa. Nhưng ở tiến vào đến khu mỏ sau. Lại phát hiện còn có mấy chỉ biến dị sinh vật tồn tại. nay đó biến dị sinh vật thực rào hoạt, hành động lên còn sẽ biến thành cùng loại với bóng dáng tồn tại, trực tiếp dán trên mặt đất cùng trên tường, làm người khó lòng phong bị. Thanh giữ ba người hoa vải thiên công phu, bố trí trận pháp, dùng dược tề dụ dỗ, dùng năng lượng kiếm khắc chế thuộc tính công kích, lúc này mới thành công bắt giữ mấy chỉ biến dị sinh vật. Bắt giữ sau mới phát hiện, này ngoạn ý chính là mấy cái nắm tay lớn nhỏ hát ảnh, linh hoạt độ cùng công kích cường độ lại phi thường cao nếu không phải thanh dữu đem chúng nó ném ở dùng phúc nam châm chế tạo bình cũng dán lên một trường phong tỏa phủ rất có thể khiến cho chúng nó trộm chạy bắt biến dị sinh vật sau ba người thành công tiến vào khu mỏ chỗ sâu trong thanh dữu đem yêu cầu dùng đến đồ vật tất cả đều dùng không gian gấp dương mang theo ra tới vì thế liền ở khu mỏ chế tạo khởi nàng át chủ bài trong lúc còn cần không ít tài liệu thanh dữ một bên chế tạo một bên đi ra ngoài tìm hoa hơn một tháng rốt cuộc chế tạo ra tới chẳng những chính mình có còn cấp tiểu tinh tinh cũng chế tạo một phần chỉ tiếp thanh mông vô pháp vận dụng tinh thần lực căn bản là không dùng được thanh dữ liền không có chế tạo nàng đem biến dị quặng trang mấy chục cái không gian gấp dương bọn họ rời đi nơi này trở về căn cứ trở lại đệ tứ khu sau mới vừa nghỉ ngơi một lát nhan ra nhìn chằm chằm sân người liền tới gõ cửa trực tiếp tặng một phong giả tạo lao thái thái bút tích viết tin cấp thanh dữ tỉ muội thanh dữ rõ ràng đây là giả lại làm bộ tin bộ dáng Bất quá lại cự tuyệt nhan gia đưa ra hộ tống, mà là ở hồi căn cứ ngày thứ ba cùng tỷ tỷ, tiểu tinh tinh cùng nhau đi nhờ mà xa tiền hướng đệ nhất khu. Nhan gia người cũng không miễn cưỡng một hai phải hộ tống, bọn họ mục đích chính là muốn cho hai chị em đi đệ nhất khu. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên có biện pháp lưu lại người. mươi 333 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 44. Mà xe là thành lập dưới mặt đất một loại đường dài phương tiện giao thông, cùng loại với đại thai biến trước tàu điện ngầm cùng xe lửa kết hợp. chạy tốc độ cũng không phải thực mau nhưng trọng ở tương đối an toàn phòng không cháo bao phủ phạm vi hữu hạn vô pháp đem toàn bộ đệ nhất căn cứ toàn bộ bao phủ cho nên từ đệ nhất khu đến đệ tứ khu phòng không cháo đều là tách ra mỗi cái khu chi gian liền sẽ tồn tại một cái mấy chục thượng trăm km chân không mảnh đất từ đệ nhất khu đến đệ tứ khu nếu là lái xe nói ở này đó chân không mảnh đất trên đường sẽ gặp đến biến dị côn trùng tập kích có đôi khi một không cẩn thận liền sẽ gặp được một đám trực tiếp đem chỉnh trường xe bao phủ trên xe người cũng sẽ bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt cho nên bốn cái khu chi gian lui tới chủ yếu vẫn là dựa mà xe ngồi ở mà trên xe thanh dữ nhìn bên ngoài tất cả đều là đen tuyền đường hầm cảm quan không phải giống nhau kém loại này mà xe thời gian ngồi dài quá sẽ cho người một loại áp lực cảm hơn nữa cũng không phải tuyệt đối an toàn ngẫu nhiên cũng sẽ gặp đến biến dị côn trùng hoặc là biến dị sinh vật công kích từ đệ tứ khu đến đệ nhất khu đến hai ngày thời gian Bởi vì mua đến một cái khu đều yêu cầu dừng lại nửa ngày thời gian, đáp dụng phun xương làm phòng trùng phòng phóng xạ chờ công tác. Cũng khó trách thú triều tiến đến vây công thời điểm, đệ tứ khu thiếu chút nữa liền luôn hãm, mặt khác khu đi trước chi viện quân đội cùng dị năng giả, ở trên đường liền phải trì hoãn không ít thời gian. Toa ăn thượng ẩm thực lại quý lại khó ăn, thanh dữ các nàng đều là ăn tự mang lương khô. Hai ngày sau, ba người rốt cuộc đến đệ nhất khu. Xuống đất xe sau, thanh dữ quay đầu lại nhìn nhìn đen nhánh đường hầm. nghĩ thầm lúc sau đến đem huyền phù xe làm ra tới mới được nếu không ngồi một chuyến mà xe thật là dày vò ra mà nhà ga thanh dữ liền thấy cơ ung huynh muội cùng cung vũ đối bọn họ xua tay thanh dữ ba người bước nhanh đi qua đi cùng bọn họ hội hợp bọn họ mỗi người đều đẩy một cái trường xe đẩy mặt trên bãi đẩy không gian gấp dương bởi vì sợ đưa tới bốn phía người chú mục tò mò cho nên thanh dữ bọn họ không có làm gấp dương huyền phù lên đỉnh đầu bất quá đẩy nhiều như vậy cái dương vẫn là làm một ít người theo dõi nếu không phải nhìn đến cơ ung cùng cung vũ tự mình tới đón người thanh diễu đều hoài nghi những cái đó nhìn bọn hắn chằm chằm người ra nhà ga sau liền sẽ hành động chặn lại cơ anh cười đối thanh diễu tỉ mội ôm một phen các ngươi rốt cuộc tới để nhất khu nàng cùng thanh diễu tỉ mội vẫn luôn đều có liên hệ phi thường chơi thân trở thành thực muốn tốt khuê mật thanh diễu cười nói đúng vậy về sau chúng ta liền có thể thường xuyên tụ một tụ thanh mông kéo cơ anh tay đúng đúng chúng ta còn có thể ước đi dạo phố Ở đệ tứ khu nàng cũng không có thứ gì bản thân, nếu không có ích lợi liên lụy, nếu không chính là nhân ra coi thường nàng cái này người thường. Nhưng nàng cùng cơ anh lại rất liêu đến tới, tam quan cũng không sai biệt lắm. Ba người nói chuyện, đột nhiên một đội người đã đi tới. Dẫn đầu chính là một người anh Tuấn Trung Niên Nam Tử. Hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn Thanh Dữu tỉ mọi cười nói, Thanh ông, Thanh Dữu các ngươi đã trở lại. Thanh Dữu nhìn về phía người tới, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là nguyên thân phụ thân con vợ lẽ đệ đệ. Người này cùng nguyên thân phụ thân chi gian, xem như gia tộc mấy cái huynh đệ trùng quan hệ tốt nhất. Bởi vì là dị năng giả, cho nên ở trong nhà so nguyên thân phụ thân đái ngộ hơi chút hảo điểm. Bất quá cũng không có bị trọng dụng, tương đối bên cạnh hóa cái loại này. Người này ở nguyên thân phụ thân đi trước đệ tứ khu sau âm thầm giúp quá vội. Bình hồng hy trọng sinh sau, nguyên thân hồi đệ nhất khu khi, hắn cũng vươn quá việt thủ. Là nhan ra số lượng không nhiều lắm, là nguyên thân cảm tạ người. không nghĩ tới Nhan gia lần này cư nhiên làm hắn tới đón các nàng tỷ muội. Thanh Duy đối hắn tiếp đón, Nhan Cửu gia hảo. Thanh Mông đối Nhan Cửu ấn tượng cũng cũng không tệ lắm, đối hắn cười cười, Nhan Cửu gia hảo. Nhan Cửu vừa nghe hai tỷ muội đối chính mình xưng hô, liền minh bạch các nàng đây là muốn cùng Nhan gia phân rõ giới hạn ý tứ. Hắn cũng không cảm thấy hai tỷ muội như vậy có cái gì sai, dù sao cũng là Nhan gia không phúc hậu trước đây. Chỉ là phía sau còn đi theo lão đại phái tới người. Hắn chỉ có thể lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười, các ngươi đều không muốn kêu ta cửu thúc. Thanh dụ nói, xin lỗi, từ ta ba cùng nhan ra chặt đứt quan hệ đi đệ tứ khu sau, chúng ta tỉ mội cũng không muốn cùng nhan ra lại có cái gì liên lụy, cho nên chỉ có thể như vậy xưng hô. Nhan cửu trên mặt bất đắc dĩ chi sắc càng đậm, nhưng trong mắt lại nhiều tia ý cười, ai, các ngươi à? Hắn cũng không có đi loanh quanh, lần này ta là phụng gia chủ chi mệnh, tới đón các ngươi tỉ mội về nhà. Bị vẫn luôn bỏ qua chính mình thân cha đột nhiên kêu lên đi nói chuyện. Nhan cửu lúc ấy cảm thấy thực mặc danh. Chờ nghe được đối phương muốn an bài hắn tới đón Thanh Dịu tỉ muội, hắn liền minh bạch lão nhân tính toán. Lúc trước ở nhà, liền hắn cùng Tam Ca quan hệ không tồi, đây là muốn làm hắn tới đánh cảm tình bài đâu. Nhưng hắn lại không chuẩn bị như lão nhân nguyện, chỉ chuẩn bị có lệ hạ là được. Thanh Dịu cười lắc đầu, Nhan gia đã sớm không phải chúng ta tỉ muội ra, cho nên lần này hồi đệ nhất khu, chúng ta cũng không chuẩn bị đi Nhan gia trụ. Nàng tiếng nói vừa dứt, cơ anh liền nhìn nhan cửu mở miệng nói, nhan cửu thúc, nhà của chúng ta đã vì thanh ngông, thanh dữ an bài chỗ ở, cho nên liền không nhọc nhà các ngươi. Cung vũ cũng nói, nhà của chúng ta cũng có an bài. Nghe nói thanh dữ tỉ mội muốn tới đệ nhất khu tin tức sau, hắn liền vận dụng gia tộc tài nguyên đi tìm phòng ở gì đó. Ai biết bị cơ gia nhanh chân đến trước. Bất quá chỉ cần thanh dữ tỷ mội nguyện ý, hắn vẫn là thực hoan nên các nàng đi cung gia an bài địa phương vào ở. Nhan cửu nhìn thanh dữ tỉ mọi làm bộ tranh thủ, đi mặt khác ra không phải như vậy phương tiện, nếu không các ngươi về trước nhan ra nhìn xem. Nếu là cảm thấy chủ không thoải mái lại rời đi. Sau đó có nhan ra những người đó, trộm đối thanh dữ để một cái không cần ánh mắt. Thanh dữ biết cái này thúc thúc là làm các nàng đừng trở về ý tứ. Liên tính hắn không để ánh mắt, các nàng cũng sẽ không trở về. Bất quá ân tình này, nàng vẫn là lãnh. Nàng lắc đầu, vẫn là không được, chúng ta đi cơ ra an bài chỗ ở liền khá tốt. Nhan cửu phía sau đi theo một người lão giả nghe được lời này sau, nhìn không được nóng nảy. Hắn cao mày nhìn về phía Thanh Dưu nói, các ngươi là nhan gia tiểu thư, chạy tới cơ gia trụ xem như sao lại thế này. Một bộ các ngươi quá kỳ cục bộ dáng. Thanh Dữu biết người này là nhan gia một người tộc lão, cũng là nhan lão đại người. Nàng lạnh mặt không khách khí nói, chúng ta cùng nhan gia nhưng đã sớm không có quan hệ. Hơn nữa các ngươi nhan gia tiểu thư, không phải nửa năm trước liền nhận đi trở về sao? Chúng ta hiện tại trở về tính cái gì? Các ngươi nhan ra nhặt tiểu thư. Tộc lao nghe được lời này một nghẹn, ngươi lại đột nhiên không biết muốn như thế nào đáp lời. Rốt cuộc bình hồng hy hiện tại sát thật còn đỉnh thanh dữ thân phận đương nhan ra tiểu thư đâu. Các ngươi là các ngươi, nàng là nàng. Hắn một bộ bố thí bộ dáng, các ngươi trở về, nhan ra luôn có các ngươi vị trí, sẽ không bạc đái các ngươi, yên tâm đi. Ở trong lòng hắn đối thanh dữ tỉ muội là coi thường, chẳng sợ thanh dữ biểu hiện ra ngoài thiên phú, hắn cũng cảm thấy chính là cái người thường. Có thể vì gia tộc sử dụng là nàng vinh hạnh. Nhan cửu đối vị này tộc lao rất vô ngữ, rõ ràng là tới thỉnh người, còn một bộ loại này cao tư thái, cũng khó trách nhan ra càng ngày càng lạ. chương 334 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 45. Bất quá vị này tộc lao vinh váo tự đắc thái độ, nhưng thật ra làm nhan cửu nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe nói qua thanh dữ một ít việc, biết vị này chất nữ tính tình nhưng không nhu thuận. Tộc lao càng là như vậy tốn, nàng liền càng không có khả năng bị thuyết phục. Chờ trở về lúc sau hắn liền đem thỉnh không đến thanh dữ tỉ mọi nguyên nhân đẩy đến vị này tộc lao trên người đảo không phải sợ lão nhân cùng lão đại chủ yếu là hắn không hoàn thành nhiệm vụ lão nhân sẽ cho mẹ nó khí chịu nếu không phải vì mẹ nó cùng mội muội hắn đã sớm tưởng tượng là tam ca giống nhau rời đi nhan gia quả nhiên thanh dữ nhìn đến nhan gia tộc lão một bộ cao cao tại thượng thái độ trực tiếp mắt trận trắng các ngươi nhan gia tàng ô nạc cấu chúng ta tỉ mội cũng không dám đi trụ Nếu không ngày nào đó nói không chừng đã bị ám sát. Hơn nữa các ngươi nhan ra như vậy lợi hại, như vậy cao ngạch cửa, chúng ta tỉ muội chỉ là hai cái người thường, cũng không dám trèo cao bước vào đi. Nhan ra tộc lao nghe được thanh dữu châm trọng mặt không khỏi đen hắc, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Quá kỳ cục. Thanh dữu cười lạnh, ta ba đã sớm cùng nhan ra chặt đứt quan hệ, cho nên ngươi ở chúng ta trước mặt bãi cái gì trưởng bối phổ, ngươi có tư cách sao? Nhan ra chúng ta là sẽ không đi. cho nên các ngươi cũng đừng cho mặt lại không cần ở nhà ga làm trò nhiều người như vậy bị hạ mặt tộc lao tức giận đến không được làm càn tiếp theo hắn không nhịn xuống vận dụng dị năng lượng liền hướng tới thanh dữ mặt đánh đi một bộ trưởng đối muốn giáo huấn tiểu bối tư thái cơ ung đám người thấy thế đều không khỏi nhíu như mày lão nhân này thật là quá ghê tởm bọn họ vừa mới chuẩn bị ra tay hỗ trợ lại thấy thanh dữ trong tay nhiều ra một con nửa trong suốt quyền bộ chẳng những nhẹ nhàng tiếp được nhan gia tộc lão một cái tác còn trở tay cho nhan gia tộc lão một quyền, đem đối phương trực tiếp đánh bay ngược đi ra ngoài mấy mét xa. Như vậy vừa ra, chẳng những làm cơ vung đám người khiếp sợ không thôi, ngay cả nhà ga lui tới người qua đường đều nhịn không được nghỉ chân quan vọng. đương phát hiện thanh dữ trên người không có dị năng lượng sau, lộ ra càng thêm khiếp sợ ánh mắt. Người kia là ai? Một người bình thường thế nhưng đem cao dai dị năng giả đánh bay, này cũng quá huyền huyền đi. Nếu không phải những người khác cũng là giống nhau biểu tình, bọn họ đều hoài nghi chính mình xem hoa mắt. khi thật muốn đổi thành thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ có thực chiến kinh nghiệm cao dai dị năng giả bị thanh dữ như vậy một quyền như thế nào đều có thể kế tiếp nhưng tên này tộc lão dị năng là dùng dược tể cùng dị hạch trồng chất đi lên ở nhan ra càng là sống trong nhung lụa quán căn bản không có chiến lược đáng nói cho nên bất kha một kích tộc lão bị đánh bay sau thật mạnh nện ở trên mặt đất đi theo nhan ra mặt khác dị năng giả thấy thế đều nổi giận ngươi thật to gan cũng dám đánh tộc lão trong đó một người càng là tìm được rồi lý do Hô, người tới, cho ta bắt lấy nàng, mang về nhà tộc đi giao cho tộc trưởng xử lý. Bởi vậy theo tới mặt khác vài tên cao dai dị năng giả, sôi nổi vận dụng dị năng lượng đối thanh dưu ra tay. Cơ ung đám người cũng không đứng được, nhan gia này quả thực khinh người quá đáng, khi bọn hắn là chết sao. Chỉ là bọn hắn mới muốn động tác đã bị thanh mông ngăn trở. Nàng đối bọn họ lắc đầu, không cần hỗ trợ, ta mội mội có thể thu phục. Từ lại lần nữa đi giã ngoại một chuyến sau, nàng hiện tại đối mội mội thực lực có càng sâu hiểu biết. Đối phó này vài tên cao giai dị năng giả nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng cũng thực duy trì, muội muội vừa đến đệ nhất khu liền lấy nhan ra những người này lập uy. Giết gà dọa khỉ làm mọi người xem xem, nàng muội muội cũng không phải là dễ chọc. Muốn động nàng muội mọi người, đến nước lượng hạ. Nghe Thanh Mông nói như vậy, cơ ung đám người mới không có ra tay. Sau đó liền thấy Thanh giữ tay trái quên bộ, biến thành một phen màu xanh lá năng lượng kiếm. Một cái tay khác còn nhiều ra một phen kim sắc năng lượng kiếm. Nàng dùng màu xanh lá năng lượng kiếm, đối với công kích mà đến dị năng giả chém xuống. Từng đạo cơn lốc xuất hiện, đem những người này cuốn bay ra đi một khoảng cách. Tiếp theo nàng lại cầm lấy kim sắc năng lượng kiếm chém xuống, vô số kim loại phi đao hướng tới vài tên dị năng giả bay đi. Mấy người mới vừa đứng vững, nhìn thấy này đó kim loại phi đao sắc mặt đại biến, sôi nổi luôn cuống tay chân ngăn cản. Bọn họ so nhan gia tộc lão thực chiến kinh nghiệm muốn phong phú không ít, lập tức triệu hồi ra vũ khí sinh vật thu bất quá năng lượng kiếm so với bọn hắn sinh vật thuận lợi hại thực mau liền đánh vỡ thuẫn phòng ngự hướng tới bọn họ trên người bay đi bọn họ chỉ có thể dùng dị năng đi ngăn cản tuy rằng ngăn cản hơn phân nửa còn là có một bộ phận đâm vào tới rồi trên người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên a một màn này làm ở đây vây xem người lại lần nữa khiếp sợ đây là cái gì vũ khí như thế nào còn có thể biến ra cơn lốc cùng kim loại phi đao nàng từ đầu đến cuối đều không có dị năng lượng dao động Người thường thế nhưng có thể mượn dùng vũ khí chiến thắng như vậy mấy cái cao dai dị năng giả. Này vũ khí thật là lợi hại. Nàng là ai a? Hảo Ngưu. Vây xem người khiếp sợ song sau. tiếp theo nội tâm một mảnh lửa nóng. Thật sự là thanh dữ vận dụng vũ khí bọn họ trước nay chưa thấy qua, cảm giác rất lợi hại. Phía trước bọn họ nghe nói nhan ra vũ khí sinh vật rất lợi hại, bọn họ cũng nhìn thấy nhan ra vũ khí công ty trên orp phỉ COF sẽ thả ra video. Lúc ấy cũng cảm thấy vũ khí sinh vật lợi hại. còn đặc biệt muốn một phen. Chỉ tiếc nhan ra vũ khí sinh vật muốn mua sắm, chẳng những yêu cầu thân phận, giá cả còn phi thường ngẩng cao, không phải giống nhau dị năng giả mua nổi. Người thương tự nhiên liền càng mua không nổi, càng là mua không nổi, càng làm đại gia cảm thấy kia ngoạn ý lợi hại, rất muốn. Nhưng hiện tại nhìn đến cái này bình thường nữ Hải chẳng những bằng vào trong tay kiếm đem nhan ra cao dai dị năng giả đả thương, còn đem nhan ra tuyên truyền ngưu hống hống sinh vật thuẫn nhẹ nhàng đánh vỡ. cũng làm cho bọn họ sinh ra một loại nhan gia vũ khí sinh vật phía trước là khoác lác lợi hại cảm giác, nếu không như thế nào như là giấy giống nhau. Đồng thời cũng nhận định nữ tử này trên tay vũ khí không giống bình thường. Đây chính là một trọn bẫy còn thắng. Vừa rồi ta nghe nhan gia tộc lão nói nàng nhan gia tiểu thư, muốn đem nàng tiếp trở về, bất quá nàng không đồng ý. Nhan gia tiểu thư. Trước tiên như thế nào không nghe nói nhan gia còn có lợi hại như vậy người thường tiểu thư. Nghe nói là vừa từ mặt khác khu tới. Chờ lúc sau hảo hảo đi hỏi thăm hạ sẽ biết. Là phải hảo hảo hỏi thăm hạ, nàng kia vũ khí quá lợi hại, muốn. Ta cũng muốn. Đây là đại gia tiếng lòng. Nhan kiểu cũng không nghĩ tới chất nữ như vậy bưu hãn, gần nhất liền đem nhan ra vài tên cao thủ đánh bỏ, còn một quyền đánh bay tộc lão. Đủ kiêu ngạo tùy ý, hắn thích. Hắn cũng kinh hãi với thanh dữ sử dụng vũ khí, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì lao nhân đám người như vậy vội vàng muốn đem thanh dữ lộng hồi nhan ra. tám chín phần mười là hướng về phía này vũ khí cùng thanh diệu thiên Phú tới từ trên mặt đất đứng lên tộc lão thấy mang đến cao giai dị năng giả tất cả đều bị thanh dữu một người đánh bại cảm thấy mất mặt cực kỳ hắn sắc mặt âm trầm nhìn thanh diệu ngươi quả thực quá kỳ cục đừng quên ngươi họ nhan thanh diệu đối hắn ném cái xem thường ai nắm tay đại ai nói tính đừng xả mặt khác vô dụng tộc lão lại là một nghẹn hắn là thật không nghĩ tới hôm nay sẽ trước mặt mọi người bị một người bình thường vãn bối đánh bay còn bị nhiều người như vậy nhìn đến Trở lại trung tâm thành sau, nếu như bị những người này đem nhìn đến truyền ra đi, hắn mặt muốn hướng nơi nào gác. Hắn không có biện pháp, chỉ có tung ra át trù bài, các ngươi liền không quay về nhìn xem láo thái thái sao. Thanh dữ cười như không cười mà nhìn hắn nói, chúng ta tự nhiên sẽ trở về xem nãi mãi nhưng khi nào trở về. Lại không phải do các ngươi định đoạn. Ngươi trở về chuyển cáo nhan gia gia chủ chúng ta tỉ muội là sẽ không hồi nhan gia trụ. Nhan gia tộc lão cảm thụ được bốn phía đầu tới xem kịch vui ánh mắt. Thật sự không mặt mũi lại đãi đi xuống. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, chính mình phía trước quá coi thường này nha đầu chết tiệt kia, phải dùng vũ lực nói, căn bản mang không được 2 tỷ mội trở về. Vì thế âm ngoan liếc thanh dữ liếc mắt một cái, hành, kia chúng ta liền chờ xem. Chỉ cần có lao thái thái ở trong tay, hắn cũng không tin này 2 tỷ mội có thể chạy trốn rớt. mươi 335 mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 46. Nhìn đến tộc lão mang theo gia tộc cao giai dị năng giả cứ như vậy chật vật rời đi. Nhan kiểu trong lòng cảm thấy rất sảng, xứng đáng. Hắn nhìn thanh dữ tỉ mội nói, các ngươi không nghĩ trở về, ta đây liền đi trước, có việc có thể tới tìm ta. Khi còn nhỏ tam ca giúp quá hắn không ít, bởi vậy hắn cũng nguyện ý lặng lẽ giúp đỡ chiếu cố hạ thanh dữ tỉ mội. Thanh dữ đối hắn gật gật đầu, tốt. Nhan cửu xoay người đối với tộc lao đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Xem náo nhiệt người thấy thế, cũng sôi nổi tan đi. Số ít muốn tiến lên đối thanh dữ đến gần người. cũng bởi vì cơ ung cùng cung vũ mà ngừng bước chân cơ anh kéo thanh dưỡng tỉ mội đi thôi chúng ta trước lên xe lại nói ở đây người đến người đi cũng không phải chỗ nói chuyện thanh dưỡng tỉ mội trong tay xe đẩy cũng bị cờ ung cùng cung vũ tiếp qua đi chỉ cần vân tay liên tiếp gấp dương sau liền tính không huyền phù cũng sẽ không có gì trọng lượng đẩy cũng không lao lực cửa dừng lại vài chiếc xe thanh dưỡng tỉ mội thượng cơ anh ngồi kia một chiếc cơ ung cùng cung vũ tắt giúp ba người đi phòng gấp dương xe là bảy tòa Cho nên hoác tinh thần đi lên sau, cơ ung cùng cung vũ cũng tế đi lên. Trên xe, cơ ung đối thanh Dữ nói, ta giúp các ngươi an bài một tòa độc đống biệt thự, các ngươi trước ở, nếu là cảm thấy không thoải mái, ta lại một lần nữa tìm. Hiện tại đệ nhất khu biệt thự căn bản không có không, tất cả đều bị chiếm xong rồi. Có thể tìm được một bộ đều phí hắn không ít tính. Bất quá nếu là thanh dữu các nàng ở không thoải mái, liền tính lao lực hắn cũng sẽ đi một lần nữa lại tìm. Thanh dữu có nguyên thân ký ức. Cũng biết đệ nhất khu trung tâm thành tuyệt đối là một phòng khó cầu, càng đừng nói biệt thự. Cơ ung tìm như vậy một bộ đều khẳng định tiêu phí không ít tâm tư. Nàng cười nói, chỉ cần có trụ là được, chúng ta cũng không như vậy chọn. Từ mà nhà ga đến trung tâm thành lại đến khu biệt thự, hoa gần một giờ xe trình. Thanh dữ phát hiện ở trên xe trì hoán thời gian quá nhiều, này nếu là đổi thành huyền phù xe 10 phút tả hữu là có thể thu phục. Cơ ung tìm khu biệt thự ở trung tâm thành mảnh đất giáp danh, tiểu khu hoàn cảnh tuyệt đẹp. Mỗi một tòa biệt thự đều là độc đống, còn có một cái sân đem này đơn độc vây quanh lên. Nơi này ở người phi phú tức quý, tiểu khu an bài an bảo tất cả đều là dị năng giả. Mở cửa thanh dữ liền nhìn đến một cái sân, chỉ là linh tinh loại vài cộng xem xét tính thực vật. Sân diện tích so các nàng ở đệ tứ khu sân còn lớn hơn nữa. Xuyên qua một cái đường mòn là biệt thự, tổng cộng có 3 tầng, thêm lên có 200 nhiều bình phương. Thanh dữ phát hiện biệt thự một lần nữa phiên trang quá, gia cụ cũng đều là tân. ở biệt thự nhìn một vòng cơ ung cười hỏi còn vừa lòng sao có hay không yêu cầu cải biến địa phương thanh dữ cùng thanh mông liếc nhau không cần cải biến chúng ta thực vừa lòng nhìn ra được tới cơ ung thực dụng tâm cơ ung cười nói các ngươi vừa lòng liền hảo nơi này tuy rằng chỉ là ở trung tâm thành mảnh đất giáp danh nhưng quanh thân nguyên bộ vẫn là thực tiện lợi đầy đủ hết ly nhan ra khoảng cách cũng xa hơn nữa mấy km ở ngoài còn có quân đội một cái quan trọng căn cứ có việc nhưng tùy thời chạy tới xin giúp đỡ Không gia tộc dám ở này phụ cận mạnh mẽ nháo sự. Vì thanh dữ tỉ mội chọn lựa nơi này, hắn là trải qua nhiều phiên suy xét. Nơi này liền cung vũ đều nhịn không được nói, này khu biệt thự sắc thật không tồi, ta có cái bằng hưu tưởng mua một bộ hoa giá cao cũng chưa thành, vẫn là cơ thiếu ngươi có thủ đoạn. Hắn vì thanh dữ tỉ mội chuẩn bị cũng là biệt thự, nhưng lại ở trung tâm ngoại thành, các phương diện tổng hợp lên cũng không có nơi này hảo. Không phải hắn không cần tâm, mà là cung gia ở này đó phương diện không bằng cơ gia có thực lực. Cơ Ung cười cười, ta cũng là vận khí không tồi, vừa vận gặp này biệt thự chủ nhân muốn dọn đi đệ nhị khu, lúc này mới chạy nhanh xuống tay. Mấy người ngồi xuống sau, Thanh Dữ đối Cơ Ung nói, này biệt thự hoa ngươi nhiều ít dị hạch hoặc là tín dụng điểm, ta chuyển cho ngươi. Hoắc Tinh Thần bổ sung một câu, trực tiếp từ ta dược tề thủ lao khấu cũng đúng. Hắn đã đem có thể hoàn toàn thanh trừ dị năng giả trong cơ thể trầm tích phóng xạ năng lượng dược tề phối phương cho cơ gia, cơ gia dược tề sư đều sẽ phối trí. Hiện tại đã đầu nhập sinh sản. Cơ Ung cười nói, không cần này đó, chỉ cần thanh dữ ngươi cho chúng ta cũng chế tạo mấy cái năng lượng kiếm là được. Đúng rồi, kia cái gì không gian gấp dương cũng tới điểm. Dị Hạch cùng tín dụng điểm nơi nào có mấy thứ này thật sự. Hắn biết cái gì đều không cần nói, thanh dữ bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, lúc này mới sách ra tới. Thanh dữ sảng khoai nói, không thành vấn đề, phía trước ta thử dùng quyền bộ cũng cho các ngươi tới một đôi. Cơ Ung ánh mắt sáng lên, hảo. Nói chuyện phía một hồi, nghĩ ba người vừa tới đệ nhất khu ngồi xe rất mệt, cho nên cơ ung bọn họ liền cáo tử. Bọn họ rời đi sau, thanh dữ ba người lên lầu thu thập phòng. Thanh dữ thả ra bốn con cương thi canh giữ ở sân chung quanh bốn cái phương hướng, liền an tâm đi ngủ một giấc. Ngủ đến chặng vạng, thanh dữ tỉnh lại sau, trước dùng luyện chế tốt trận cụ cùng dị hạch, ở biệt thự bốn phía bố trí thượng mấy cái chồng lên liên hoàn trận. Liền tính là căn cứ mạnh nhất dị năng giả xuống tới, cũng không hảo trái cây ăn Thanh mông nhìn không trước sau sân nói, chúng ta nếu không giống ở đệ tứ khu giống nhau, ở trong sân đều loại thượng cây nông nghiệp. Ta tới trông non liền hảo. Nàng còn rất thích gieo trồng. Những mặt khác nàng cũng giúp không được mội muội, cho nên liền chuẩn bị phụ trách cuộc sống hàng ngày ẩm thực phương diện. Thanh dữ gật đầu nói, hảo A, Ta đây như cũ bố trí tụ linh trận, đối cây nông nghiệp tiến hành dục sinh. Có dư thừa, thì ngươi còn có thể lấy ra đi cùng người trao đổi. Nàng biết tỷ tỷ không thích nhàn rỗi. tìm điểm sự tình làm liền không tồi nàng lại nói về sau chờ chúng ta ở đệ nhất khu ổn định xung dưới ngươi nếu thích nói chúng ta lại đi bao một ít vùng núi làm ngươi chuyên môn loại nguyên sinh thái cây nông nghiệp thanh mông lộ ra cái đại đại tươi cười cái này có thể có muội muội cùng ba ba tương đối giống mà nàng càng giống mụ mụ trước kia mụ mụ liền vẫn luôn tưởng có được một cái chính mình nông trường chỉ tiếc mất sớm kia nguyện vọng này khiến cho nàng tới giúp mụ mụ thực hiện đi nàng chính mình cũng thích nguyên sinh thái cây nông nghiệp giá bán là rất cao nàng cũng có thể nhiều kiếm ít tiền cấp mỗi muội mua tài liệu các nàng ở biệt thự an tâm ở xuống dưới nhan ra lại bởi vì 2 tỷ mỗi khai cái cao tầng hội nghị tộc lao trở lại nhan ra sau chạy đến nhan ra chủ nơi này thêm mắm thêm muối nói một hồi tóm lại chính là thanh dữ chẳng những không tốn lão còn trước mặt mọi người đối bọn họ động thủ này chẳng những là đánh bọn họ mặt còn đánh ra tộc mặt nhan ra chủ trấn an vị này tộc lão một hồi liền đem cửu nhi tử kêu tiến vào Nhan cửu hòa thân cha quan hệ cũng không chặt chẽ, ngược lại thực xa cách, hắn biết chính mình muốn đem nổi ném đến tộc lao trên người, thân cha không nhất định có thể tin. Cho nên phía trước ở nhà ga tộc lao bắt đầu nói chuyện khi, hắn liền dùng vòng tay ghi lại video. nhan lão ra tử đem nhi tử phát tới video nhìn một lần, vẻ mặt khiếp sợ. Đối tộc lao thái độ, hắn nhưng thật ra không có như vậy ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là sinh khí, này đó hôn chứng đều làm cho bọn họ thái độ hảo điểm, ai biết còn như vậy vinh váo tự đắc. hắn tương đối ngoại ý muốn chính là thanh dịu vũ khí thế nhưng lại biến lợi hại chương 336 trăm mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 47. nhan gia chủ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể lại thiếu cảnh giác đi xuống vì thế triệu tập nhan gia cao tầng tới mở họp hắn đem nhan kiểu thu video phóng cho đại gia nhìn một lần tên tiêu tộc lão xem xong video sau sắc mặt lại thanh lại hồng giận cùng xấu hổ hắn bên này khí giận những người khác cũng không cao hứng Nhìn đến thanh dữ lấy ra tới đối phó bọn họ vũ khí, so lần trước chuyển quay lại tới video càng cường. Trong đó một người cao tầng đối bị thanh dữ đả thương cao dai dị năng giả hỏi, các ngươi bị cơn lốc cuốn lên tới, cũng bị kim loại phi đao thường đến, thật là nàng kiếm làm ra tới. Mấy người trung thực lực mạnh nhất một người nói, đúng vậy, chính là nàng năng lượng kiếm làm ra tới. Vô luận là cơn lốc vẫn là kim loại phi đao, ta cảm giác đều là một loại thuộc tính ngưng tụ. Hơn nữa phía trước nàng kia kiếm ngưng tụ ra tới hỏa. Ta hoài nghi kia năng lượng kiếm chính là ngũ hành thuộc tính tài liệu chế tạo. Lời này được đến những người khác tán thành. Không nghĩ tới nàng một người bình thường, thế nhưng có thể nghiên làm ra như vậy lợi hại vũ khí. Nhan ra cao tầng này sẽ nội tâm đều thực phức tạp cung toan. Nhà bọn họ như vậy chút não hệ dị năng giả, cư nhiên so bất quá một người bình thường, thật là một lời khó nói hết. Tiếp theo một người cao tầng đối phía trước tộc lão làm khó dễ, tuy rằng thanh dữ thái độ sắc thật kiêu ngạo quá mức, nhưng các ngươi thái độ cũng không tránh khỏi quá kém Nàng có như vậy lợi hại vũ khí thiên phú, khẳng định tâm cao khí ngạo, nơi nào chịu đựng được ngươi một bộ vinh váo tự đắc tư thái. Những người khác cũng nói, chính là, chúng ta là cho các ngươi đi đem người tiếp trở về, mà không phải đem nhân khí đi. Hiện tại hảo, rõ ràng là chúng ta nhan ra người, lại muốn tiện nghi cơ ra cùng cung ra. Các ngươi này tính tình cũng nên sửa lại, nên chịu thua không phải chịu thua, như vậy một thiên tài cứ như vậy bị các ngươi đắc tội đến không muốn trở về. Thanh diễu không muốn trở về. Đại gia khi chỉ có thể hướng tới tên kia tộc lão giải. Rốt cuộc thái độ của hắn xác thật quá kém, đổi thành bọn họ cũng sẽ không vui đi theo trở về. Tộc lão, này đó vương bắt đạn phía trước như thế nào không chính mình đi, hiện tại liền biết chỉ trích chính mình. Chỉ là này sẽ hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể chịu được bị phun. Nhan Cửu nghĩ thầm còn hảo có vị này tộc lao ganh trách nhiệm, nếu không này sẽ bị phun khẳng định chính là hắn. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng mẫu thân cùng muội muội lại đến bị liên lụy. nhan ra cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a có lẽ thanh dữ đã đến có thể thay đổi một vài nhan ra cao tầng nhóm chỉ trích xong liền phải nghĩ cách mượn sức cuối cùng thương nghị kết quả vẫn là chỉ có dùng lão phu nhân treo thanh dữ tìm muội đến nỗi bình hồng hy sự nhan ra cao tầng nhóm cũng thương nghị hảo chỉ cần thanh dữ đồng ý trở về vậy làm bình hồng hy đem thân phận còn nàng hiển nhiên ở lợi hại hơn năng lượng kiếm phía trước vì nhan ra cung cấp vũ khí sinh vật bình hồng hy sẽ là bị từ bỏ một cái sau đó nhan cửu lại bị cao tầng nhóm phân phó làm hắn ngày mai đi thanh diễu tỉ muội chỗ ở đưa một phong láo thái thái tin qua đi cũng tận lực đem người mang về tới tin tự nhiên là giả tạo nhan lão gia tử mở họp trước liền đi đi tìm lao thê làm đối phương cấp thanh diễu tỉ muội gọi điện thoại nhưng nàng lại dầu muối không ăn căn bản không phản ứng hắn lão gia tử cũng không có biện pháp nhan cửu cũng thực bất đắc dĩ chỉ có thể căng ra đầu tiếp được hôm nay chẳng những nhan gia Quân đội cùng đệ nhất khu không ít gia tộc cũng đều đã biết nhà gà phát sinh sự. Còn có người lúc ấy liền trộm ghi lại video, sau đó đặt ở đệ nhất khu diễn đàn. Đại gia kinh ngạc cảm thán song thanh dữ có được như vậy lợi hại vũ khí sau, liền bắt đầu đào khởi thân phận của nàng tới. Đồng thời cũng bội phục nàng lá gan, đủ kiêu ngạo tùy ý, thế nhưng công nhiên đánh nhan gia tộc lão cùng cao dai dị năng giả. Này vẫn là đệ nhất khu thành lập tới nay lần đầu tiên phát sinh sự. Bình Hồng Hy cùng Hoắc Hoàn Vũ cũng đều thấy được diễn đàn video. một cái phát điên tưởng điên rồi một cái tắc có tân tính kế Ngày hôm sau nhan gia đem nghe được thanh dữ trụ địa chỉ chia nhan cửu làm hắn chạy nhanh đi thì người nhan cửu chỉ có thể lái xe đi khu biệt thự khu biệt thự an bảo thực phụ trách cũng không có bởi vì nhan cửu là nhan gia người liền đem hắn bỏ vào đi mà là liên hệ thanh dữ dò hỏi thanh dữ đoán được hôm nay khẳng định sẽ có nhan gia người tới cửa bởi vậy khiến cho an bảo thả bọn họ tiến vào nhan cửu mang theo hai gã nhan gia người tới cửa thanh diễu không có làm cho bọn họ đi vào nàng mở miệng hỏi các ngươi có việc nhan Cửu đem trong lòng ngực tin giao cho thanh diễu đây là phu nhân làm chuyển giao cho các ngươi nói xong thừa dịp kia hai người không có xem hắn nhanh chóng đối thanh diễu chấp trước mắt ý tứ này tin có vấn đề thanh diễu thu được hắn ánh mắt tín hiệu sau mở ra giấy viết thư nhìn nhìn mặt trên nói phi thường tưởng nghiệm các nàng tìm muội làm các nàng tốt nhất hôm nay đi theo nhan Cửu cùng nhau hồi nhan ra đi thăm hạ thanh diễu đã chuẩn bị tốt vì thế nói, hành, chúng ta tới đệ nhất khu, vốn dĩ liền tưởng trở về nhìn xem mãi mãi. nàng chủ động đóng cửa lại đi ra, ta hiện tại liền đi theo các ngươi đi. thanh diễu như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm nhan cửu cùng đi theo hắn tới hai người ngây ngẩn cả người. đặc biệt là nhan cửu, hắn đều cùng thanh diễu sử ánh mắt, nàng như thế nào còn muốn đi? thanh diễu nhìn nhan cửu nói, ta muốn đi thăm xuống sữa nãi. nhan cửu nhìn nàng kiên định ánh mắt, nhớ tới chính mình vì mẫu thân cùng muội muội lưu tại nhan gia. Nhưng thật ra sinh ra đồng cảm, chỉ cần không phải lánh khốc vô tình lại lương bạc người, sắc thật đối thân tình rất bỏ không dưới. Hắn phỏng đoán lấy Thanh Dữu tính tình, hẳn là sẽ không không làm phòng bị, vì thế gật gật đầu, "Hảo." Hắn phía sau một người nhìn Thanh Dữu hỏi, liền ngươi một người đi." "Tỷ tỷ ngươi đâu?" Gia chủ ý tứ là đem hai tỷ muội đều mang theo trở về tốt nhất. Thanh Dữu nhướng mày, "Tỷ tỷ của ta buổi sáng cùng bằng Hữu đi ra ngoài mua đồ vật, các ngươi nếu một hai phải chờ nàng lời nói." chúng ta đây liền ngày mai lại đi nhan ra đi người này vừa nghe này nào hành nếu là ngày mai thanh diễu lại thay đổi làm sao bây giờ vì thế lập tức cười nói không quan hệ vậy ngươi đi trước đi chờ tỷ tỷ ngươi trở về các ngươi lần sau lại cùng nhau trở về cũng giống nhau nhan ra trọng điểm vốn dĩ liền ở thanh diễu trên người chỉ cần nàng đồng ý về nhà là được thanh diễu liếc mắt nhìn hắn vậy dẫn đường đi trên xe thanh diễu nhìn ngoài cửa sổ cũng không có nói lời nói ý tứ những người khác cũng liền không có không biết điều cái dày nhan gia chủ hòa mặt khác cao tầng thu được tin tức đều ngoài ý muốn hạ, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay thanh dữ sẽ như vậy sảng khoái bọn họ hoài nghi nàng sẽ không có cái gì âm mưu đi bất quá nghĩ lại tưởng tượng vô luận nàng có cái gì âm mưu tới rồi nhan gia bọn họ địa bàn bảo quản kêu nàng có đến mà không có về nhan gia chủ còn đem nhan ra sở hữu cao thủ đều an bài tới rồi lao thê sân phụ cận mai phục vì để ngừa vắng nhất còn thuê hai chi lợi hại dong binh đoàn âm thầm thủ cái này trần thế chính là đối phó trong căn cứ mạnh nhất tên kia dị năng giả đều dư giả bọn họ cho rằng thanh dữ năng lượng kiếm lại lợi hại cũng trốn không thoát đi hơn nửa giờ sau xe trực tiếp khai vào nhan gia đại viện vừa xuống xe thanh dữ liền đã chịu nhan gia cao quy cách đái ngộ nhan gia chủ hòa nhan lão đại tự mình ra tới tiếp đái nàng hai người phía sau còn đi theo một đám nhan gia cao tầng bọn họ trừ bỏ muốn đối thanh dữ phóng thích hoan nên tín hiệu ngoại Chủ yếu đều còn muốn nhìn một chút, thanh Dữu có phải hay không có cái gì cùng mặt khác người thường không giống người thường địa phương. mươi 337 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 48. Thanh Dữu nhìn nhan lão ra tử đám người, ánh mắt lộ ra ti châm chọc thần sắc. Muốn chính mình vẫn là đệ tứ khu người thường, sợ là liền nhan ra đại môn đều vào không được. Thanh Dữu đang xem nhan ra người thời điểm, bọn họ cũng ở đánh giá nàng. Trên người không có gì năng lượng dao động. bất quá lại mang theo một loại nói không nên lời cường đại khí chàng sắc thật không giống như là đơn giản người thường nhan lão gia tử nhìn nhiều năm không thấy cháu gái trên mặt lộ ra tử ái thân sắc hắn cười nói thanh diễu ngươi đã trở lại thanh diễu mới lười đến cùng bọn họ lá mặt lá trái đi thẳng vào vấn đề nói ta là trở về thăm ngãi mãi ngươi tìm cá nhân mang hạ bộ đi nhan lão gia tử trên mặt tươi cười cứng đờ hiển nhiên không nghĩ tới cái này cháu gái như vậy không cho mặt múi hắn chịu đựng không cao hứng nói ngươi vừa trở về cũng không cần như vậy vội vã đi xem ngươi nãi mãi đi trước phòng khách uống ly trà đi thanh dữ đối hắn xa cách lãnh đạm nói ta và các ngươi không có gì có thể liêu đề tài cho nên uống trà liền không cần nhan lão gia tử xem thanh dữu dầu muối không ăn không khỏi những mày nói đây là nhà ngươi ta là ngươi ra già, già, như thế nào sẽ không có liêu đâu thanh dữu cười nạo một tiếng lao gia tử ngươi cũng đừng cùng ta trang thứ gì sói đôi to chúng ta ai không biết ai à Ta ba rời đi đệ nhất khu thời điểm, chính là cùng nhan ra chặt đứt quan hệ. Nàng lại ý vị thâm trường nói, hắn là chết như thế nào, nói vậy các ngươi so với ta còn rõ ràng. Ta không có thời gian cùng tinh lực cùng các ngươi ở chỗ này diễn kịch, cho nên đại gia làm việc vẫn là đều sảng khoái điểm đi, đừng che che giấu giấu như là vai hề giống nhau. Thanh dữ lời này hoàn toàn đem nhan ra thể diện đạp lên dưới chân, nhan ra cao tầng một đám sắc mặt đều khó coi không thôi. Theo tới xem náo nhiệt tiểu bối cũng cảm thấy Thanh dữ nói chuyện thật quá đáng. đồng thời còn cảm thấy nàng chính là đệ tứ khu tới giã nhân cái gì quy củ cũng đều không hiểu cho nên mới như vậy gan lớn nhan lão gia tử cũng diễn không nổi nữa trên mặt tươi cười biến mất thanh diễu ngươi thật chuẩn bị cùng nhan ra sẽ rách mặt thanh diễu nhìn hắn nói ta cùng nhan ra không còn sớm liền sẽ rách mặt sao nhan lão gia tử vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy rồi, bị nghẹn nghẹn ngươi. ngươi thật cho rằng nghiên cứu chế tạo ra một loại lợi hại vũ khí là có thể trời cao hắn trầm khuôn mặt nói Ở đệ nhất khu không có thân phận bối cảnh, ngươi liền muốn giữ được thành quả khả năng đều không có. Ngươi đừng quên, ngươi họ gì, đừng bị cung ra tiểu tử hống một hống, liền mắc mưu đem đồ vật giao ra đi, đến lúc đó có hại chỉ có chính ngươi. Cái này cháu gái so với hắn nhi tử còn kiệt ngạo khó thuần hòa khí người. Thanh dữ cười như không cười mà nhìn nhan láo gia tử, chẳng lẽ ta lưu tại nhan ra, ta đem đồ vật giao ra đi là có thể không có hại. Cung ra cho ta, các ngươi sẽ cho sao. dựa theo các ngươi nhan ra không biết xấu hổ tác phong muốn đem ta đổ vật bắt được tay kia còn không được độc chiếm nàng nhíu môi ta lại không phải ngốc tử bị như vậy trắng da châm trọc, ra châm chọc nhan lão ra tử đám người sắc mặt trực tiếp không nhịn được một người tộc lão cười lạnh ỉ vào có điểm thiên phú ngươi liền hoàn toàn không biết chính mình họ gì thanh dữu rôi qua đi ngươi nhưng thật ra họ nhan nhưng ngươi lại liền điểm này thiên phú đều không có đâu cũng không biết xấu hổ mở miệng chèn ép ta đối nhan ra người trừ bỏ số ít mấy người ngoại mặt khác đều thực làm nàng phản cảm vị này tộc lão bị rỗi tức giận đến không được giơ tay chỉ vào thanh dữu người người người quả thực kỳ cục ta chính là trưởng bối của ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thật là quá mục vô tôn trưởng tiêu ngạo hương ngạnh thanh dữu mắt trợn trắng ta nhưng không nhận chính mình là các ngươi nhan ra người cho nên các ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta bãi cái gì trưởng bối phổ được rồi ta lười đến cùng các ngươi vô nghĩa nàng nhìn về phía nhan gia chủ nói ta muốn đi gặp mãi mãi nhan gia chủ cũng tức giận đến không được nay cháu gái tính cách thật sự là quá không thảo hỷ gần nhất liền dỗi bọn họ xem ra đối nhan gia hoán khí không phải giống nhau thâm mấu chốt nghe vừa rồi nàng ý tứ hẳn là còn biết nàng cha mẹ chết cùng nhan gia có quan hệ nói như vậy trực tiếp đi thân tình lộ tuyến mượn sức là không có khả năng cũng bởi vậy sắc mặt của hắn lạnh vài phần ngươi muốn xem ta khiến cho người mang ngươi đi xem hắn đối quản gia nói mang nàng đi lào thái thái sân quản gia cung kính nói là Sau đó đối thanh dữu so một cái thỉnh tư thế. Thanh dữu không có xem những người khác, đi theo quản gia lập tức đi rồi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhan ra người trên mặt đều mang theo sắc mặt giận dữ. Thấy có tộc lao muốn phát hỏa, nhan lão ra tử nói, hồi phòng hội nghị lại nói. Muốn người nói chuyện đều đóng khẩu. Đoàn người trở lại phòng hội nghị, liền đối thanh dữu các loại toán giận một hồi. Nhan lão đại đối thanh dữu thái độ tự nhiên là không mừng, nhưng lại thấy vậy vui mừng nàng như vậy kiêu ngạo. gần nhất liền đem nhan ra cao tầng đều đắc tội tiến phòng họp ngồi xuống hạ hắn liền nhìn nhan lão gia tử mở miệng ba thanh dữ này thái độ chúng ta sử dụng dụ dỗ chính sách hẳn là vô dụng nhan lão gia tử liếc đại nhi tử liếc mắt một cái hắn biết đại nhi tử tưởng chính là cái gì nguyên bản không đến vạn bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng không tưởng đánh đại thai biến trước hắn nhất xem trọng cùng coi trọng kỳ thật vẫn luôn là con thứ ba ai biết đại thai biến lúc sau như vậy thông minh có thiên phú con thứ ba Cứ nhiên là cái như thế nào đều thức tỉnh không được dị năng người thường. Hơn nữa lao thê gia tộc đột nhiên phát hiện biến dị quạng, bọn họ nhan gia không nhịn xuống sinh ra tham luyến, đêm này một nhà đều hại chết. Con thứ ba cùng mẫu tộc xưa nay quan hệ liền rất hảo, nếu là phát hiện chuyện này, đối nhan gia tới nói chính là cái thai hoàng ẩm. Hắn cũng chỉ có đem đại nhi tử nâng dậy tới, chèn ép con thứ ba. Ai biết con thứ ba như vậy kiên cường, trực tiếp tuyên bố cùng gia tộc chặt đứt quan hệ, mang theo thê nhi đi đệ tứ khu. nhưng đại nhi tử còn không buông tha âm thầm cấu kết đệ tứ khu người hại chết con thứ ba phu thê hắn phía trước nghĩ chỉ cần thanh dữ không biết những việc này hắn liền dùng thân tình đả động lung lạc nàng hiện tại nàng chẳng những đã biết thái độ còn kém như vậy đối nhan gia có rõ ràng oán khí cựu thị hắn cũng chỉ có thể bị bắt dùng cưỡng chế thủ đoạn ở đây cao tầng phần lớn đều là tán đồng nhan lão đại lời nói vì thế sôi nổi khuyên bảo nhan lão gia tử một lát sau nhan lão gia tử thật mạnh thở dài thôi nếu thanh dữ đối gia tộc không có lòng trung thành, hoán khí còn như vậy thâm, không nghĩ đem chúng ta coi như người nhà, kia phía trước nói dụ dỗ chính sách chỉ có từ bỏ, hắn mặt mang bất đắc dĩ lại nói áp dụng đệ nhị bộ phương án đi, nhan lão đại cũng không ngoài ý muốn thân cha quyết định, hắn cái này phụ thân cũng sẽ không để ý thân tình, chỉ để ý cái gì đối gia tộc có lợi nhất, nếu không cũng sẽ không đối đã từng nội tâm nhất coi trọng lao tam, nói từ bỏ liền từ bỏ, nhan lão gia tử nghĩ nghĩ đối nhan lão đại phân phó. chuyện này liền giao cho ngươi hắn hiển nhiên không nghĩ ra mặt ở thanh dữ trước mặt làm ác ra ra nhan lão đại trong lòng khinh bỉ lão ra tử lại đương lại lập phải làm ác nhân thời điểm khiến cho hắn tới bất quá hắn cũng không thèm để ý gật đầu nói hảo ta đây liền đi an bài người hừ hắn tuyệt đối kêu nhan thanh dữ có đến mà không có về, nửa đời sau sở hữu thiên phú tài trí đều vì hắn sử dụng chương 338 trăm mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 49. bên kia Quản gia đem Thanh Dữu đưa tới hậu viện nay sẽ tiểu lâu phía dưới kia hai gã thủ dị năng giả cũng không ở Phía trước nhan ra cũng không muốn cho Thanh Dữu biết bọn họ giam lỏng Lao Thái Thái Lên lầu 2, Lao Thái Thái phòng là mở ra nay sẽ nàng chính ôm miêu ở cửa sổ biên phát nốc. Đối một màn này quản gia thấy nhiều không trách Bởi vì mỗi lần tới Lao Thái Thái đều là như thế này Nghe được tiếng bước chân, Lao Thái Thái cũng không có quay đầu lại Thanh Dữu đi vào đi Nhìn lao thái thái hoàn toàn hoa dâm đầu tóc cùng gầy yếu thân thể, có chút chua sót, mãi mãi. Nghe thế tiếng la, lao thái thái thân mình giật mình, đột nhiên quay đầu. Sau đó liền nhìn đến cùng nhi tử lớn lên thực giống nhau cháu gái đứng ở cửa. Tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng Lão thái thái biết lần này là nàng thân cháu gái. Đây là huyết mạch tương liên cảm giác, cùng phía trước thấy cái kia giả hoàn toàn không giống nhau. Lao thái thái run rẩy khỏe miệng mở miệng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thanh dữ quay đầu đối quản gia nói phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài quản gia gật đầu nói là con thức thời đem phòng môn đóng lại dù sao tới liền chạy không thoát quan không đóng cửa cũng không cái gọi là đóng cửa lại sau thanh dữ bước nhanh đi qua đi ngồi xổm lão thái thái trước mặt mãi mãi ta tới xem ngươi ta cùng tỷ tỉ, tỉ rất nhớ ngươi lão thái thái đôi mắt một chút đỏ rỗi tay vuốt thanh dữ đầu mãi mãi cũng rất nhớ các ngươi nàng thở dài nhưng ngươi không nên tới tới liền đi không xong cháu gái như thế nào như vậy ngất ca Nàng trong lòng nghĩ, nhất định không thể làm kia lao Đông Tây cùng nhan ra cái kia xuất sinh thực hiện được, nàng chính là liều mạng, cũng đến đem cháu gái đưa ra đi. Thanh Dịu nắm lấy lao Thái Thái tay nói, mãi mãi yên tâm đi, ta nếu dám đến, liền có mang theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài nắm chắc. Nàng tiến đến lao Thái Thái bên thai thấp giọng nói, mãi mãi tin tưởng ta, đêm nay ta liền mang ngươi đi ra ngoài, về sau chúng ta tổ tôn ba người cùng nhau sinh hoạt. Lao Thái Thái ngẩn người, có thể hay không rất nguy hiểm, nếu là nguy hiểm. ngươi liền chính mình đi thôi nàng không nghĩ cháu gái vì chính mình mạo hiểm thanh dữ trong lòng ấm áp đối nàng đầu đi một cái chấn an ánh mắt không nguy hiểm hơn nữa thực nhẹ nhàng tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển bất quá chúng ta rời đi trước đến cùng nhan ra trực tiếp sẽ rách mặt nháo phiên một lần mãi mãi cứu công bọn họ chết ngươi có chứng cứ là nhan ra người làm sao còn có ba mẹ chết cũng cùng nhan lão đại có quan hệ chúng ta rời đi trước toàn bộ tuân gia tới ta dùng vòng tay quay video Chờ sau khi ra ngoài, ta hảo lợi dụng cái này video cùng nhan gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Dư luận này ngoạn ý, nàng vẫn là thực cam hiểu chơi. Cũng ngăn chặn về sau nhan gia muốn lấy thân duyên huyết mạch nói sự khả năng. Lao thái thái nhìn tự tin lại kiên định cháu gái, cũng không có nghĩ nhiều. Nàng phản nắm lấy cháu gái tay gật gật đầu, ngươi cứu công bị nhan gia hại chết chứng cứ ta có. Chỉ là cha mẹ ngươi bị kia xúc sinh hại chết chứng cứ, ta không có. Thanh dự nói, không quan hệ. Đến lúc đó chúng ta liền một mực chắc chắn là bọn họ làm hại là được, dù sao cũng là sự thật. Lao Thái Thái hiện tại lấy cháu gái là chủ tâm cốt, hảo, ta đều nghe ngươi. Hai người ngồi một hồi, thanh dịu giúp Lao Thái Thái thu thập một dương hành lý, sau đó một bàn tay dẫn theo, một bàn tay đỡ mãi mãi mở cửa xuống lầu. Xuống lầu sau, quản gia thấy thế lập tức đi rồi đi lên. Lao Phu Nhân, ngài đây là muốn đi nơi nào đâu? Lao Thái Thái hừ lạnh, ta đi nơi nào, còn cần hướng ngươi bẩm báo. quản gia một nghẹn ta không phải ý tứ này bất quá gia chủ phân phó lao thái thái ngại ở trong sân dưỡng bệnh không thể đi ra ngoài lao thái thái trầm khuôn mặt nói ngươi hiện tại đi đem cái kia lao đông tây gọi tới ta cùng hắn nói quản gia thấy lao thái thái thái độ cường ngạnh vì thế lập tức cấp lao gia tử gọi điện thoại nhan lão gia tử bên này mới vừa cùng cao tầng học xong tiếp xong điện thoại thực vô ngữ cái kia nha đầu thật đúng là rào gia tinh lúc này mới cùng lao thê gặp mặt nửa giờ tả hữu cư nhiên liền suối rục muốn mang theo người rời đi nhan ra hắn đứng dậy đi hậu viện nhan lão đại đám người thấy thế cũng theo đi lên một đám người đi vào hậu viện liền thấy thanh dữ dẫn theo dương hành lý một bộ muốn mang lão thái thái rời đi bộ dáng này nha đầu chết tiệt kia hành sự thật đúng là không phải giống nhau kiêu ngạo tùy ý nhan lão gia tử nhìn lão thê cười hỏi các ngươi đây là muốn làm gì lão thái thái mắt lạnh nhìn lão gia tử cháu gái tưởng tiếp ta đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian nhan lão gia tử thở dài Ngươi biết đến, chuyện này không có khả năng. Cũng không đánh cảm tình bài, hắn biết vô dụng. Thanh dữ nhún mẩy, vì cái gì không có khả năng. Ta mãi mãi lại không phải các ngươi phạm nhân, tự nhiên muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Nàng tại hạ lâu khi cũng đã mở ra vòng tay thu video công năng. Nhan lão gia tử rất có thâm ý nhìn Thanh dữ nói, ta cho rằng ngươi là cái người thông minh, ngươi nói vì cái gì không có khả năng. Thanh dữ mượn sườn núi hạ lửa bởi vì các ngươi hại chết ta cứu công một nhà. cho nên không dám làm mãi mãi đi ra ngoài sao lời này vừa ra nhan lão gia tử cùng mặt khác nhan ra người đều đổi đổi sắc mặt ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu ngươi cứu công gia là đi ra ngoài tìm quặng gặp tới rồi ngoài ý muốn, cùng nhà của chúng ta nhưng không quan hệ lão thái thái cười lạnh các ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ ta nhẫn các ngươi thật lâu nàng tử cong trong bao lấy ra một chồng ảnh chụp ta trong tay chính là có các ngươi hại chết ta nhà mẹ để người chứng cứ trừ bỏ này đó ảnh chụp ngoại còn có các ngươi mua được người ám sát giao dịch ký lục chờ mấy năm nay các ngươi đem ta giam lỏng ở hậu viện chính là sợ ta đem chuyện này công bố đi ra ngoài thanh dữ một bên nói còn có cha mẹ ta chết cũng là các ngươi nhan ra người thừa kế cấu kết đệ tứ khu người làm ta có nhân chứng còn có lúc ấy cha mẹ ta gặp cái gọi là ngoại ý muốn bị che giấu chứng cứ lúc trước nguyên thân cha mẹ gặp nạn thi thể là bị người đưa về tới nguyên thân tỉ bội kỳ thật cũng không có tìm được bọn họ bị hại chứng cứ nhưng nhân chứng vật chứng gì đó Đương nhiên có thể hạt bẻ Dù sao nhan ra người không biết thật giả Hơn nữa vừa rồi cứu công ra sự một kích Lại đối bắt lấy các nàng có tuyệt đối tin tưởng 89 chín phần mười liền cùng nhau cam chịu Nàng hư lệnh Cho nên các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Chúng ta kết hạ lớn như vậy thủ Chúng ta còn sẽ lưu tại nhan ra Nhan lão ra tử sắc mặt càng khó xem Hắn quét quét đằng trước ảnh trụ Quả nhiên là lao thê nhà mẹ để bị giết hiện trường Hắn thật không nghĩ tới lao thê thế Nhưng cất dấu chứng cứ Hiện tại càng lựa chọn xé rách mặt nói ra. Nhan lão đại cũng không nghĩ tới Thanh dữu cư nhiên có hắn hại lao tam phu thê nhân chứng vật chứng. Bất quá hắn cũng để ý, thanh giả vì vương người thua làm giặc, này mặt thế vốn dĩ chính là cường thịt vật thực. Huống chi trong nhà cao tầng, đối chuyện này đều trong lòng hiểu rõ, hắn căn bản không sợ. Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng có thể từ nhan ra đi ra ngoài đâu. Nhan lão đại nhìn Thanh dữu cười lạnh, ta còn đương ngươi nhiều thông minh đâu, kỳ thật cũng là cái ngốc tử. từ ngươi bước vào nhan ra đại môn kia một khắc bắt đầu, ngươi liền không khả năng lại đi ra ngoài. Thanh dữ những mày, cho nên các ngươi đây là thừa nhận, chẳng những hại ta cứu công một nhà, còn hại chết cha mẹ ta. Nhan lão đại lạnh lùng nói, hiện tại nói này đó có ý nghĩa sao? Thanh dữ nói, đương nhiên là có ý nghĩa, các ngươi thừa nhận là được. Nàng nhìn nhan lão đại, chuyện vừa chuyển hỏi, Bình Hồng Hy giả mạo ta thân phận, cũng là ngươi an bài đi. Bị thanh dữu đột nhiên nói sang chuyện khác, Nhan lão đại nguyên bản tưởng phủ định nói liền không có nói ra. Mà là nói, nàng chạy tới nhan ra nói chính mình là nhan thanh dữ, giả mạo thân phận của ngươi, còn lấy ra cùng cha mẹ ngươi chụp ảnh chung, chúng ta nhiều năm không có gặp qua ngươi, cho nên đã bị nàng lừa. hắn đương nhiên cái gì đều sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận. Thanh dữ cười lạnh, không biết các ngươi là đem người khác đương ngốc tử, vẫn là chính mình quá xuẩn, liền nhan ra tiểu thư thật giả đều không làm rõ được. Tiếp theo nàng cũng không hề dây dưa vấn đề này. Rốt cuộc ở trong video làm nhan lão đại chính miệng thừa nhận Bình Hồng Hy là giả mạo là được Nàng lại nói Ta chưa bao giờ hiếm lạ đương nhan ra tiểu thư Bình Hồng Hy kêu bạch nhãn lang nhưng thật ra cùng các ngươi vô sỉ nhan ra thực phối hợp Ta hiện tại muốn mang nãi nãi đi Thỉnh các ngươi tránh ra Nhan lão đại như là nghe được cái gì thiên đại chê cười Ngươi tưởng Mỹ Tiếp theo giơ tay vũ vũ, Mấy chục danh cao dai dị năng giả từ hoa viên mấy cái góc đi ra trừ bỏ bọn họ ngoại còn có thượng trăm tên trung giai dị năng giả cũng xuất hiện ở sân cửa sắp xuất hiện lộ lấp kín chương 339 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 50 mươi thanh dữữu từ tiến nhan ra sau đại môn liền đem tinh thần lực phóng thích hai sớm phát hiện này đó mai phục người nhìn đến nhiều như vậy toát ra tới vây công người lão thái thái sắc mặt đổi đổi giữ chặt thanh dữu tay không khỏi nắm thật chặt thanh dữu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lại ngoại tay làm nàng không cần lo lắng nàng nhìn nhan lão đại nhốn mày ngươi đây là thứ gì ý tứ nhan lão đại cười ra tiếng tới ngươi như vậy thông minh sẽ nhìn không ra tới sao hôm nay vào cái này lại môn ngươi cũng cũng đừng nghĩ ra đi hắn mở miệng phân phó người tới thỉnh lao thái thái cùng tiểu thư trở về nghỉ ngơi hắn cũng không tin nha đầu chết tiệt kia năng lượng kiếm lại lợi hại có thể đối phó nhiều như vậy dị năng giả vây công nghe nói nha đầu chết tiệt kia còn có cái gì phi hành giày nhưng mang lên một cái lao thái thái cũng không có khả năng bay ra đi Cũng chi bọn họ còn ở nhà ngoại mai phục hai chi lợi hại dong binh đoàn tất cả đều trang bị cự ly xa tầm bắn vũ khí chỉ cần nha đầu chết tiệt kia bay ra đi những người đó liền sẽ đem nàng đánh hạ tới dù sao chỉ cần bất tử là được thanh dữu nơi nào nhìn không ra tới nhan lão đại úy tứ hắn nhìn về phía nhan lão gia tử nhan gia chủ cũng là cái dạng này tính toán nhan lão gia tử không nghĩ tới thanh dữu sẽ hỏi chính mình chẳng lẽ cho rằng chính mình sẽ mềm lòng thả nàng nha đầu này hiện tại muốn chịu thua Hắn cười cười, hiện tại gia tộc sự đều giao cho ngươi đại bá phụ trách. Ý tứ hắn mặc kệ việc này. Thanh dữ lạnh mặt nói, cuối cùng lại cường điệu một lần, chúng ta tỉ muội cùng nhan ra sớm không quan hệ, hắn cái này giết cha mẹ ta hung thủ, càng không tư cách khi ta đại bá. Còn có, nếu lao ra tử ngươi như vậy lanh khóc vô tình, còn đem cứu công bọn người hại chết, mãi mãi ra nhan ra phía sau cửa, cùng ngươi cũng không còn quan hệ. Lão thái thái tán đồng gật đầu, không tồi, từ giờ trở đi ta liền hưu ngươi. cũng cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn nói xong còn từ trong bao móc ra một phong viết tốt hữu thư ném tới lao ra từ bên chân đây là hữu thư ngươi hảo hảo thu đi Này vẫn là cháu gái cho nàng gia chủ ý đại thai biến lúc sau cũng không thịnh hành ly hôn muốn ly hôn càng không có địa phương có thể làm lý hiện tại liền tự nguyện kết hợp nếu là không nghị ở bên nhau sinh sống vậy từng người tách ra nếu không thể ly hôn vậy giống thời cổ giống nhau trực tiếp cấp lao già thối này hữu thư hảo Lão thái thái nhìn đến chính mình đem hưu thư ném văng ra, lão nhân khó coi cùng không thể tin tưởng biểu tình, nháy mắt cảm thấy quá hả giận. Nhan lão gia tử không nghĩ tới này, lão bà tử lá gan lớn như vậy, cư nhiên nói muốn hưu nàng. Hắn hổ mặt nói, ngươi ở làm bậy cái gì đâu. Chạy nhanh mang theo thanh dữu về phòng đi dưỡng bệnh. Khẳng định là thanh dữu cái này nha đầu chết tiệt kia sối rủ, nếu không lão bà tử sẽ không nghĩ ra được loại này chiêu số. Như vậy trước mặt mọi người muốn hưu hắn, làm hắn quá mất mặt. Lao thái thái hừ lạnh một tiếng, ta đã hưu ngươi, ta không bao giờ là các ngươi nhan ra người, ngươi nhưng không tư cách của ta. Ta hiện tại nhiều xem ngươi này tao lão nhân liếc mắt một cái, đều cảm thấy ghê tởm. Lúc trước ta cũng là đôi mắt mù, mới có thể gả cho ngươi loại này ích kỷ, âm ngoan ác độc lại mặt người dạ thú người. Thân sinh nhi tử đều có thể cố ý mặc kệ bị hại chết, ngươi liền chờ gặp báo ứng đi. Nhắc tới nhi tử con dâu chết tới, lao thái thái hận không thể đi lên xé lão nhân cùng nhan lão đại. những lời này làm nhan lão ra tử mặt lại thanh lại hắc ta xem ngươi là bệnh hồ đồ tỉnh nói mê sảng tiếp theo xoay người đối vài tên cao giai dị năng giả nói còn không chạy nhanh đem lão thái thái cùng tiểu thư thỉnh về phòng đi nay tổ tôn hai nháo quá kỳ cục còn như vậy đi xuống càng mất mặt kia vải tên cao giai dị năng giả lập tức tiến lên trên người uy thế phát ra đối lao thái thái cùng thanh dữu giơ tay nói hai vị thỉnh đi chúng ta nhưng không nghĩ là võ ý tứ là hai người nếu không trở về bọn họ liền phải đập võ thanh dữ cười nhạo lao gia tử chính mình làm sự còn không chấp nhận được người khác nói dù sao ta mãi mãi hôm nay trước mặt mọi người hưu ngươi về sau các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ này nhan ra chúng ta nhưng chủ không dạy nổi nàng ánh mắt phiếm lánh lại nói ta không đồng ý ai đều đừng nghĩ miễn cưỡng chúng ta nhan lão gia tử còn chưa bao giờ bị người như vậy mất mặt cùng chống đối quá tức giận đến không được cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh không đồng ý nhan lão đại nhân cơ hội nói nếu tiểu thư không thành thật nghe lời các ngươi liền đi hảo hảo giáo một giáo nàng như thế nào tôn trọng trường bối hắn nói xong trong viện cao giai dị năng giả sôi nổi hướng tới thanh dữ vây quanh đi lên còn sôi nổi vận dụng vũ khí sinh vật cùng với điều động dị năng lượng bọn họ cũng không tin thanh dữ năng lượng kiếm có thể đem bọn họ nơi này mọi người đánh bại thanh dữ nhìn vây đi lên người có thể đoán ra bọn họ ý tưởng bọn họ tưởng đích xác thật không sai năng lượng kiếm uy lực không nhỏ Nhưng đối thượng mấy chục danh cao dai dị năng giả cùng thượng chăm trung giai dị năng giả, nàng liền một người căn bản không có khả năng địch nổi. Bất quá bọn họ nghĩ đến, chẳng lẽ nàng liền không thể tưởng được. Nàng đạm nhiên chấn định quét quét vây đi lên người, đối nhan lão gia tử cùng nhan lão đại nói, các ngươi cho rằng ta hôm nay dám lên môn, sẽ không có mặt khác chuẩn bị. Nàng nói xong từ nghiêng túi sách móc ra chín chỉ tiểu quan tài, hướng tới giữa không trung một ném. Nhan ra mọi người liền thấy một đám tiểu quan tài chợt biến đại. từ bên trong càng là nhảy ra chín chỉ người không người quỷ không quỷ hình người sinh vật đây là cái gì ngoạn ý tiếp theo chín chỉ cương thi ở thanh dữ không chế hạ chiều vây đi lên dị năng giả tập kích mà đi nhan lão ra tử thấy thế sắc mặt đổi đổi đây là cương thi ngàn vạn không cần bị chúng nó cắn được nếu không sẽ chung thi độc hàn phía trước liền nghe nói cái này cháu gái sẽ huyền thuật còn đem kia chi thợ săn đoàn ở đại thai biến trước liền dưỡng cương thi cướp đi đương chiến lợi phẩm quả nhiên tất cả đều bị nàng khống chế khó trách nha đầu này hôm nay dám như vậy kiêu ngạo chạy đến nhan gia tới dương oai nguyên lai like là có loại này dựa vào hắn đôi lấp kín cửa dị năng giả nhóm phân phó thượng tất cả đều thượng dùng sinh vật thuận chống đỡ đừng bị cương thi cắn được là được này đó cương thi không đơn giản nhưng thật ra có thể đoạt lấy tới hảo hảo nghiên cứu hạn nếu có thể vì bọn họ nhan gia sử dụng cũng không tồi nghe được gia chủ phân phó bên kia dị năng giả cũng vọt lại đây thanh dữu vào lúc này đem trên cổ tay vòng tay vỡ xuống liên quan hai cái rán hoàng phù người bù nhìn cùng nhau trang ở cái kim loại trong dương nàng đem kim loại dương đưa cho vẫn luôn đi theo mãi mãi bên chân mèo trắng ngoan ngoãn đi thôi mèo trắng lập tức hé miệng đem kim loại dương nuốt đi vào sau đó không chút do dự hướng tới sân ngoại phóng đi nhan lão ra tử thấy như vậy một màn mày nhảy nhảy lập tức hô đừng làm mèo trắng chạy ra đi mau chặn lại bắt lấy nó hắn không nghĩ tới ngoan ngoãn cư nhiên có thể nuốt vàng thuộc dương vừa rồi càng sâu đến còn lộ ra ti dị năng lượng dao động Hiện tại cũng phản ứng lại đây, nguyên lai like ngoan ngoãn là chỉ biến dị thú, lao thê che giấu đến thật đúng là thâm. hắn càng hoài nghi vẫn luôn đều tìm không thấy biến dị quạng bản đồ, liền ở mèo trắng trong bụng. Hơn nữa thanh Dữu đem vòng tay phong tới kim loại dương, hắn suy đoán bên trong có chế tạo năng lượng kiếm phương pháp, cùng với cái gì quan trọng đồ vật, cũng hoặc là có có thể hướng cung ra cùng cơ ra xin giúp đỡ đồ vật. Cho nên nhất định phải đem mèo trắng chảo trở về. chương 340 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 51 Thanh Dữ làm ngoan ngoãn chạy, tự nhiên sẽ bảo đảm nó an toàn. Thấy có vài tên dị năng giả hướng tới mèo trắng chụp tới, nàng lập tức khống chế được Tiểu Cương Thi Vương qua đi ngăn trở. Đồng thời còn từ bên hông lấy ra một cái chuôi kiếm, thả một viên dị hạch đi vào. Một phen màu xanh lá nửa trong suốt năng lượng kiếm từ chuôi kiếm xuất hiện, nàng hướng tới che ở đằng trước vài tên dị năng giả chém tới. Từng đạo cơn lốc hình thành, nhanh chóng đem kia vài tên dị năng giả cuốn bay ra đi. Tiểu Cương Thi Vương cái chán hư không phủ. cũng bị nàng tạm thời cởi bỏ. Tiểu Cương Thi thân thể dần dần mà biến đại, đôi mắt màu đỏ tươi, trong miệng mọc ra thật dài răng nanh. Đối với một người cao gia dị năng giả gào giống một tiếng, đối phương chỉ cảm thấy chân dung là bị đại chùy gõ giống nhau đau, không nhịn xuống dừng lại công kích động tác um đầu. Tiếp theo Tiểu Cương Thi vương đại phát thần uy, đem đi chặn lại mèo trắng dị năng giả nhất nhất bắt lấy, cũng ném hướng phương xa. Còn có mấy người bị nó chảo thương, nếu không phải thanh diệu đối nó hạ mệnh lệnh không thể cắn người. Này sẽ sớm đã có người chúng chiêu bỏ mình đảo không phải thanh dữu mềm lòng không hạ thủ được mà là trước mặt mọi người giết người ở căn cứ là muốn chịu nghiêm trọng trừng phạt ở thanh dữu cùng tiểu cương thi vương phối hợp hạ mèo trắng thuận lợi nhảy ra sân nhan lão gia tử cùng nhan lão đại thấy thế sắc mặt đều khó coi không thôi nhan lão đại chỉ vào mọi người hô thượng đem thanh dữu cho ta bắt lấy chỉ cần đem này nha đầu chết tiệt kia bắt lấy này đó cương thi tự nhiên sẽ dừng tay có lao thái thái ở kia chỉ biến dị mèo trắng cũng có thể bị hống trở về nghe được hắn phân phó sở hữu dị năng giả tất cả đều hướng tới thanh dữ mà đi một đám càng là không hề lưu thủ thanh dữ chẳng những không hoảng hốt vội còn lộ ra một cái ý vị thâm trường mà tươi cười nàng giơ tay đối với một đám người phất phất tay không cùng các ngươi chơi túi chảo tiếp theo đã xảy ra làm ở đây mọi người kinh rớt mắt kính một màn chỉ thấy thanh dữ nói xong lời nói sau nàng cùng kéo lao thái thái đột nhiên biến thành hai cái người bù nhìn rơi trên mặt đất Mà còn ở cùng dị năng giả nhóm chiến đấu cương thi nhóm, cũng đột nhiên nhảy lên, vài cái liền nhảy lên ra sân biến mất không thấy. Nhan lão gia tử bước nhanh đi lên trước, đem trên mặt đất hai cái người bù nhìn nhặt lên tới nhìn nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới, này ngoạn ý cùng vừa rồi thanh dịu nhét vào kim loại dương người bù nhìn giống nhau như lúc. Chỉ là này hai cái người bù nhìn thượng không có gián phủ. Đây là có chuyện gì? Tiêu nha đầu cùng lao thái thái đâu? Các nàng như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy? Nhan ra người sôi nổi đi lên trước, vẻ mặt khiếp sợ cùng mạc danh khó hiểu. Nhan lão gia tử nắm chặt trên tay người bù nhìn, chưa bao giờ từng có mang theo nghiến răng nghiến lợi thanh em nói: chúng ta đều bị nàng xuyến, kia nha đầu chết tiệt kia nhất định đã sớm kế hoạch tốt, khó trách tại như vậy nhiều người vây công hạng, còn có thể như vậy bình tĩnh tiêu ngạo. Nhan lão đại khó hiểu hỏi: ba, đây là thứ gì ý tứ? Ngươi biết các nàng vì cái gì đột nhiên biến mất? Nhan lão gia tử chỉ chỉ trong tay người bù nhìn. Tiêu nha đầu dùng cái này đã lừa gạt chúng ta đôi mắt, các nàng cùng này người bù nhìn vừa rồi đổi. Nhan ra người cũng chưa hiểu, có ý tứ gì. Nhan lão ra tử nói, nàng sẽ vô thuật, đã sớm đem nàng cùng lao thái thái cùng này hai cái người bù nhìn thành lập liên hệ, động tay chân lúc sau, nàng là có thể làm các nàng cùng này người bù nhìn trao đổi vị trí. Cho nên này sẽ các nàng đã bị mèo trắng mang theo rời đi nhan ra. Hắn trải qua quá lớn thai biến trước, loại sự tình này chỉ là nghe nói qua, hoặc là ở điện ảnh. trong TV nhìn đến quá. Thật hoàn toàn không nghĩ tới hắn cháu gái đã lợi hại đến loại tình trạng này. Trải qua như vậy giải thích, nhan ra người cũng minh bạch. Một đám trên mặt còn mang theo một loại không thể tin được, dùng người bù nhìn cùng chân nhân thay đổi, này cũng quá mơ hồ đi. Đúng vậy, ta lần đầu tiên nghe nói loại này thủ đoạn. Đại thai biên trước mấy thứ này, cũng quá thần bí lợi hại đi. Khó trách kia nha đầu từ đến nhan ra bắt đầu liền một bộ không có sợ hãi kiêu ngạo tùy ý, nguyên lai like đã sớm tính kế hảo. Xuyên chúng ta, nàng thật là làm tốt lắm." Một đám nhắc tới thanh dữ tới, đều mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi ý vị. Nhan lão gia tử vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đùa bỡn, chúng ta tính sai." Nhan lão đại không cam lòng nói, "Chúng ta chạy nhanh đi tìm mèo trắng." Nhan lão gia tử lắc đầu, "Vô dụng, này sẽ mèo trắng khẳng định đã sớm trốn đi, hoặc là đi tìm cơ ung cùng Vũ che chở. Bọn họ tổng không có khả năng vọt tới kia hai nhà đi tìm người." Nhan lão đại ánh mắt âm trầm vậy phái người đi các nàng trụ địa phương chảo ta cũng không tin các nàng không quay về hoặc là đem thanh mông bắt lại cũng đúng nhan lão gia tử tổng cảm thấy lấy thanh dữ biểu hiện ra ngoài tính cách cùng khôn khéo hẳn là không quá khả năng làm cho bọn họ thực hiện được bất quá hiện tại cũng chỉ có biện pháp này hành đi các nàng trụ địa phương bắt người thử xem lần này liền mèo trắng cùng nhau bắt lấy không thể làm thanh dữ lại lấy bất luận cái gì người bù nhìn rời đi đi ra ngoài nhan lão đại cũng là như vậy tưởng đúng vậy Nhan gia náo loạn như vậy vừa ra, đại gia đối thanh dữ ấn tượng đều đã xảy ra rất lớn thay đổi. Ngay từ đầu tưởng ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tiếp theo là kiêu ngạo tùy ý, cả gan làm loạn, cuối cùng là thần bí giảo hoạt còn lợi hại. Đặc biệt là trẻ tuổi, phía trước một đám đều cho rằng thanh dữ là đồ quê mùa, còn dám ở nhan gia kiêu ngạo làm cản, chờ bị bắt lúc sau, tuyệt đối khóc cũng khóc không ra. Ai tưởng tưởng vai hề cư nhiên là chính bọn họ. Nhân gia chẳng những không hưởng một binh một tốt bỏ chạy đi ra ngoài. còn hung hăng xuyến gia tộc cao tầng một phen bên kia mèo trắng tìm được một cái an toàn lại bí ẩn địa phương đem kim loại cái dương nhổ ra mở ra tiếp theo dùng móng vuốt đem rán ở người bù nhìn thượng hai trương hoàng phủ trào rớt đột nhiên hai cái người bù nhìn tự cháy thiêu lên thanh dữu cùng lao thái thái thân ảnh cũng ở bên cạnh xuất hiện lao thái thái nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm cũng không nhìn xuống kinh ngạc kinh phía trước xuống lầu trước cháu gái liền nói có biện pháp có thể mang nàng đi ra ngoài còn phân phó ngoan ngoan muốn như thế nào làm. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới, cháu gái dùng chính là loại này biện pháp, còn có loại này thay đổi người bản lĩnh. Thanh dữ đỡ nàng nói, mãi mãi, chúng ta về nhà đi, tỷ tỷ còn chờ đâu. Lao thái thái lúc này mới hoàn hồn, hảo, chúng ta về nhà. Mặc kệ nói như thế nào, cháu gái có như vậy lợi hại bản lĩnh chính là chuyện tốt, nàng không nghĩ hỏi nhiều cùng tìm tòi nghiên cứu. Có thể lại lần nữa cùng hai cái cháu gái đoàn tụ, nàng đã thực thỏa mãn. Tiếp theo hai người một miêu ra ngõ nhỏ. Trong thành có sĩ, thanh dữ thực mau đánh một chiếc xe trở về. Mèo trắng chạy ra nhan ra một khoảng cách, bởi vậy đánh xe trở về chỉ tốn hơn 20 phút. Xuống xe sau, hai người mở ra biệt thự môn đi vào. Thanh mông đã sớm thu được muội muội phát tới tin tức, làm nàng dạo xong phố về nhà sau cũng đừng đi ra ngoài. Nghe được tiếng vang, nàng đi ra ngoài liền nhìn đến mội mội đỡ mãi mãi đi đến. Thanh mông đột nhiên rơi lệ lời mặt, bước nhanh vọt lại đây, ôm lấy lao thái thái. mãi nãi, lao thái thái nhìn đến đại cháu gái cũng kích động không thôi hồi ôm nàng thanh ngông ta thanh ngông thanh diễu chờ hai người không hề như vậy kích động sau lúc này mới nói mãi nãi, nãi tỷ, chúng ta đi vào trước nói chuyện đi thanh ngông giơ tay lau khô nước mắt đỡ lao thái thái nói đúng đúng chúng ta đi vào nói chuyện ba người mới vừa tiến biệt thự ngồi xuống nhan ra người liền đuổi lại đây chương 341 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 52. tiến phòng khách ngồi xuống Thanh dịu đứng dậy phao một hồ trà, vì mãi mãi cùng tỷ tỷ đổ một ly. Mới vừa khen ngược chính mình bưng lên uống một ngụm, nàng phóng xuất ra đi tinh thần lực liền cảm giác tới rồi bên ngoài người. Nàng mở miệng nói, nhan ra người tới. Lời này làm lao thái thái đổi đổi sắc mặt, bọn họ có thể hay không sống tới. Nàng hiện tại liền sợ hai cái cháu gái bị chảo trở về. Như là phía trước cái loại này thay đổi người phương pháp, đã dùng quá một lần, nhan ra tuyệt đối sẽ có phòng bị. Thanh mông kiến thức quá mội mội lợi hại. Nắm lấy mãi mãi tay nói, mãi mãi không cần lo lắng, bọn họ nếu là xông tới, không lưu lại điểm huyết, căn bản là ra không được. mỗi mỗi bố trí rất lợi hại trận pháp, bọn họ không có khả năng đi vào nơi này tới. Thanh dữ cũng đối mãi mãi cười gật đầu, tỷ tỷ nói rất đúng, mãi mãi không cần lo lắng. Hai cái cháu gái đều nói như vậy, lao thái thái lúc này mới không có như vậy lo lắng. Ba người một bên uống trà một bên nói chuyện thiếm. Một lát sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tiếp theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh dữ thấy Lao Thái Thái mang theo vài phần tâm thần không yên, mở miệng nói, chúng ta đi cửa sổ biên nhìn xem. Lao Thái Thái gật đầu, hảo. Ba người đi đến cửa sổ biên, liền thấy nhan già cao dai dị năng giả ở sân đất chống loạn chuyển, càng sâu đến còn cho nhau đem đối phương coi như địch nhân công kích lên. Sở dĩ kêu thảm thiết, cũng là bị người một nhà thương tới rồi. Lao Thái Thái kinh ngạc không thôi nhìn, bọn họ đây là làm sao vậy? Giống như là thất tâm phong giống nhau. thanh diễu giải thích ta bố trí một cái ảo trận có thể cho bọn họ sinh ra ảo giác bọn họ này sẽ đem lẫn nhau xem thành địch nhân cho nên liền sẽ chủ động công kích lao thái thái dẫn theo tâm hoàn toàn thả xuống dưới thì ra là thế nàng nghiêng đầu từ ái nhìn cháu gái còn mang theo vài phần kiêu ngạo thần sắc nhà ta thanh diễu thật lợi hại thanh diễu van thượng lao thái thái cánh tay thân mật nói ai làm ta là mãi mãi cháu gái đâu lao thái thái bật cười người a liền sẽ đậu ta vui vẻ một lát sau Lão Thái Thái nhìn đến nhảy vào trong viện người đều bị trọng thương, mắt thấy lại đánh tiếp liền phải ra mạng người. Vì thế nói, đưa bọn họ đều thả ra đi thôi. Ta không phải luyến tiếp giết bọn hắn, mà là ở trong căn cứ chết vài tên cao giai dị năng giả thực phiền thoái. Đệ nhất khu ở giết người phương diện quản thực nghiêm. Vì tránh cho phiền thoái, Thanh Dữu cũng không chuẩn bị làm những người này chết, hảo. Tiếp theo đối mấy chỉ cương thi hạ đạt mệnh lệnh. Mấy chỉ cương thi liền đem còn ở đánh lộn mấy người. dẫn theo cổ áo nhảy lên ra biệt thự sân sau đó ném bên ngoài ném xong lúc sau chúng nó lại trở về thủ sân thanh diễu trận pháp bố trí thời điểm liền cố ý bỏ thêm tiêu âm cũng chính là ở biệt thự có thể nghe được sân động tĩnh nhưng thanh âm cùng động tĩnh đều truyền không ra biệt thự ngoài đi rốt cuộc như là vừa rồi những người đó không ngừng đánh nhau cùng kêu thảm thiết nếu là truyền ra đi chung quanh hàng xóm khẳng định có thể nghe được sau đó đưa tới phiền thoái cũng bởi vậy Vài tên cao dai dị năng giả bị cương thi ném văng ra sau, nhan ra mặt khác gầm thầm thủ người lập tức đi lên trước xem xét. Phát hiện này mấy người đều bị trọng thương, bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cũng không có nghe được bất luận cái gì đánh nhau thanh âm, cũng không có cảm nhận được dị năng lượng dao động, những người này như thế nào liền bị như vậy trọng thương. Lần này xuất đội lại đây tộc lão nhữ mày nói, mau, đưa đi cấp cứu. Tiếp theo lại phân phó, đem người cứu tỉnh lúc sau, hỏi một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nâng người nhan ra dị năng giả gật đầu, là Bọn họ đem người đưa đi hoác ra bệnh viện, hiện tại hai nhà là hợp tác đồng bọn, quan hệ tương đối chặt chẽ. Hoác ra chẳng những có được lợi hại sinh vật nghiên cứu khoa học chuyên gia, còn khai một nhà đại bệnh viện, có không ít lợi hại bác sĩ. Vài tên dị năng giả thương thế tuy rằng thực trọng, bất quá đều bị cứu lại đây. Chờ trong đó một người sau khi tỉnh lại, đã bị hỏi cập bọn họ tiến biệt thử tình huống. Người nọ mãn nhãn hoảng sợ nói, nơi đó mặt phi thường tà môn. Chúng ta nhảy vào đi lúc sau bốn phía cảnh tượng liền thay đổi. Ta đã từng địch nhân lớn nhất đột nhiên xuất hiện, ta thấy đối phương công kích ta, ta cũng liền liều mạng công kích muốn giết đối phương. Hiện tại nhớ tới, mới phát hiện không thích hợp. Thật sự là hắn địch nhân thực hư hảo, hắn công kích thủ đoạn đối với đối phương giống như không nhiều lắm dùng giống nhau. Hắn lại nói, mấu chốt là lòng ta cho rằng cái kia địch nhân, đã ở một năm trước đã chết, lại sao có thể sẽ xuất hiện ở cái kia biệt thự đâu. cho nên ta hoài nghi lại là thanh dữ làm ra tới vu thuật không thể không nói kia vu thuật thật là đáng sợ những người khác tỉnh lại sau cùng người này lý do thoái thác thực tương tự nay cũng thuyết minh vấn đề rất lớn những người này đều khẳng định chúng thanh dữ hạ vu thuật canh giữ ở biệt thự cửa nhan gia tộc lão nghe được bẩm báo sắc mặt trịnh trọng vài phần hắn có chút không tin tả mang theo hai mươi mấy danh chúng cao giai dị năng giả cùng nhau trèo tường vào biệt thự muốn tự mình tìm hiểu còn không chờ thấy rõ sân cùng trong phòng tình huống Thấy hoa mắt liền phát hiện có người công kích chính mình, bọn họ trong đầu cũng chỉ có một cái phản ứng, phản kích phản kích. Không nhiều sẽ, tục lao chờ hai mươi mấy người tất cả đều trọng thương bị cương thi sôi nổi ném ra biệt thự. Lưu tại bên ngoài nhan ra người sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Không có biện pháp, chỉ có thể đem người đưa đi bệnh viện, sau đó đem chuyện này bẩm báo cấp gia chủ. Nhan láo ra tử đám người thu được tin tức sau, có loại kia nha đầu chết tiệt kia quả nhiên có chuẩn bị rất khó trào cảm giác. nhan lão đại càng là nghẹn một bụng lửa giận bọn họ nhan ra nhiều như vậy cường giả thế nhưng lấy một nha đầu chết tiệt không có cách quá nghẹn khuất cùng mất mặt ba hiện tại làm sao bây giờ muốn hay không liên hợp hoác gia cùng nhau bắt người nhan lão gia tử suy nghĩ sâu xa một lát việc này muốn kinh động hoác gia khả năng sẽ trở nên càng phức tạp thanh diễu khẳng định có chuẩn bị kia trong viện bố trí vũ thuật ai đi vào đều lạc không được hảo cho nên hoác gia cũng không nhất định có thể bắt được nàng Đây là làm hắn nhất đau đầu, một người bình thường nha đầu cư nhiên như vậy khó chơi. Sớm biết rằng, lúc trước như thế nào đều đem con thứ ba lưu tại trong nhà. Như vậy con thứ ba phu thê sẽ không chết, thanh dữ tỉ mội cũng có thể vì gia tộc sử dụng. Đang ở lao ra tử còn ở dối dám nghị cách khi, đột nhiên một người nhan gia cao tầng vọt vào thư phòng. Hắn nhìn đến nhan gia chủ vội và nói, gia chủ, căn cứ gặp tới rồi thú triều công kích. Nhan gia chủ hỏi, thú triều quy mô không nhỏ sao? Căn cứ không phải không có gặp đến thú triều công kích, nhưng đều là chung quy mô nhỏ, đệ tứ khu là có thể xử lý. Có thể làm người này như vậy vội vàng, thuyết minh thú triều cùng dĩ vãng bất đồng. Quả nhiên, người này trả lời, đúng vậy, lần này chẳng những là đại hình thú triều đệ tứ khu bên kia còn hoài nghi có cao dài biến dị thú chỉ huy. Tối hôm qua liền có mấy chi quy mô nhỏ thú triều công kích, bọn họ không để ở trong lòng, ai tưởng tưởng sáng nay đệ tứ khu một cái môn thiếu chút nữa bị công phá. Sau đó rầm rạp xuất hiện thượng vạn chỉ biến dị thú, còn hôn loạn không ít biến dị sinh vật. Đệ tứ khu tuy rằng tạm thời ngăn chặn bị công phá đại môn, nhưng thương vong lại không nhỏ, cho nên hướng chúng ta ba cái khu khẩn cấp cầu viện. Lời này làm nhan lão gia tử cùng nhan lão đại đều kinh ngạc kinh, xem ra lần này thú triều thế tới rào rạng, nếu không đệ tứ khu sẽ không khẩn cấp cứu viện. Nhan láo đại đấy mắt đột nhiên lộ ra tràn đầy dã tâm, ba, lần này thú triều đối chúng ta tới nói, chính là một cái cơ hội. Chương 342: Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 53. Nhan lão đại nói như vậy, Nhan lão gia tử một chút liền phản ứng lại đây. Hắn ý vị thâm trường nói, ngươi là nói vũ khí sinh vật. Nhan lão đại gật đầu, không tồi, chúng ta gần nhất mấy tháng chính là chế tạo ra rất nhiều vũ khí sinh vật tới, nguyên bản còn tưởng điếu một điếu các đại khu dị năng giả nhóm ăn uống, lại một chút giá cao thả ra đi. Ai biết Thanh dữ lại nghiên làm ra càng lợi hại năng lượng kiếm, còn cùng cung gia hợp tác rồi. ngày hôm qua ở bãi đỗ xe nàng dùng năng lượng kiếm video cũng bị phóng tới trên mạng nếu là làm cung ra làm ra năng lượng kiếm đối chúng ta vũ khí sinh vật tuyệt đối là một cái rất lớn đánh sâu vào cho nên chúng ta còn không bằng thừa dịp lần này thú chiều chạy nhanh đem phía trước chế tạo ra tới vũ khí sinh vật rời tay còn có thể đánh vì bảo hộ căn cứ mới nhịn đau bỏ những thư yêu thích vì đại nghĩa cờ hiệu làm chuyện này hắn nheo nheo mắt lại nói chẳng những có thể đại kiếm một đợt sẽ không đem vũ khí sinh vật nện ở trong tay còn có thể làm chúng ta nhan ra danh vọng nâng cao một bước nhan lão đại nói làm đang ngồi nhan ra cao tầng đôi mắt đều buộc phát ra tinh quang bọn họ vì cái gì tưởng nhanh như vậy đem thanh dữu chảo hồi nhan ra tới chính là sợ nàng cùng cung gia hợp tác nhanh chóng đẩy ra năng lượng kiếm đưa bọn họ vũ khí sinh vật sinh ý làm tạp hiện tại thú triều tới đối nhan ra tới nói thật đúng là một cơ hội nhan lão ra tử phân tích lợi và hại đối này cũng là tán đồng có thể làm như vậy nhan lão đại tâm tư vừa chuyển kiến nghị Chúng ta đem danh vọng đẩy cao lúc sau, còn có thể đem đầu mâu chỉ hướng cung ra, liền nói bọn họ lừa gạt nhà của chúng ta tiểu thư. Nói thanh dữ trong tay năng lượng kiếm chế tạo đồ, là cung ra hống nàng từ nhan ra trộm đi ra ngoài. Nàng chính là một người bình thường, chúng ta này tin tức thả ra đi, tin tưởng người tuyệt đối rất nhiều. Hắn chẳng những phải dùng việc này kiếm lời, còn muốn đem kia nha đầu chết tiệt kia thanh danh làm xú. Hắn lại nói, cung ra cũng sẽ bị chúng ta đem một quân. nhan ra người liên tiếp ở thanh giữ trong tay có hại sôi nổi nói cái này chủ ý hảo đến lúc đó chúng ta còn có thể đúng lý hợp tình đi đem thanh giữ tỉ muội mang về tới rốt cuộc kia năng lượng kiếm vốn dĩ chính là chúng ta nhan ra nghiên cứu chế tạo ra tới đến lúc đó bọn họ xem cái kia nha đầu chết tiệt kia còn như thế nào chạy nhan lão gia tử này sẽ đối đại nhi tử nhiều vài phần lau mắt mà nhìn cái này chủ ý xác thật hảo bất quá lại không muốn cùng thanh giữ trực tiếp đối thượng, vì thế nhìn đại nhi tử thở dài Hành đi, chuyện này liền giao cho ngươi đi toàn quyền xử lý. Nhan Lão đại biết hắn thân cha lại không nghĩ sợ chạm loại sự tình này, sợ ảnh hưởng thanh danh. Hắn lại không thèm để ý, hảo. Thức mau, nhan Lão đại cùng hoác ra gia, gia chủ liên hệ thượng, quyết định thừa dịp thú chiều chạy nhanh đem vũ khí sinh vật đẩy ra đi. Tuy rằng phải vì đem chế tạo ra tới vũ khí chạy nhanh bán, còn vì danh vọng, nhưng định giá lại vẫn như cũ không thấp. Một cái vũ khí sinh vật vòng tay, bọn họ định giá dị hạch hoặc là 30 vạn tín dụng điểm đối ngoại còn tuyên bố đây là phí tổn giới nếu không phải vì chống lại thú triều ra một phân lực bọn họ đến bán 8.000 dị hạch giá cả hai nhà còn mạnh mẽ tuyên truyền mang tiết tấu nhan ra cùng hoắc ra phải hướng mỗi cái khu đi trước chi viện đệ tứ khu cao gia dị nam giả giá thấp bán ra vũ khí sinh vật tin tức thực mau liền ở bốn cái khu truyền khai hai nhà phía trước bán ra quá một ít vũ khí sinh vật xác thật là 8.000 dị hạch giá cả hơn nữa không ít người mang tiết tấu Cho nên đại bộ phận dị năng giả đều không có hoài nghi, ngược lại đối nhan gia sinh ra hảo cảm. Bọn họ nghĩ thiếu 3.000 dị hạch, liền tính không phải phí tổn giới, cũng nên kiếm không phải rất nhiều. Phía trước 8.000 thời điểm, rất nhiều dị năng giả tuy rằng ngại quý, nhưng vẫn là từ mua. Chỉ tiếp nhan gia cùng hoác gia cũng không buông ra bán, hiện tại chẳng những buông ra còn giảm giá, làm cho bọn họ đều thực kích động, một đám đều khen hai nhà có đại nghĩa có cách cục. Thanh dữ cũng vào lúc này nhận được cung vũ điện thoại. hắn đem thú triều cùng nhan ra tính toán nói một lần thanh diễu có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới thú triều tới nhanh như vậy ở nguyên thân trong trí nhớ thú triều còn phải quá đoạn thời gian mới đến đâu cũng không biết vì cái gì trước tiên lần này thú triều thế tới rào rạc đệ tứ khu không bao lâu liền thiếu chút nữa phá vỡ nguyên thân hạnh phúc kia một đời quân đội lập tức bung ra vũ khí sinh vật bán ra giá cả là 2.000 dị hạch bình hồng hy trọng sinh lúc sau nhan ra cùng hoác ra cũng giống nhau lựa chọn bung ra bán ra Giá cả lại là 6.000 dị hạch. Lần này hai nhà lại mất đi 1.000, hẳn là vì muốn chạy nhanh bán đi chữ hàng vũ khí sinh vật, lại soát một soát danh vọng. Bất quá tổng quân phương cùng nhan ra giá cả đối lập, cũng có thể nhìn ra tới nhan ra cùng hoắc ra có bao nhiêu đen. Thanh dữ hỏi, hiện tại thú triều thế công mãnh sao? Cung Vũ trả lời, còn không tính quá mãnh, chủ yếu lấy phân tán quái dày là chủ, thực không thích hợp, giống như có cái gì dự mưu giống nhau, quân đội chuyên gia đoán trước chúng nó khả năng muốn làm đại sự. Ai có thể nghĩ đến hiện tại biến dị thú đều như vậy thông minh, sẽ chơi công thành ngư lược. Thanh du nói, vậy còn có thời gian cứu lại. Nàng nhìn cung vũ nói, ta chuẩn bị lập tức khai cái phát sóng trực tiếp. Cung vũ ánh mắt sáng lên, ngươi muốn hố bọn họ. Thanh dưu gật đầu, ân, trừ bỏ hố bọn họ ngoại, ta càng hy vọng đại gia có thể chạy nhanh lợi dụng khởi vũ khí sinh vật tới tăng lên chiến lược, bảo vệ cho đệ tứ khu, tận lực giảm bất tử thương. Nàng không nghĩ tới thú chiều tới nhanh như vậy. Các nàng vừa mới đến đệ nhất khu liền đã xảy ra. Nàng nguyên bản còn kế hoạch quá mấy ngày liền phát sóng trực tiếp, trước tiên làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hiện tại cũng không tính vãn. Dựa theo cung vũ nói tình huống, cùng nguyên thân ký ức nhưng thật ra còn có thể đối thượng. Nguyên thân trong trí nhớ, trận này thú triều công thành rằng có hơn một tháng đâu. Cung vũ đối thanh dữu tương đối bội phục, muốn ta đi làm sao? Ta có thể lấy cung gia danh nghĩa đi giúp ngươi khai phát sóng trực tiếp. Thanh Dữu cười nói, tạm thời không cần. Ta bên này đã liên hệ những người khác. Nếu là không có làm thành, ta lại thỉnh ngươi hỗ trợ. Cung vũ cũng không miễn cưỡng, nếu là hữu dụng được với chúng ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Thanh Dữu gật đầu, hảo. Quải xong điện thoại, Thanh dữu cấp tiểu tinh tinh đi điện. Tiểu tinh tinh ngày hôm qua mới vừa hồi đệ nhất khu, liền đi xem hắn ông ngoại. Sau đó chuẩn bị lưu tại bên kia ở vài ngày. hoặc tinh thần thực mau chuyển được điện thoại, hắn này sẽ ở quân đội phòng thí nghiệm. Thanh Dưu đem Cung Vũ nói sự thuật lại một lần. hoặc tinh thần ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thú triều tới nhanh như vậy. Hắn phía trước ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, ông ngoại liền không đem việc này nói cho hắn. Thanh Dưu nói, ta muốn hôm nay liền khai phát sóng trực tiếp, phương tiện thỉnh ngươi ông ngoại làm ta dùng quân đội phía chính phủ hào phát sóng trực tiếp sao. Cung Vũ nhưng thật ra nói có thể dùng cung gia danh nghĩa khai phát sóng trực tiếp, nhưng ta cảm thấy dùng quân đội danh nghĩa càng tốt, kêu gọi lực cùng hành động lực cũng càng cường. Nàng cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên tự nhiên muốn lựa chọn nhất hữu hiệu phương thức. Hoắc Tinh Thần nói, hẳn là không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi cùng ông ngoại thương lượng. Phía trước hắn đã cùng ông ngoại nói qua nhà hắn Dữu Dữu năng lực, còn nói chính mình như thế nào bị Dữu Dữu cứu, bọn họ xác định tình lữ quan hệ sự. Ông ngoại liền rất muốn gặp một lần Dữu Dữu. Hiện tại Dữu Dữu phải làm sự, trừ bỏ xác thật muốn hố hạ nhan ra cùng Hoắc ra ngoại, cũng là vì toàn nhân loại làm công hiến, tin tưởng ông ngoại sẽ không phản đối cùng tự tuyệt. như hoác tinh thần sở liệu lao gia tử sau khi nghe xong chẳng những đồng ý còn thực kích động bất quá đưa ra một cái tiền đề yêu cầu thanh diễu trước chứng minh hạ hắn mới có thể vì nàng xin dùng phía chính phủ hào khai phát sóng trực tiếp tuy rằng hắn tin tưởng cháu ngoại cùng tương lai cháu ngoại tức phụ nhưng này liên lụy đến toàn bộ căn cứ đại sự cũng không thể cho đùa xác định có năm chắc mới có thể đi làm hoác tinh thần thực mau liên hệ thanh diễu lao gia tử bên này còn phái ra một chi đặc trùng chiến đội bồi cháu ngoại cùng đi biệt thự tiếp người mươi 343 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 54. hoắc tinh thần đến biệt thự, thanh dữ mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Thanh dữ kéo hắn, đến mãi nãi trước mặt. Giới thiệu nói, nãi nãi, đây là ta bạn trai hoắc tinh thần. hoắc tinh thần mặt mày hớn hở có lễ phép hô, nãi nãi hảo. Lao thái thái nhìn đến hoắc tinh thần trong mắt toàn là kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng tuy rằng bị giam lỏng ở hậu viện. nhưng lại có thể thường xuyên nghe đám người hầu thảo luận đệ nhất khu sắp tới nhiệt độ tương đối cao đề tài. Trong đó liền nghe nói hoác gia người thừa kế hoác tinh thần, không lâu trước đây bị người bắt cóc chết ở giã ngoại. Lúc ấy lao thái thái cái thứ nhất ý tưởng, khẳng định là hoác gia người làm, đây cũng là cái gia tộc tranh đấu vật hy sinh. Thật không nghĩ tới hoác tinh thần chẳng những tồn tại, còn thành nàng tôn nữ tế. Nàng từ ái cười nói, ngươi hảo, nhìn ngươi cùng nhà ta thanh dữ thực xứng đôi. Lao thái thái đối cháu gái một nửa kia chỉ có một yêu cầu, cháu gái thích, đối cháu gái hảo là được. Nàng có thể cảm giác đến ra tới cháu gái cùng hoác tinh thần chi gian, mang theo một loại nói không nên lời ăn ý. Hoác tinh thần tươi cười càng sâu, cảm ơn mãi mãi. Sau đó hắn liền cùng Thanh Diễu nói lên phát sóng trực tiếp sự. Ta ông ngoại ý tứ là, làm ta đem ngươi nhận được quân khu đi, như vậy càng có lợi cho bảo hộ an toàn của ngươi. Thanh Diễu không có phản đối, có thể. Thanh Mông thấy thế mở miệng nói. Một khi đã như vậy, kia thanh diễu ngươi cùng bọn họ đi quân khu đi, ta cùng mãi mãi liền lưu tại biệt thự. Đi theo qua bên kia, nàng cùng mãi mãi ở nhà càng tự do, qua đi còn sợ kéo muội muội chân sau. lão Thái Thái cũng nói, đúng vậy, chúng ta lưu tại biệt thự là được, ta xem nơi này rất an toàn. Thanh diễu nghĩ hai người qua đi khả năng không như vậy tự tại, gật đầu nói, hảo. Biệt thự có nàng bố trí trận pháp, nàng tự cấp chín chỉ cương thi hạ đạt bảo hộ mãi mãi cùng tỷ tỷ mệnh lệnh, an toàn thượng không thành vấn đề. Hoắc tinh thần một bên nói, ta ông ngoại có an bài cao thủ, ta làm cho bọn họ lưu lại ở biệt thự ngoại bảo hộ mãi mãi cùng tỷ tỷ. Thanh dữ gật đầu, hảo, vậy phiền toái bọn họ. Nhiều một tầng bảo hộ cũng hảo, rốt cuộc chờ phát sóng trực tiếp lúc sau, nhan ra tuyệt đối sẽ nháo phiên thiên, liền sợ bọn họ được ăn cả ngã về không tới biệt thự tìm tra. còn phải để phòng hoác ra. Thu thập muốn mang dụng cụ thiết bị cùng tài liệu, Thanh dữ mang theo một đống không gian gấp dương cùng tiểu tinh tinh đi quân khu. Bên này lao gia tử đã sớm chờ. hoặc tinh thần dẫn đầu vì hai người cho nhau giới thiệu. Lão gia tử là ở đại thai biến trước sinh ra, làm người tương đối chính trực thông thấu. xưa nay đối người thường liền không có kỳ thị. huống chi cháu ngoại tức chẳng những xinh đẹp, còn như vậy có bản lĩnh. hắn cười trước mở miệng, người cũng đi theo sao trời kêu ta ông ngoại đi. chờ này sóng thú chiều sự qua đi, ta liền cho các ngươi tổ chức hôn lễ. nghe tôn tử ý tứ, phi thanh dữ không cưới. hắn đối thanh dữ ấn tượng đầu tiên cũng thực hảo. thanh dữ tự nhiên hào phóng nhìn lão gia tử hô ông ngoại hảo lão gia tử cười đến thoải mái hảo hảo hảo. ngồi xuống nói chuyện phiếm sẽ liền nói nổi lên chính sự lão gia tử nhìn thanh dữ hỏi ngươi xác định muốn làm như vậy sao thanh dữ gật đầu xác định ta không sợ đắc tội nhan ra cùng hoác gia lão gia tử thực thưởng thức điểm này hơn nữa vứt bỏ thanh dữ cùng nàng tôn tử quan hệ nàng phải làm sự cũng phù hợp hắn tính toán hắn chuẩn bị chen ép hoác gia dám ám hại hắn cháu ngoại còn tưởng liên hợp hắn đối thủ cạnh tranh đối phó hắn, này đó chướng như thế nào đều phải cùng hoắc gia tính. Lần này hắn muốn cho hoắc gia hảo hảo nhìn xem, không có hắn duy trì, bọn họ hoắc gia chẳng những không có khả năng lại đi phía trước đi, còn đem bị đánh vào bối bạm. Lao gia tử trắng ra nói, ta đối với ngươi là tin tưởng, nhưng phải dùng phía chính phủ hào phát sóng trực tiếp, lại tại đây thú chiều công thành mấu chốt thời kỳ, cho nên còn cần ngươi chứng minh một chút. Thanh Dữu cười nói, không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị sẵn sàng Lão Gia Tử liền thích người trẻ tuổi trên người loại này tự tin quang thải, cô nương này tuy rằng là người thường, nhưng cùng hắn cháu ngoại sát thật xứng đôi. Hắn nói, ta đây đi liên hệ người lại đây. Nửa giờ sau, lão Gia Tử mang theo thanh dữ cùng hoác tinh thần đi phòng họp. Lúc này bên trong đã ngồi mấy người, tất cả đều là quân đội cao tầng. Nhìn đến lão Gia Tử tới sau, sôi nổi đứng dậy vân an. Đương nhìn đến hắn phía sau hoác tinh thần, đều kinh ngạc hạ. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hoác tinh thần cư nhiên không chết. đồng thời cũng phản ứng lại đây xem ra lão gia tử phía trước là cố ý trang bệnh khó trách thân thể sẽ đột nhiên khôi phục sau đó sấm rền gió cuốn thu hồi bị phân ra đi quyền lợi còn đem phản bội người rửa sạch rớt lão gia tử mang theo hoác tinh thần hai người ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề đối mấy người nói thanh dư muốn khai phát sóng trực tiếp sự chuyện này hắn trước tiên cùng mấy người nói qua này đó đều là hắn tin được cũng một lòng vì căn cứ người tốt cũng bởi vậy đại gia phía trước liền khiếp sợ quá một lần hiện tại đã mặt không đổi sắc Sau khi nói xong, Lão Gia tử khiến cho Thanh Diễu đương trưởng chứng minh cấp những người này xem. Thanh Diễu không có chỉ hoán thời gian, ở phòng họp lấy ra tài liệu liền bắt đầu. Chờ sau khi kết thúc, ở đây người đều mặt mang kích động, thực hảo. Phát sóng trực tiếp sự tình, chúng ta đều đồng ý. Thanh Diễu lấy như vậy phương thức đi khai phát sóng trực tiếp, chẳng những có lợi cho đại gia tăng lên thực lực chống cự thú chiều, còn có lợi cho ủng hộ sĩ khí. Đồng thời, cũng có thể tăng mạnh quân đội uy tín cùng đại chúng tán thành độ. lao ra tử người làm việc hiệu suất rất cao nửa giờ sau phòng phát sóng trực tiếp chờ tất cả đều chuẩn bị tốt bất quá phát sóng trực tiếp đem ở một giờ lúc sau thời gian này là lưu ra tới tuyên truyền dùng còn ở học phỉ xì ô website trang đầu viết cái đại tiêu đề phóng thượng phát sóng trực tiếp liên tiếp cùng phát sóng trực tiếp thời gian hơn nữa còn vận dụng quan hệ thực mau ở các đại con đường tuyên truyền khai đối căn cứ học phỉ xì ô website bốn cái khu đại đa số người đều là tùy thời chú ý đương nhìn đến cái kia đại tiêu đề sau Một đám đều khiếp sợ không thôi, càng là sôi nổi đem tin tức này đối quen biết người truyền khai. Phía chính phủ diễn đàn cũng một chút náo nhiệt lên. Phía chính phủ có người muốn phát sóng trực tiếp trước mặt mọi người giáo đại gia chế tạo vũ khí sinh vật, đây là thiệt hay giả? Không có khả năng là giả, đây chính là phía chính phủ hảo công bố tin tức. Chẳng lẽ là nhan ra tên kia vũ khí chuyên gia? Này cũng quá hảo phóng đi. Rất có khả năng, rốt cuộc vũ khí sinh vật là nhan gia nghiên làm ra tới. Đã có thể ở hôm nay Nhan gia cùng Hoắc gia mới liên hợp ở bọn họ phía chính phủ thượng nói giảm giá bán ra vũ khí sinh vật, còn khai thông tiêu thụ hẹn trước con đường. Này nếu là công khai giáo đại gia như thế nào nghiên tạo vũ khí sinh vật, không phải đánh chính mình mà sao? Cũng đúng, kia chẳng lẽ là quân đội bên này vũ khí chuyên gia, chính mình nghiên cứu ra tới. Mặc kệ thế nào, này đối đại gia tới nói là chuyện tốt, tuy rằng nhan gia giảm giá, nhưng đối với ta như vậy cấp thấp dị năng giả, bán ta cũng vẫn là mua không nổi một phen vũ khí sinh vật. xác thật, 5.000 dị thẩm tra đối chiếu chúng ta tới nói cũng là con số thiên văn. Muốn thật có thể giáo đại gia chế tạo vũ khí sinh vật, kia nhan ra cùng hoắc ra vũ khí sinh vật liền bán không được rồi đi. Nhan ra cùng hoắc ra đột nhiên giảm giá 3.000, sẽ không chính là bởi vì thu được tin tức, cho nên muốn muốn chạy nhanh đem trong tay phía trước chế tạo ra tới vũ khí sinh vật bán đi. Không phải không có cái này khả năng, rốt cuộc trước kia nhan ra cùng hoắc ra vũ khí, dược tê giá cả đều rất hắc, đột nhiên giảm giá 3.000. Ta phía trước thật đúng là cho rằng bọn họ là bởi vì thú triều mà lương tâm phát hiện, hiện tại xem ra có ẩn tình A. Tâm tắc, muốn thật là nói như vậy, nhan ra cùng hoác ra cũng quá ghê tởm. Nhan ra cùng hoác ra có thể mua thủy quân tuyên truyền soát danh vọng, cơ ra cùng cung ra cũng có thể tìm người mang tiết tấu đem sự thật mở ra ở đại gia trước mặt. mươi 344 Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 55. Nhan ra cùng hoác ra trước tiên sẽ biết tin tức này. Hoác gia không nghĩ tới nhan gia cư nhiên không có đem thanh dữu khống chế được, còn làm đối phương đắp thượng quân đội quan hệ. Bởi vì phía trước phòng họp đều là lao gia tử người, cho nên hoác tinh thần còn xấu sự, cũng không có bị để lộ ra đi. Hoác gia này sẽ còn không biết hắn tồn tại, càng không biết hắn cùng thanh dữu quan hệ. Nhan gia cũng đồng dạng không nghĩ tới, thanh dữu mới đến đệ nhất khu mấy ngày, thế nhưng liền liên hệ thượng quân đội. Dùng phía chính phủ tài khoản phát sóng trực tiếp, này nếu là không có ai khi chung ra người, căn bản không có khả năng làm được. chẳng lẽ là cơ gia hoặc là cung gia cũng không có khả năng a không nghe nói này hai nhà ai cùng quân đội cao tầng đáp được với loại quan hệ này nhan lão gia tử cùng hoác gia chủ quải xong điện thoại sắc mặt âm trầm vô cùng hắn mới vừa bị hoác gia chủ không khách khí chen ép một phen hoác gia còn muốn cho bọn họ gánh vác nếu quân đội phát sóng trực tiếp ra sinh vật vũ khí chế tạo sau đối hai nhà tạo thành đại bộ phận tổn thất hắn chỉ có thể ăn nói khép nép thỉnh hoác gia chủ cùng hắn quân đội lão nhạc phụ bên kia liên hệ Nhìn xem có thể hay không châm trước hạ hủy bỏ phát sóng trực tiếp. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai kia nha đầu là đánh loại này chủ ý, ta thật đúng là coi khinh nàng. Nhan ra cao tầng một đám sắc mặt cũng cùng táo bón giống nhau. Nhan lão đại vội vàng nhìn thân chắc hỏi, ba, hóa ra bên kia nói như thế nào? Bọn họ có thể ra mặt đi tìm quân đội cao tầng nói sao? Nhan ra chủ hít sâu một hơi nói, hóa ra chủ nói hắn đi thử thử, nhưng nếu nói thành, bán ra vũ khí sinh vật lợi nhuận, bọn họ muốn nhiều hơn hai thành Ta đáp ứng rồi. Nhiều hai thành tổng so toàn nện ở trong tay hảo. Rốt cuộc vũ khí sinh vật tài liệu nhưng không tiện nghi, chẳng sợ có hoác gia gia nhập, nhan gia tài chính cũng lấy ra hơn phân nửa đi nghiên tạo. Đối với điểm này, tuy rằng nhan gia người thực tức giận hoác gia lâm thời còn muốn cắn bọn họ một ngụm, nhưng lại là duy trì. Một lát sau, hoác gia chủ lại đánh tới điện thoại. Nhan lão gia tử tiếp lên cùng đối phương nói vài câu liền treo. Trong mắt hy vọng trực tiếp tan biến, hắn đối nhan gia cao tầng nói. Hoác gia nói bọn họ liên hệ quân đội, khá vậy không có biện pháp hủy bỏ phát sóng trực tiếp. Hán kiến nghỉ chúng ta trực tiếp tìm thanh dữ, chỉ cần nàng không chủ động phát sóng trực tiếp là có thể cứu lại chúng ta tổn thất. Nhan lão đại cao mày nói, nếu là chúng ta có thể tìm kia nha đầu chết tiệt kia, cần gì phải tìm nhà bọn họ đâu. Bọn họ đã lại phái người đi biệt thự, nhưng đi vào lúc sau như cũ lao bộ dáng, tất cả đều trọng thương ném ra tới. Liên hệ mấy chi dòng binh đoàn đi, bên ngoài lại xuất hiện quân đội người. còn tuyên bố nếu ai dám động biệt thự người lúc sau liền phải thượng tòa án quân sự như vậy kia mấy chi doanh binh đoàn nơi nào còn dám động nhan lão gia tử này sẽ lần đầu tiên có loại sức đầu mẻ chán cảm giác đại thai biến tiến đến khi khủng hoảng qua đi hắn nhìn đến lại là cơ hội nhan gia cũng đúng là đại thai biến tiến đến mặt thế tồn tại xuống dưới còn thành nhất lưu gia tộc nhưng hiện tại bởi vì thân cháu gái nhà bọn họ lại muốn gặp phải rất lớn nguy cơ nếu thật làm đối phương phát sóng trực tiếp Đem như thế nào chế tạo vũ khí sinh vật công bố đi ra ngoài, nhan ra chẳng những đem tổn thất hơn phân nửa tài sản, thanh danh cũng đem ngã xuống rất nhiều. Hắn hiện tại hận không thể đem cái kia nha đầu chết tiệt kia trảo trở về hảo hảo thu thập một đốn, nhưng căn bản nhìn thấy người. Có thể uy hiếp đến chết nha đầu lao thê cùng đại cháu gái, hiện tại cũng vô pháp trộm tới. Cái này làm cho hắn rất là đau đầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nhan lão ra tử nói, làm bình hồng hy cùng hoác hoàn vũ liên hệ. Nhìn xem đối phương có thể hay không làm hóa ra chủ nghĩ lại biện pháp. Hóa ra so với bọn hắn Nhan ra phải có thực lực rất nhiều, còn có quân đội quan hệ. Hắn cảm thấy chỉ cần đối phương có thể thoát phải đi ra ngoài, hẳn là còn có thể cứu lại hạ. Nhan lão đại nghĩ nghĩ gật đầu, ta tự mình đi làm cho Phảng Hồng hy. Hắn nói xong liền mau chân đi ra thư phòng, đi một đống tiểu lâu. Gần nhất bởi vì Thanh Diễu xuất hiện, Nhan ra vì mượn sức nàng, liền đem Bình Hồng hy giam lòng lên. Còn đem Bình Hồng Hi vòng tay tịch thu. tạm thời không cho nàng cùng ngoại giới liên hệ nay sẽ bình hồng hy ngồi ở phòng phát ốc nghe được có người gõ cửa nàng đứng dậy mở cửa liền thấy nhan lão đại đứng ở cửa tức khác trong lòng có loại dự cảm bất hảo nàng xả ra một cái thực miễn cưỡng tươi cười đại bá sao ngươi lại tới đây nhan lão đại không có thời gian cùng nàng giữ gìn quan hệ đem vòng tay còn cho nàng cũng đem thanh dữu đi vào đệ nhất khu lúc sau phát sinh sự tình nói một lần nghe xong hắn nói bình hồng hy sắc mặt đại biến Nàng biết Thanh Dữu tới đệ nhất khu, nàng thấy được đối phương ở nhà ga dùng năng lượng kiếm đánh bại nhan ra cao tầng video. Chỉ là còn không đợi nàng có điều hành động, đã bị nhan ra giam lỏng cũng thu vòng tay. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, Thanh Dữu thế nhưng muốn khai phát sóng trực tiếp công khai vũ khí sinh vật chế tạo phương pháp. Nếu là đối phương thành công nói, kia nàng làm sao bây giờ? Có thể hay không bị người biết, vũ khí sinh vật chân chính nghiêng sang giả là Thanh Duyễu? Kia những người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng? Hoắc Hoàn Vũ biết sau, còn sẽ cùng nàng liên hôn sao? Nhan Lão Đại xem Bình Hồng Hy sắc mặt không ngừng biến hóa, nàng càng lộ ra hoảng loạn thần sắc, trong lòng rất là khinh bỉ. Tuy rằng chán ghét Thanh Diếu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương so cái này hẳn giả, vô luận ở cái gì phương diện đều phải cường rất nhiều. Hắn không có đi loanh quanh, gọn gàng dứt khoát phân phó, người chạy nhanh cấp Hoắc Hoàn Vũ gọi điện thoại, thỉnh hắn tìm Hoắc ra chủ hỗ trợ. Vô luận như thế nào đều không thể làm Thanh dữu thành công phát sóng trực tiếp. Tiếp theo bổ sung một câu. Nếu là thanh dữ làm thành, chẳng những đối nhan ra bất lợi, ngươi cũng xong rồi. Bình Hồng Hy nắm lấy vòng tay, nghĩ nghĩ vẫn là bắt thông hoác hoàn vũ dãy số. Nhưng chờ vội âm truyền đến đều không có người tiếp. Nàng lại liên tiếp đánh vài cái qua đi, đều không có người tiếp. Bình Hồng Hy hoang mang lo sợ nhìn nhan lão đại, đại bá, hắn không tiếp điện thoại, hiện tại phải làm sao bây giờ. Nhan lão đại cũng thực ngoài ý muốn, hắn phía trước xem hoác hoàn vũ đối Bình Hồng Hy không bình thường, còn đáp ứng cùng nhan gia liên hôn. cho rằng đối phương là thật thích bình hồng hy hiện tại hắn chỉ nghĩ ha hả bọn họ đều bị hoác ra kia tiểu tử lửa ta tìm cái vòng tay tới ngươi dùng cái kia đánh thử xem hắn làm trợ lý đem chính mình vòng tay đưa cho bình hồng hy bình hồng hy bắt hoác hoàn vũ dãy số còn là không có người tiếp nhan lão đại sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm đối bình hồng hy ném xuống hai chữ phế vật xoay người liền đi rồi bình hồng hy vẻ mặt tức giận người này thật quá đáng phía trước muốn lợi dụng nàng thời điểm chính là thực khách khí, hiện tại biến sắc mặt thật mau. Nàng lật xem xuống tay Hoàng Thư từ qua lại ký lục, nàng bị giam lỏng thời gian, hoặc hoàn Vũ chỉ đánh quá một chiếc điện thoại tới, tin tức cũng chỉ phát quá hai điều, hỏi nàng làm sao vậy. Nàng không hồi phục, đối phương liền không còn có liên hệ qua nàng. Cái này làm cho nàng rất khó tiếp thu. Chỉ có thể trong lòng an ủi chính mình, hắn khả năng cũng đã trải qua cái gì không tốt sự, lúc này mới liên hệ không thượng. Bình Hồng Hy mềm ngồi ở ghế trên. không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hoác hoàn vũ nhìn vòng tay thượng nhiều cuộc gọi nhỡ trong mắt một mảnh lạnh lẽo cùng lương bạc hắn đoán được bình hồng hy gọi điện thoại tới mục đích nhưng lại không nghĩ ứng phó hắn này sẽ đối bình hồng hy chỉ có giận chó đánh mèo cùng chán ghét nhà bọn họ đối sinh vật vũ khí tuy rằng đầu tư không có nhan gia đại nhưng cũng động gân cốt tổn thất đồng dạng không nhỏ cho nên hắn ba vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp ngăn cản thanh diễu phát sóng trực tiếp nhưng lại vô dụng Muốn cuối cùng thật tổn thất nhiều như vậy, đối hắn làm người thừa kế sẽ có rất lớn ảnh hưởng, rốt cuộc hóa ra cùng nhan ra cùng nhau chế tạo bán ra vũ khí sinh vật, là hắn dắt tuyến. Hiện tại hắn cũng thực đau đầu, quân đội bên kia Hoắc tinh thần ông ngoại, căn bản không tiếp hắn ba điện thoại. Dĩ vãng nhận thức người, cũng nguyện chuyển từ chối hắn ba xin giúp đỡ. Bình Hồng Hy đã không có giá trị lợi dụng, cho nên hắn hiện tại chỉ suy xét muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy thanh dữ, dùng đã từng quan hệ. Nhìn xem có thể hay không đả động nàng từ bỏ phát sóng trực tiếp. Nếu là ở ngăn cản không được phát sóng trực tiếp, cũng muốn đáp thượng thanh dữ, làm nàng vì hoác gia sử dụng, như vậy mới có lợi cho hắn kế thừa hoác gia. Trước 345 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 56. Ở khai phát sóng trực tiếp trước, hoác gia thông qua một ít quan hệ, làm hoác hoàn vũ gặp được thanh dữ. Đương nhiên, đây là hoác gia tự nhận là bọn họ quan hệ lợi hại mới làm được. Thực tế bọn họ tìm người. Trước tiên liền ở lão Gia Tử trước mặt đưa bọn họ bán. lão Gia Tử do hỏi Thanh Diễu ý tứ, lúc này mới làm người đem Hoác Hoàn Vũ bỏ vào tới. Hoác Hoàn Vũ bị người mang lại đây khi, liền thấy Thanh Diễu ngồi ở phòng phát sóng trực tiếp cửa ghế trên. Hắn mặt mang kinh hỉ tươi cười đi qua, Thanh âm nhu tình như nước, Thanh Diễu. Thanh Diễu ngồi không có đứng lên, ngẩng đầu nhìn nhìn Hoác Hoàn Vũ, Hoác Thiếu. Hoác Hoàn Vũ trên mặt nhu tình tươi cười trở biến, lúc này mới bao lâu không gặp, như thế nào đã kêu ta Hoác Thiếu chúng ta chi gian không cần như vậy mới lạ hắn phỏng đoán thanh Diễu hẳn là biết chính mình và bình hồng hy đính hôn sự mới như vậy lãnh đạm xa cách thanh Diễu cảm thấy buồn cười chúng ta vốn dĩ cũng liền không có nhiều thủ nàng hỏi ngươi hôm nay lại đây tìm ta có việc hoác hoàn vũ đối thanh Diễu thái độ trong lòng là không cao hứng nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài ta nghe nói ngươi đã đến rồi đệ nhất khu thực kinh hỷ liền muốn gặp ngươi thanh Diễu không lưu tình nói ngươi hiện tại đã nhìn thấy ta cho nên ngươi có thể đi rồi Cái này làm cho Hoác hoàn Vũ tươi cười cưng ở trên mặt, thanh dữ, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta và Bình Hồng Hy chi gian cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ta phía trước bị nàng lửa. Hắn đã tường hảo, kế tiếp muốn như thế nào ứng đối và Bình Hồng Hy đính hôn sự. Dù sao hắn khẳng định sẽ thực mau lui lại hôn. Thanh dữ những mày, đó là ngươi và Bình Hồng Hy chi gian sự, này cùng ta có quan hệ gì. Hoác hoàn Vũ một nghẹn, thanh dữ, chúng ta chi gian như thế nào biến thành như vậy. Đã từng chúng ta cũng là không có gì giấu nhau, người đối ta hảo, ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Hắn ở đệ tứ khu thời điểm, thanh dữ chẳng những cứu hắn, đôi hắn còn thực chiếu cố, càng sâu đến đôi hắn, cái gì đều nói. Tuy rằng nàng che giấu hảo, nhưng hắn vẫn là từ nàng trong mắt thấy được cái mộ. Nhưng hiện tại nàng trong mắt một mảnh thanh minh, càng sâu đến còn thực lạnh nhạt, cái này làm cho hắn có chút không tiếp thu được. Thanh dữ mặt lạnh lãnh, "Hoắc thiếu, còn thỉnh ngươi đừng nói một ít sẽ làm người hiểu lầm nói. Ta và ngươi quan hệ, bất quá là đã từng đã cứu ngươi, làm ngươi ở nhà của chúng ta dưỡng một đoạn thời gian thương. Nguyên thân xác thật đem chính mình rất nhiều chuyện đều nói cho Hoắc Hoàn Vũ, bao gồm vũ khí sinh vật sự, còn đem thiết kế bản vẽ trở cho hắn xem. Chỉ là lúc trước Hoắc Hoàn Vũ cũng không cho rằng vũ khí sinh vật có thể bị làm ra tới, cho nên không có để ở trong lòng. Thanh Diễu dừng một chút lại nói, thỉnh ngươi về sau nói chuyện phóng tôn trọng điểm, nếu không làm ta vị hôn phu hiểu lầm liền không hảo. Hôm nay sở dĩ hội kiến Hoắc Hoàn Vũ. Gần nhất là muốn làm đối phương biết, nàng không có khả năng cùng hắn lại có bất luận cái gì liên lụy. Thứ hai cũng là muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hoác Hoàn Vũ kinh ngạc không thôi nhìn Thanh Diễu, vị hôn phu. Ngươi chừng nào thì có vị hôn phu. Ta như thế nào không biết. Thanh Diễu mắt trợn trắng, ta có vị hôn phu, làm gì muốn ngươi biết. Hoác Hoàn Vũ không thể tin được, ánh mắt chung nhiều ra ti âm trầm, ngươi vị hôn phu là ai. Đối Thanh Diễu, hắn vẫn luôn là trí tại tất đắc. Đã từng nàng không có triển lộ ra thiên phu thực lực khi hắn liền nghĩ tới muốn đem hắn nhận được bên người dưỡng ở bên ngoài. Chờ biết nàng ở vũ khí thượng thiên phú như vậy cao sau, hắn càng quyết định và bình hồng hy từ hôn cưới hắn. Nhưng hiện tại Thanh Diễu lại nói cho hắn, nàng có vị hôn phu. Hắn căn bản là không tin, hắn vẫn luôn đều cho rằng Thanh Diễu thích chỉ có chính mình. Hắn nói âm vừa ra, từ bên cạnh phòng phát sóng trực tiếp đi ra một người, nàng vị hôn phu là ta. Hoác hoàn vũ nghe được quen thuộc thanh âm kinh ngạc kinh. Đột nhiên nghiêng đầu xem qua đi. Đương nhìn đến hoác tinh thần sau, hắn con ngươi rụt rụt, hoác tinh thần, ngươi không chết. Hoác tinh thần cười cười, tuy rằng các ngươi rất muốn ta chết, bất quá lại muốn cho các ngươi thất vọng rồi, ta còn hảo hảo tồn tại đâu. Hoác hoàn vũ thiếu chút nữa liền bật thốt lên tưởng nói chuyện này không có khả năng. Rốt cuộc lúc trước những cái đó thợ săn là tận mắt nhìn thấy đến hoác tinh thần chúng thi độc, còn tắt thở. Nơi đó càng là đột nhiên nổ mạnh trở thành đất bằng, hoác tinh thần sao có thể không chết. Nhưng hắn lý trí lại ngạnh sinh sinh đem lời này để ép đi xuống. Nhìn đến sống sờ sờ đứng hoác tinh thần, hắn liền tính không thể tin được cùng không nghĩ thừa nhận, nhưng vô pháp thay đổi sự thật. Hắn tâm tư vừa chuyển, trên mặt lộ ra kinh hỉ, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Hắn chủ động xem nhẹ hoác tinh thần vừa rồi châm trọng nói, ba bọn họ phải biết rằng ngươi còn sống, nhất định thật cao hứng. Hoác tinh thần mới lười đến cùng hắn trang huynh đệ tình thâm, hắn trắng ra nói, biết ta còn sống, bọn họ cao hứng không có khả năng. nôn chết còn kém không nhiều lắm hắn lại cười như không cười mà nhìn hoác hoàn vũ nói đừng diễn hoác ra về điểm này thị thị phi phi ta rõ ràng càng không nghĩ lại cùng các ngươi lại nhấc lên bất luận cái gì quan hệ hắn đi đến thanh dữ bên cạnh ngồi xuống dỗi tay ôm nàng eo đối hoác hoàn vũ tuyên bố chủ quyền chỉ hy vọng ngươi thức thời điểm đừng ở tới trêu chọc ta vị hôn thê hoác hoàn vũ muốn bắt cuồng nàng khi nào biến thành ngươi vị hôn thê hắn nhìn ra được tới hoác tinh thần hẳn là đã biết hoác ra phía trước làm sự cho nên mới sẽ trực tiếp xé rách mặt. Làm hắn vô pháp tiếp thu chính là, hắn coi trọng cũng nhất định phải được người, thế nhưng biến thành hoác tinh thần vị hôn thê. Hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là hoác tinh thần, chẳng sợ biết thân mụ mới là phụ thân chân ái, hắn mới là phụ thân trong lòng người thừa kế. Nhưng hoác tinh thần mụ mụ mới là chính thê, ở đích thứ thân phận thượng, hắn liền kém lùn một đầu. Hơn nữa hoác tinh thần còn có một cái tướng quân ông ngoại, ở căn cứ có rất cao quyền lên tiếng cùng thực quyền tồn tại Hoác gia có thể ở đại thai biến đạt tới hiện tại độ cao, cùng hoác tinh thần ông ngoại thoát không ra quan hệ. Hơn nữa hoác tinh thần kích hoạt não hệ dị năm sau, vẫn là một người dược tề phương diện thiên tài. Gia tộc không ít cao tầng kỳ thật đều càng thiên hướng làm hoác tinh thần kế thừa hoác gia. Cảm thấy chỉ có hoác tinh thần mới có thể đem gia tộc mang nhập tân độ cao, cái này làm cho hắn không phục cũng thực khó chịu. Ở hoác hoàn vũ trong lòng, hoác tinh thần chính là hắn lớn nhất chướng ngại vật, là hắn cần thiết muốn diệt trừ tồn tại Người này chẳng những cùng hắn đoạt hoác ra người thừa kế, hiện tại càng cùng hắn đoạt nữ nhân, thật quá đáng. Hoác tinh thần nơi nào nhìn không ra tới hoác hoàn vũ tâm tư, hắn ôm thanh dữ cười nói, lúc trước ở cái kia thợ săn hạ ổ, là dữ dữ đã cứu ta, sau đó chúng ta nhất kiến trung tình liền ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau, hơn nữa ở thú triều sau khi kết thúc liền phải kết hôn. Bất quá ta sẽ không thỉnh hoác ra người tới uống rượu mừng. Bất quá ngươi hẳn là có thể ở trên mạng nhìn đến chúng ta kết hôn video. Hắn chính là muốn cho Hoắc Hoàn Vũ ghen ghét chết chính mình, rồi lại lấy chính mình không có biện pháp. Hoắc Hoàn Vũ sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, hắn thật không nghĩ tới Hoắc Tinh thần thế nhưng là Thanh Dữu cứu trở về tới. Nhưng cũng tin cái này lý do thoái thác, hắn phía trước liền nghe nói Tư Cần Trung thi độc bị Thanh Dữu đã cứu. Hắn không nhịn xuống nhìn về phía Thanh Dữu, hắn nói chính là thật sự. Ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Hắn hiện tại đều còn cho rằng Thanh Diễu thích hẳn là hắn mới đúng. mươi 346 Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 57. Thanh Diễu dựa vào hoác tinh thần trong lòng ngực. Người biếng đối hoác hoàn vũ nói, hắn nói chính là thật sự, ta liền thích hắn. Nhưng thật ra ngươi, một bộ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga bộ dáng là muốn làm sao? Nàng ghét bỏ nhìn hoác hoàn vũ, ngươi so với ta ra tiểu tinh tinh nhưng kém xa, ta mới chướng mắt ngươi đâu. Bình hồng hy trọng sinh sau, hoác hoàn vũ đồng dạng cùng đối phương đính hôn. Nguyên thân tới đệ nhất khu khi, cũng trộm đi tìm Hoác Hoàn Vũ, đối phương chẳng những không có hỗ trợ, còn mang theo loại cao cao tại thượng bộ Giáng càng một bộ bố thí muốn cho Nguyên thân đương hắn ngoại thất. Nguyên thân còn bị bình hồng hy mượn này nhục nhã một phen. Hiện tại thanh dữ chính là cố ý châm trọc hắn, còn trở về. Đối với Hoác Hoàn Vũ như vậy lòng tự trọng rất mạnh người, là vô pháp tiếp thu loại này đả kích. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói sau, Hoác Hoàn Vũ trên mặt tươi cười đã biến mất đến không còn một mảnh Hắn ánh mắt nặng nề nhìn Thanh Dưu nói, Thanh Dưu, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nữ nhân này thế nhưng ghét bỏ khinh thường hắn, hắn nơi nào so ra kém hoác tinh thần. Hoác tinh thần nếu không có một cái lợi hại ông ngoại, ở hoác gia căn bản không coi là cái gì. Thanh Dưu đối hắn ném đi một cái xem thường, ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì, ngược lại là ngươi không có tự mình hiểu lấy. Tự luyến hẳn là thích hợp, nếu là quá độ chính là tự dứt lấy đủ. Nàng rất có thâm ý nhìn hoác hoàn vũ lại nói, Ngươi ở phát sóng trực tiếp trước tìm tới nơi này tới gặp ta, là muốn cho ta hủy bỏ phát sóng trực tiếp đi. Cũng hoặc là cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, muốn mượn sức ta. Bất quá mặc kệ là kia một cái, ngươi đều không thể như nguyện. Bình hồng hy chính mình xuẩn mới có thể bị ngươi lợi dụng, ta cũng không phải là nàng. Hoặc tinh thần một bên hát đệm nói, đúng vậy, ngươi nếu là còn có điểm tự mình hiểu lấy, liền chạy nhanh cút đi. Đừng tưởng rằng ngươi về điểm này xấu xa tiểu tâm tư che giấu thực hảo, nhưng chúng ta không phải ngốc tử. Ta cùng hoác ra từ nay về sau đều là đứng ở mặt đối lập, cho nên nhà ta giữ giữ không có khả năng giúp ngươi. Hoác hoàn vũ chưa từng có chịu quá như vậy vũ nhục, hắn thật sâu mà nhìn nhìn hoác tinh thần cùng thanh Dữ, các ngươi thật là làm tốt lắm, chúng ta chờ xem. Bị như vậy nhục nhã, hắn nơi nào còn đợi đến đi xuống. Thanh Dữ đã bị hoác tinh thần mượn sức tẩy não, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không từ bỏ phát sóng trực tiếp, cũng đầu nhập hắn ôm ấp. Hắn đại đi xuống càng mất mặt. Hơn nữa hắn đến chạy nhanh trở về cùng phụ thân nói Hoắc Tinh Thần còn sống sự, Thanh Dữu phát sóng trực tiếp sau lưng còn có này hỗn chướng bất tích. Khó trách Thanh dữu mới đến đệ nhất khu không mấy ngày là có thể đáp thượng quân đội, dùng phía chính phủ hào phát sóng trực tiếp, nguyên lai like là Hoắc Tinh Thần giáp tuyến. Hắn này sẽ thực phẫn nộ Thanh Diệu đối hắn thích phản bội, lại có chút hoảng loạn. Hoắc Tinh Thần không có chết, kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bất quá hôm nay đã chịu nhục nhã hắn nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ gấp bội còn cấp này hai người. bởi vậy hoác hoàn vũ ném xuống một câu xoay người liền mau chân rời đi thanh diễu cùng hoác tinh thần nhìn hắn rời đi bóng dáng đều thực không sao cả bọn họ hôm nay chính là cố ý nhục nhã đả kích hoác hoàn vũ đồng thời còn muốn đánh hoác ra một cái trở tay không kịp làm cho bọn họ biết hoác tinh thần còn sống còn quyết định muốn đứng ở hoác ra mặt đối lập làm hoác ra nhịn không được tự loạn đầu trận tuyến qua mười mấy phút mau đến phát sóng trực tiếp thời gian thanh diễu cùng hoác tinh thần đi vào hoác tinh thần ngồi ở cách đó không xa nhìn thanh diễu đi ở giữa thời gian vừa đến quân đội bên này chuyên môn phụ trách phát sóng trực tiếp người liền mở ra thiết bị đồng thời trên oak phi cof sẽ còn trực tiếp thượng phát sóng trực tiếp cửa sổ đã sớm chờ người sôi nổi điểm tiến vào quan khán nhân số không ngừng bay nhanh gia tăng sau đó bọn họ liền nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh một đám đều ở suy đoán cái này tiểu mỹ nữ là cái gì thân phận chẳng lẽ chính là hôm nay muốn phát sóng trực tiếp vũ khí chuyên gia nhìn qua tuổi trẻ không rất giống a cũng hoặc là chỉ là cái người chủ trì. Thực mau liền có người nhận ra thanh dữ. Gì, này không phải phía trước trong video cầm thần bí vũ khí, đem nhan ra kia vài tên dị năng giả đánh ngã tiểu mị nữ sao. Ta liền nói thấy thế nào có điểm quen mắt, nguyên lai like là nàng A. Nàng hình như là nhan ra tiểu thư, cho nên tới khai phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ là đại biểu nhan ra. Ta như thế nào cảm giác nàng là tới đánh nhan ra mặt đâu Nếu không nàng ở bãi đỗ xe cũng sẽ không đối nhan ra người động thủ. Cảm giác hôm nay chẳng những có thể nhìn đến vũ khí sinh vật chế tạo, còn có thể ăn cái đại dưa. Đột nhiên hảo chờ mong hôm nay phát sóng trực tiếp. Thanh dữ cũng không làm đại gia thất vọng, cười cùng đại gia chào hỏi lúc sau, liền bắt đầu ném đại dưa. Chào mọi người, ta kêu nhan Thanh dữ, ta phụ thân là nhan gia gia chủ con thứ ba, cũng là chính thê sở gia con vợ cả. Bất quá bởi vì ta phụ thân là người thường, cho nên ở nhà nhật tử cũng không tốt quá, còn bởi vì một ít ghê tầm sự. cho nên ở mười mấy năm trước cùng nhan ra chặt đứt quan hệ, mang theo người một nhà đi đệ tứ khu sinh hoạt. Đồng thời, ta phụ thân còn nhận nuôi một cái bằng hữu nữ nhi, đem này coi như thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi nâng lớn lên. Mà liên ở nửa năm trước, nhan ra đem cái kia dưỡng nữ tiếp trở về nhà tộc, cũng giả mạo ta thân phận, ta cũng bị cái kia dưỡng nữ thiếu chút nữa hại chết ở ngoài thành. Mấu chốt nhất chính là, ta phụ thân đưa ra ý tưởng, ta giúp kỳ thật hiện viết xuống vũ khí sinh vật nghiên cứu chế tạo phương án cùng bản vẽ. Bị cái này dưỡng nữ trộm đi, cũng mang về nhan ra. nhan ra càng là đem ta thành quả, chế tạo thành vũ khí cùng hoác gia cùng nhau muốn tiêu thụ. Làm ta càng tức giận chính là, thú triều đều phải tiến đến, nhan ra cư nhiên còn vô sỉ đánh giảm giá vì dân cờ hiệu dùng vũ khí sinh vật vòng tiền. Ta là ở đệ tứ khu lớn lên, biết nếu là thú triều đánh vào căn cứ lúc sau sẽ tạo thành cái gì hậu quả, sẽ tử thương bao nhiêu người. Ta vô pháp trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều đồng bào tử thương. cho nên mới cùng quân đội đặt thành hiệp nghị. Hôm nay ở chỗ này vì đại gia công khai vũ khí sinh vật chế tác phương pháp, hơn nữa vẫn là ta tỉ mỉ cải tạo giản dị phiên bản, không cần mượn dùng dụng cụ là có thể một mình hoàn thành. Uy lực lại so với nhan gia lớn hơn nữa, chỉ cần động thủ năng lực không phải rất kém cỏi người, hẳn là đều có thể hoàn thành chế tạo. đương nhiên, muốn thật sự không am hiểu người cũng không cần lo lắng, quân đội bên này sẽ phái chuyên môn vũ khí chế tạo nhân viên đóng quân ở bốn cái khu. Chỉ cần đi trước đệ tứ khu trợ giúp thủ thành dị năng giả hoặc là người thường, tìm đủ một phần tài liệu giao thượng, bọn họ liền sẽ miễn phí vì đại gia chế tạo một phen vũ khí sinh vật. Nghe được thanh dữ lời này, quan khán phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều nhịn không được kích động lên. Tiếp theo rất nhiều người bắt đầu sở pẹm tài liệu quý sao. Thanh dữ bởi vì cách khá xa, cho nên nhìn không tới làn đạn. Nhưng nàng tự nhiên có thể đoán ra đại gia nhất quan tâm vấn đề. Vì thế chỉ chỉ trên bàn phóng tài liệu. Này đó tài liệu giã ngoại đều có thể tìm được, chỉ có trong đó hai dạng giá cả tương đối quý điểm. Bất quá tổng phí tổn giới liền ước chừng một ngàn nhiều dị hạch tà hưu. Hiện tại ta liền vì đại gia bắt đầu chế tạo vũ khí sinh vật, thỉnh tập trung tinh lực quan khán. Tiếp theo thanh dữ bắt đầu một bên cẩn thận giới thiệu tài liệu, như thế nào tinh luyện, cũng làm mọi người xem đến kỹ càng tỉ mỉ tinh luyện quá trình. Sau đó như thế nào dung hợp, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ ở phát sóng trực tiếp biểu thị một lần. Nhan gia người và Bình Hồng Hy này sẽ cũng đều ở quan khán phát sóng trực tiếp. Đương xem xong thanh dữu giáo toàn quá trình sau, nhan gia cao tầng nhóm sắc mặt một đám âm trầm đáng sợ. Bình Hồng Hy còn lại là vẻ mặt trắng bệnh, trong mắt toàn là đối thanh dịu đoán hận cùng đối tương lai vô thố mê mang. mươi 347 mà Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 58. Bình Hồng Hy xem xong thanh dịu phát sóng trực tiếp video sau, liền biết chính mình thua. Nàng chế tạo vũ khí sinh vật, chẳng những muốn mượn dụng cụ Bước đi còn càng dườm ra rất nhiều. Mấu chốt là, thanh dữ chế tạo hảo vũ khí sinh vật sau biểu thị một phen, vô luận là trưởng kiếm vi lực, vẫn là tấm chắn lực phòng ngự, đều xác thật so nàng cung cấp cấp nhan gia chế tạo ra tới cường. Thanh dữ còn thực thiếu đạo đức, làm người cầm nhan gia chế tạo vũ khí sinh vật làm đối lập. Dùng nhan gia vũ khí sinh vật kiếm, vô pháp công phá thanh dữ chế tạo vũ khí sinh vật tâm chắn, mà thanh dữ chế tạo kiếm, lại có thể trực tiếp đánh tan nhan ra thuẫn. này thuyết minh bọn họ mượn dụng cụ chế tạo ra tới đồ vật còn không có thanh dữ cải tiến quá đơn giản hóa bản lợi hại nhan ra một người cao tầng không cam lòng nhìn bình hồng hy hỏi dựa theo nàng bước đi chế tạo thật có thể chính mình đều có thể làm ra tới bình hồng hy sắc mặt trắng bệnh buông xuống con ngươi không có trả lời nhan ra một người vũ khí chuyên gia cao tầng nói sắc thật có thể hắn vẻ mặt yêu sầu thở dài thanh dữ cái này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc nhà chúng ta vũ khí sinh vật đừng nghĩ lại bán đi như vậy vừa nói Nhan gia cao tầng sắc mặt đều suy sụp xuống dưới. Đây là bọn họ hiện tại nhất sầu sự. Nhan gia chủ này sẽ cũng mãn nhãn tối tăm, chẳng những bán không ra đi, nhà của chúng ta thanh danh còn đem đại ngã. Cái kia nha đầu chết tiệt kia cố ý nói phí tổn tài liệu giới liền một ngàn nhiều dị hạch, mà bọn họ phía trước thả ra tin tức đi nói năm nghìn dị hạch là phí tổn giới. Còn ở thú triều tiến đến thời điểm mấu chốt, này không phải thảo mắng sao. Hắn lời này làm nhan gia cao tầng sắc mặt càng khó xem. Bình hứng ngươi có biện pháp nào cứu lại sao nhan lão đại nhìn về phía cúi đầu bình hồng hy tiếp tục nói thật không nghĩ tới này vũ khí sinh vật thiết kế cư nhiên là ngươi từ thanh giữ trong tay trộm tới hiện tại đem chúng ta nhan ra cũng liên lụy bình hồng hy tuy rằng là hắn mang về nhà tới nhưng hắn ban đầu thật không biết vũ khí sinh vật là nàng trộm tới đồ vật nếu không phải lần trước thanh giữ để bọn họ đều chẳng hay biết gì tưởng nữ nhân này chính mình như vậy lợi hại nữ nhân này thật là yêu tinh hại người nếu không phải nàng duyên cớ Gia tộc lại sao có thể đầu nhập như vậy nhiều tiền nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật Nhan lão đại đem đoán khí rơi tại Bình Hồng Hy trên người Những người khác cũng cảm thấy đều do cái này nha đầu chết tiệt kia Bình Hồng Hy sắc mặt càng bạch Ta, ta sẽ liên hệ A Vũ nghi cách Nàng như thế nào sẽ biết thanh dữ chẳng những tồn tại Còn chạy đến đệ nhất khu tới làm yêu Càng là đem thân phận của nàng ở phát xong trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Cái này làm cho nàng lúc sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người Nàng hiện tại chỉ có đem sở hữu hy vọng, ký thác ở hoác hoàn vũ trên người. Nói như vậy cũng có làm nhan ra người, kiêng kỵ hạ nàng vị hôn phu ý tứ. Quả nhiên, nhan ra người đều kiêng kỵ hoác ra, nguyên bản vài tên cao tầng muốn mắng bình hồng hy nói đều nhịn không được nuốt đi xuống. Mà nhưng vào lúc này, nhan ra chủ thu được một cái không đối phó lao hữu tin tức. Đối phương đầu tiên là ám chỉ bọn họ nhan ra đem hàng giả đương bà bối, đem chân châu phủ đuổi trần. Tiếp theo đã phát một cái video lại đây. nhan gia chủ không khỏi cờ lật mở chờ xem xong video hắn mặt càng đen đồng thời nhìn về phía bình hồng hy nói ngươi xác định Hoắc hoàn vũ sẽ phản ứng ngươi bình hồng hy khó hiểu nhìn về phía hắn ta không hiểu ra ra ý tứ nhan lão gia tử hư lạnh một tiếng vậy nhìn xem ngươi vị hôn phu vừa rồi làm chuyện tốt hiện tại sợ là rất nhiều người đều đã biết hắn nói xong dùng vòng tay đầu bình thu được video nhan gia cùng với bình hồng hy đám người Liền nhìn đến trong video Hoác Hoàn Vũ chủ động thấu đi lên tìm Thanh Duy nói chuyện, còn một bộ nhu tình như nước bộ dáng, Ai biết bị Thanh Duy chế nhạo châm chọc một hồi. Xem xong video sau, mọi người đều không biết muốn nói gì hảo. Không nghĩ tới Hoác Hoàn Vũ nhìn nhân mô cầu dạng, sau lưng cư nhiên là cái dạng này đức hạnh. Hơn nữa Thanh Duy thật là quá kiêu ngạo, ở nhan ra liền trực tiếp mới vừa, đối Hoác Hoàn Vũ càng là không khách khí. Nhan lão đại nhìn bình hồng khi nói, xem xong video sau, ngươi có cái gì cảm tưởng. vũ khí sinh vật sự phát sinh lúc sau hoác gia tổn thất như vậy nhiều cũng sẽ dẫn chó đánh mèo hắn hắn tự thân khó bảo toàn ngươi cho rằng hắn còn sẽ đối với ngươi lưu tình ngươi liền chờ bị giải trừ hôn ước đi hắn lại nói đúng rồi hoác gia phía trước người thừa kế hoác tinh thần căn bản là không chết còn thành thanh giữ vị hôn phu kia hoác hoàn vũ muốn thượng vị đã có thể càng khó hơn nữa xem hoác tinh thần ý tứ chẳng những sẽ không hồi hoác gia còn đem cùng hắn ông ngoại liên hợp chèn ép Hoắc gia cho nên lúc sau hoác gia Phỏng trừng cũng sẽ không so với bọn hắn ra hảo rất nhiều. Bình Hồng Hy hai mắt phiếm hồng đôi tay nắm tay, nàng không nghĩ tới hoác hoàn vũ sẽ đi chủ động tìm Thanh Diễu. Cư nhiên nói hắn bị nàng lừa, này rõ ràng chính là muốn vì kỳ hảo Thanh Diễu tới làm thấp đi nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn trong lòng là thích chính mình, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bình Hồng Hy bị đả kích không nhẹ, đây chính là nàng thích hai đời nam nhân, muốn cho nàng một chút liền từ bỏ, nàng cũng làm không đến. Bởi vậy đối Thanh Diễu hận ý càng đậm. Vì cái gì thanh dữ muốn tồn tại, còn muốn tới đệ nhất khu ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Một người cao tầng nhịn không được hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước chế tạo ra tới như vậy nhiều vũ khí sinh vật, thật muốn toàn tạp trong tay sao? Nếu là nói như vậy, nhan ra phiền toái liền lớn, phía trước đầu nhập nhiều như vậy. Nhan lão ra tử xoa giữa mày, hắn này sẽ cũng không biết muốn như thế nào cứu lại. Chủ yếu là thật sự không nghĩ tới thanh dữ sẽ đến như vậy một tay. Hắn đột nhiên nhìn về phía bình hồng hy hỏi. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ nha đầu này đến nhan ra sau, hắn liền tổng cảm thấy nàng không đơn giản, đối tương lai không ít chuyện đều giống như biết. Bình hồng hy thực vô ngữ, nàng có thể có biện pháp nào. Nhưng lại không dám trắng ra nói ra, nếu không nhan ra người càng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng không nói gì, mà là không ngừng tưởng. Đừng nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng ngẩng đầu nói, đúng rồi, nếu là các ngươi có thể đem láo thái thái trong tay đem biến dị quảng tìm được. Ta là có thể chế tạo ra sinh vật đồ tác chiến, đây là thanh dữ khẳng định không biết. Đó là kiếp trước thanh dữ hậu kỳ cùng quân đội vũ khí chuyên gia nghiên cứu chế tạo ra tới, cho nên hiện tại khẳng định còn sẽ không. Bình Hồng Hi mắt sáng rực lên, chỉ cần nàng đem sinh vật đồ tác chiến trước tiên nghiên làm ra tới, chẳng những có thể giải trừ nhan ra nguy cơ, còn có thể hòa nhau bị thanh dữ hắc cục diện. Chỉ cần có thực lực, đã từng có cái điểm đen tính cái gì, đây chính là thực lực vi tôn mặt thế. Nhan lão gia tử nghĩ nghĩ hỏi. kia cái gì sinh vật đồ tác chiến, không phải ngươi từ thanh dữ bên kia trộm. Muốn cũng là thanh dữ bên kia trộm, bọn họ chế tạo ra tới còn không phải phải bị kia nha đầu chết tiệt kia lại đem một quân. Bình Hồng Hy nghe thế hỏi chuyện thực xấu hổ, lão đông tây động bất động liền để trộm, làm nàng mặt để chỗ nào. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cưới đầu. Nàng biết chính mình nếu là không lấy điểm đồ vật ra tới, nhan ra người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vì thế kiên định gật đầu, nay tuyệt đối không phải thanh dữ. Mà là ta chính mình nghiên cứu chế tạo phương án, ta dám cam đoan thanh dữ không biết. Nàng lại ý vị thâm trường mà bổ sung một câu, các ngươi đừng quên, ta chính là não hệ dị năng giả, ở vũ khí chế tạo thượng cũng là rất có thiên phú. mươi 348 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 59. nhan ra người thiếu chút nữa bị bình hồng hy cuối cùng một câu chọc cười. Bọn họ ở ngồi người chung, khá vậy có một nửa người là não hệ dị năng giả, đối vũ khí nghiên cứu đồng dạng có thiên phú. nhưng bọn họ liền không nghĩ ra được vũ khí sinh vật cùng năng lượng kiếm trở này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dáng ngạo bất quá bởi vì hiện tại còn phải lợi dụng nàng cho nên đại gia nhịn xuống muốn trào phúng xúc động nhan lão gia tử nhìn bình hồng hy lại lần nữa hỏi ngươi xác định lần này thanh dữ không biết bình hồng hy đối nhan lão gia tử không tín nhiệm cảm thấy thực khó chịu lại vẫn là gật đầu ta xác định nhan lão gia tử lúc này mới nói hành, kia chúng ta chỉ có dựa vào sinh vật đồ tác chiến tới phiên bản Hắn phía trước nghe Bình Hồng Hy nói qua sinh vật đồ tác chiến phương án, cảm thấy thực được không? Sinh vật đồ tác chiến ra tới sau, có thể so vũ khí sinh vật cùng năng lượng kiếm đều phải cường rất nhiều. Chỉ là hiện tại lớn nhất phiền toái là tài liệu. Hắn lại hỏi, nhất định phải biến dị quặng mới được. Bình Hồng Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, còn có một loại tài liệu có thể thay thế, nhưng không thể so biến dị quặng khó tìm. Nàng chính mình là không có nghiên cứu quá sinh vật đồ tác chiến yêu cầu cái gì tài liệu. Đời trước thanh dữ bởi vì chết lao bà tử lấy ra tới quạng, cho nên chế tạo thành công, liền không có lại đi tìm mặt khác tài liệu. Bất quá nàng lúc ấy ở phòng thí nghiệm giúp thanh dữ trợ thủ, nghe đối phương cùng một cái nghiên cứu viên đề qua, một loại khác đồ vật có thể thay thế biến dị quạng, nhưng lại cũng khó tìm. nhan lão ra tử hỏi, yêu cầu cái gì? Bình hồng hy cũng không dấu dếm, một loại biến dị sinh vật ra. Nàng lại miêu tả một lần là cái dạng gì biến dị sinh vật, này đó tất cả đều là kiếp trước thanh dữ đề qua Nàng nhớ kỹ. Trọng sinh lúc sau, có thể là bởi vì kích hoạt rồi não hệ dị năng, cho nên nàng trí nhớ biến hảo rất nhiều. Nghe xong bình hồng hy miêu tả, nhan lão gia tử cùng vài tên nhan gia cao giai dị năng giả đại khái biết là cái gì. Nay ngoạn ý xác thật khó tìm, bất quá cũng không phải không có. Tên kia vũ khí chuyên gia mở miệng nói, loại này biến dị sinh vật đệ nhất khu nhà đấu giá liền có bán, nhưng giá cả quá cao, muốn phê lượng chế tạo không hiện thực. Đệ nhất khu có một cái nhà đấu giá là quân đội khai. Định kỳ sẽ mở đấu giá hội, bình thường có thể mua người khác gửi bán đồ vật. Muốn mua, bán cái gì hy hữu đồ vật, còn không cần lo lắng bị hắc, đều sẽ đi cái này nhà đấu giá. Bình Hồng Hy đề nghị, hiện tại chúng ta trọng điểm hẳn là giải quyết nhan ra nguy cơ, chỉ cần sinh vật đồ tác chiến nghiên làm ra tới là có thể đoạt thanh dữu nổi bật. Đồ vật hảo, không sợ tìm không thấy người mua. Đến lúc đó những cái đó lợi hại dị năng giả, khẳng định sẽ chạy tới dùng nhiều tiền cầu mua. Đương nhiên. Nếu có thể tìm được biến dị quặng là tốt nhất, là có thể sản xuất hàng loạt. Đời trước sinh vật đồ tác chiến chính là rửa cái kia quặng sản xuất hàng loạt. Lúc ấy những cái đó cao thấp cấp dị năng giả đều điên cuồng muốn tranh mua, sau lại hung mánh nhất lần đó thu triều, cũng ít nhiều sinh vật đồ tác chiến nghiên cứu chế tạo ra tới, căn cư mới không có bị công phá. Chỉ là thanh dữ quán ốc, cùng quân đội hợp tác lúc sau, bán ra giá cả cũng không phải rất cao. Muốn đổi thành ở nhan gia lợi nhuận đến phiên vài lần. Nhan lão đại tiến đến nhan lão gia tử bên cạnh nói: "Bà, nếu không lần này ngươi tự mình đi biệt thự cùng lao thái thái nói nói chuyện đi, đổi thành những người khác đi càng khó bắt được bản đồ." Hắn vẻ mặt lo lắng thở dài. Nhà chúng ta ở vũ khí sinh vật thượng mệnh quá nhiều, nếu là đi mua cái loại này biến dị sinh vật tới chế tạo, tiêu phí quá lớn. Nhan lão gia tử sắc mặt không tốt lắm, nhưng vì gia tộc ích lợi vẫn là gật đầu. Bên kia, Thanh Dữ đem vũ khí sinh vật kỹ càng tỉ mỉ dạy một lần sau. Cùng đại gia nói về sau còn sẽ lục tục giáo một ít chế tạo vũ khí nguyên lý trở liền hạ bá. Nàng hạ bá sau, phong phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận khu tạc phiên thiên. Thanh dữ thật là lợi hại, ta cảm thấy chỉ cần nhiều xem mấy lần phát sóng trực tiếp hồi phóng, ta hẳn là cũng có thể đem vũ khí sinh vật làm ra tới, chỉ là khả năng sẽ có điểm xấu. xác thật, chỉ cần không phải tay tàn, chiếu video nhiều tới vài lần, hẳn là đều làm đến ra tới. Làm không ra cũng không quan hệ. Không nghe Thanh Dũ nói quân đội bên này sẽ phái người ở bốn cái khu hỗ trợ làm sao? Vẫn là Thanh Dũ cùng quân đội đại khí, gặp phải nguy cơ thời điểm, như vậy vũ khí sinh vật nói miễn phí giáo sẽ dạy, không giống nào đó gia tộc, chuyên môn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Đúng vậy, phía trước Nhan ra cùng Hoắc ra còn có mặt mũi nói bọn họ phí tổn rơi bán ra, 5000 cùng 1000 nhiều phí tổn giới, ta chỉ nghĩ ha hả. Phía trước bán 8000 dị hạch liền phiên như vậy nhiều lần, cư nhiên còn thừa dịp thú triều muốn thừa cơ kiếm trác. 5.000 dị hạch bọn họ cũng có thể kiếm gấp 3 nhiều lợi nhuận, không phải giống nhau hát. Ta phía trước còn khen nhan gia cùng hóa gia, này sẽ chỉ cảm thấy chính mình như là cái vai hề giống nhau, bị hai cái lòng dạ hiểm độc gia tộc lừa gạt đùa bỡn. Ta mẹ nó đã ở nhan gia thương thành giao 3.000 tiền đặt cọc, dự định một cái vũ khí sinh vật vòng tay, hiện tại ta chỉ nghĩ chửi đồng. Trên lầu huynh đệ còn không chạy nhanh đi lui, ngươi này tiền đặt cọc đều có thể làm hai cái vũ khí sinh vật vòng tay. Đối, nhan gia nếu là không lùi Ngươi liền đi căn cứ tổng bộ khiếu nại bọn họ. Nói, trừ bỏ nhan ra lòng dạ hiểm độc ngoại, cái kia bị thu dưỡng lại giả mạo thanh dữ thân phận, còn kém điểm tướng nàng hại chết Bình Hồng Hy cũng ghê tởm, là lấy hoán trả ơn bạch Nhã lang. Sắc thật ghê tởm, chẳng những trộm nhân ra thân phận, còn đem ân nhân nữ nhi đổ vật trộm đi đương chính mình dùng. Này Bình Hồng Hy là cái gì lai lịch? Cũng quá xấu rồi. Thực mau liền có người đem Bình Hồng Hy thân phận đào ra tới. Còn có Thanh Diễu phụ thân đỉnh thật lớn áp lực tới đệ nhất khu đem nàng tiếp đi sự. Đệ tứ khu nhan ra tiểu viện phụ cận hàng xóm, cũng có người ra tới chứng minh, Thanh Diễu cha mẹ đối Bình Hồng Hy cùng đối đại thân sinh nữ nhi giống nhau, Thanh Diễu tỉ mội đối nàng cũng phi thường hảo. Bọn họ đều không có nghĩ đến Bình Hồng Hy sẽ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tới. Bình Hồng Hy cùng Hoác Hoàn Vũ đính huân sự, cũng bị người phiên ra tới. Tiếp theo một tảng lớn người ở bình luận khu mắng, Hoác Hoàn Vũ cũng đi theo bị mắng thảm Đã từng và Bình Hồng Hy kết giao đại gia tộc các thiếu gia tiểu thư, không nghĩ tới Bình Hồng Hy cư nhiên là cái hàng giả, còn làm loại này ghê tởm sự. Một đám đều cảm thấy bị lừa gạt, cố ý ở kiến trong đàn nói chuyện này, sau đó chỉ tên nói họ mắng Bình Hồng Hy. Nay sẽ Bình Hồng Hy đã tử nhan ra phòng họp về tới trụ phòng. Không nhịn xuống cờ lệch mở phòng phát xong trực tiếp phía dưới bình luận xem xong, vốn dĩ cũng đã đủ khó chịu, lại nhìn đến trong đàn các thiếu gia tiểu thư những cái đó khó nghe nói. Không nhịn xuống nhào vào trên giường khóc lớn một hồi. Nàng thật vất vả đánh vào đệ nhất khu trung tâm thành hào môn vòng. Ai biết bởi vì thanh dữ một cái phát sóng trực tiếp toàn hủy hoại. Nàng hận không thể giết thanh dữ, rồi lại không thể nơi hà. Chỉ có thể chờ đợi nhan ra sớm một chút đem biến dị quạng hoặc là biến dị sinh vật làm tới tay. Nàng dựa theo đời trước ký ức đem sinh vật đồ tác chiến chế tạo ra tới, làm những người này nhìn xem, nàng so thanh dữ càng lưu tú. Cũng muốn làm hôm nay mắng cùng khinh bị nàng mọi người hối hận. lúc sau cầu nàng mua sinh vật đồ tác chiến nàng đều không bán cho bọn hắn phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc thanh dữ không có lưu tại quân khu mà là làm hoác tinh thần đưa nàng trở về biệt thự nàng tưởng nhiều chịu thời gian bồi bồi mãi mãi cùng tỷ tỷ mới vừa về nhà cùng tỷ tỷ hai người ngồi một hồi nghe được lại có người gõ cửa nàng điêu khỏi biệt thự ngoài cửa theo dõi xem là nhan lão gia tử mang theo hai gã cao tầng đứng ở cửa lần này nhan ra người nhưng thật ra không có lại phiên biệt thự tiến vào. Kỳ thật phía trước cũng là thanh dữ cố ý làm cho bọn họ tiến vào tìm ngược, cho nên mới cùng khu biệt thự An Bảo chào hỏi, làm cho bọn họ không cần phải xem vào. Nếu không An Bảo phát hiện lúc sau, khẳng định lại đây can thiệp, hoặc là đối quân khu bên kia báo án. Cũng bởi vì nàng phong túng, nhan gia hiện tại có tam thành trung cao dai dị năng giả nằm ở bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục thương thế xuất viện. Nhìn đến Lao Gia tự ở cửa, lão Thái thái sắc mặt trầm trầm. các ngươi nếu là không nghĩ thấy, cũng đừng phản ứng hắn Thanh Dữu lại tâm tư vừa chuyển, cười nói: Nãi nãi, hôm nay không thấy, bọn họ lúc sau cũng sẽ không ngừng tới quấy rầy. Nàng ngoắc ngoắc môi lại nói: Chúng ta chẳng những muốn gặp, còn có thể mở ra phát sóng trực tiếp, làm đại gia cùng nhau trông thấy hắn. Ở quân đội bên kia phòng phát sóng trực tiếp hạ ba trước, nàng đem chính mình ở bình thường ngôi cao xin phát sóng trực tiếp hào nói một lần, này sẽ đã có rất nhiều người chú ý. Nhan ra nếu còn muốn tìm mắng, kia nàng liền thành toàn bọn họ. Chương ba trăm Mạt Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài. 60. Thanh Diễu đứng dậy đi mở cửa. Nhan lão gia tử ba người nhìn đến Thanh Diễu ngần người, hiển nhiên thực ngoại ý muốn nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Thanh Diễu đã mở ra vòng tay phát sóng trực tiếp. Nàng cũng không phải thực khách khí nhìn ba người hỏi, nhan gia chủ thượng môn có việc. Nhan lão gia tử trên mặt xả ra cái từ ái tươi cười, ngươi đã trở lại, ta tìm ngươi mãi mãi có chút việc. Thanh Diễu nhúng mày, ta mãi mãi đều đem ngươi hiu, ngươi còn tới cửa tới dây dưa, có ý tứ sao? Nhan gia chủ trên mặt từ ái tươi cười rốt cuộc duy trì không được, thanh Dữu đây là ta và ngươi mãi mãi chi gian sự, ngươi một cái tiểu bối không cần nhúng tay. Hắn liền biết có cái này nha đầu chết tiệt kia ở, sự tình không như vậy dễ làm. Thanh Dữu không thèm để ý nói, ngươi thương tổn mãi mãi nhiều như vậy, chúng ta tỉ mội nếu đem mãi mãi từ nhan gia tiếp ra tới, đương nhiên muốn phụ trách đến cùng. Nàng tránh ra vị trí, bất quá vì tránh cho ngươi về sau nhiều lần tới cửa quấy rầy. Hôm nay khiến cho ngươi đi vào cùng mãi mãi nói rõ ràng đi. Nhan lão ra tử giật mình, không nghĩ tới thanh dữ lại là như vậy sảng khoái liền đồng ý hắn cùng Lao Thê gặp mặt. Này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ lại muốn làm sao. Bất quá nhan ra tình huống hiện tại, làm hắn vô pháp nhiều tìm tòi nghiên cứu, vì thế mang theo hai người vào cửa. Lao Thái Thái ngồi ở phòng khách, thanh mông vì nàng nhiễm đen tóc, còn vẽ cái tinh xảo trang dung. Lúc này ăn mặc một cái sơn xám đeo một bộ ngọc trang sức. Nhìn qua mang theo một loại ung dung hoa quý cảm giác. Nàng ở đại thai biên trước vốn dĩ chính là hào môn tiểu thư, Khi chất thượng đắn đo đến chuẩn chuẩn. Nàng nhìn Lao gia tử nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Lão gia tử nhìn đến như là tuổi trẻ hai ba mươi tuổi lão thê kinh ngạc hạ. Hắn ấy mắt toát ra hoài niệm chi sắc, ta đã lâu không có gặp qua ngươi như vậy trang điểm. Lão thái thái cười nhạo ra tiếng, ta mỗi ngày bị các ngươi giam lỏng ở hậu viện, trang điểm cho chính mình xem sao? Ngươi lão giả thúi này cũng đừng diễn kịch. Làm nhiều năm như vậy phu thề, ta còn không biết ngươi có bao nhiêu máu lạnh nhiều lương bạc sao. Phiên thoái ngươi đừng lộ ra loại này giả mù sa mưa hoài niệm ánh mắt, ngươi thật là thành công ghê tởm đến ta. Năm đó nàng cũng là mắt mù, mới có thể coi trọng người này. Bất quá nếu là không có đại thai biến tiến đến, người này hẳn là sẽ vẫn luôn sắm vai hảo trượng phu hòa hảo phụ thân đi, rốt cuộc nàng nhà mẹ để thế đại. Đã từng lao thái thái nói chuyện cũng không có như vậy sắc bén. nhưng phía trước ở nhan ra hậu viện nghe cháu gái trắng da châm chọc nàng cảm thấy nghe thực sản vì thế đi học học cháu gái phong cách lấy này tao lão nhân sĩ diện tính tình khẳng định chịu không nổi quả nhiên nhan lão ra tử mặt nháy mắt đen hắn cùng lao thê ở bên nhau nhiều năm như vậy cho dù là nháo đến nhất lợi hại thời điểm cũng không nghe nàng như vậy châm chọc quá chính mình hắn lạnh lùng mà liếc thanh dữ liếc mắt một cái quả nhiên cùng cái này cháu gái đại ở bên nhau liền không chuyện tốt hắn nhìn lao thái thái thở dài Chúng ta phu thêm một hồi, cần gì phải nháo thành như vậy đâu. Lao thái thái cười lạnh, này không đều là ngươi tạo thành sao. Mượn dùng ta nhà mẹ để thế lực phát triển nhanh ra, nhưng ở ta nhà mẹ để người phát hiện biến dị còn sau. Các ngươi vì muốn độc chiếm, liền đem ta nhà mẹ để như vậy nhiều người tất cả đều hại chết. Ngươi còn dùng túng đứa con hoang kia, thu mua đệ tứ khu người hại chết ta duy nhất nhi tử. Chính ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn có có thể giảng hòa khả năng sao. Phong phát sóng trực tiếp này sẽ đã có rất nhiều người. Nghe được Lao Thái Thái nói, một đám đều nhịn không được ăn xong rồi đại dưa. Này tao lão nhân tốt xấu, cư nhiên làm nhiều như vậy ghê tầm sự. Khó trách mấy năm nay ở đệ nhất khu có hiến hội thời điểm, tao lão nhân đều là mang theo gì Thái Thái đi tham gia, nguyên lai là đem chính thê giam lỏng. Lão Thái Thái nhà mẹ để người đột nhiên lục tục chết, nguyên lai là nhan ra dở trò quỷ. Tiên tai động lòng người, huống chi là biến dị khu mỏ đâu. À, thế nhưng là biến dị quặng, này ngoạn ý nghe nói dù ra giá cũng không có người bán. sử dụng còn rất lớn khó trách nhan ra không làm người quan khán phát sóng trực tiếp người không ngừng bình luận làn đạn tất cả đều là mắng nhan lão gia tử thanh dữ ngồi ở cách đó không xa trên sofa xem đến vui sướng nàng đã dùng trận pháp che chắn người ngoài vòng tay tín hiệu những người khác liền tính nhìn đến phát sóng trực tiếp cũng vô pháp liên hệ thượng lao gia tử ba người nhan lão gia tử thành công bị lao thê khí đến bất quá này đã là lần thứ hai hoàn toàn sẽ rách mặt hắn biết vô luận là lao thê vẫn là cháu gái đều không thể phối hợp chính mình hảo hảo nói chuyện. Vì thế cũng không hề diễn kịch, trắng ra đối Lao Thái Thái hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể đem biến dị quạng bản đồ giao ra đây. Lần này là Lao Thái Thái còn không có trả lời, Thanh Dữ lại nói tiếp, mãi mãi đã sớm đem biến dị quạng bản đồ giao cho ta. Nhan lão ra tử kinh ngạc kinh, trước hai ngày ngươi đi nhan ra thời điểm. Thanh Dữ ý vị thâm trường mà cười cười, đương nhiên không phải, ta còn ở đệ tứ khu thời điểm, phải tới rồi bản đồ. nhan lão gia tử là người thông minh một chút liền phản ứng lại đây là kia chỉ mèo trắng không lâu trước đây kia chỉ miêu đi ra ngoài một đoạn thời gian mới trở về đối phương là biến dị miêu còn có thể nuốt đồ vật cũng chỉ có như vậy mới có thể đem bản đồ đưa ra đi thanh dữu giơ tay vỗ tay lão gia tử quả nhiên thông minh nhan lão gia tử híp híp mắt nhìn thanh dữu hỏi ngươi đi tìm biến dị khu mỏ hắn tuy rằng là hỏi câu nhưng lại mang theo khẳng định ngữ khí phía trước thanh dữu ở tới đệ nhất khu trước Đột nhiên cùng thanh mông ở nhan ra theo dõi hạng, ở đệ tứ khu tiểu viện biến mất một đoạn thời gian. Ai cũng không biết các nàng đi nơi nào. Hiện tại xem ra tám chín phần 10 là đi tìm biến dị quạng. Này nha đầu chết tiệt kia cũng quá tinh. Thanh dữ gật đầu thừa nhận, đúng vậy, chúng ta đi tìm biến dị quạng, hơn nữa cũng tìm được rồi. Nàng lúc sau chỉ cần vận dụng biến dị quạng, nhan ra liền sẽ phát hiện. Lấy nhan ra người âm hiểm tính tình, thật sự không chiếm được nói, khẳng định liền sẽ muốn tính kế hủy diệt. đến lúc đó đem chủ động cố ý đem các nàng có biến dị quảng sự cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài làm nàng bị các đại gia tộc thế lực nhớ thương thượng cho nên cùng với làm nhan gia phơi ra tới còn không bằng nàng tự phơi nhan lão gia tử đoán không ra tới thanh dữ vì cái gì sẽ như vậy quyết đoán thừa nhận người nghĩ muốn cái gì thanh dữ nghiền ngẫm cười nói các ngươi phía trước chế tạo như vậy nhiều vũ khí sinh vật muốn nện ở trong tay gia tộc hơn phân nửa tài chính không có các ngươi nhan gia có thể lấy cái gì đổi nhắc tới cái này tới Nhan Lão ra tử liền giận sôi máu. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, nhan ra sao có thể tổn thất nhiều như vậy. Ngươi chỉ dùng nói muốn muốn cái gì, chúng ta nhan ra còn chưa tới muốn phá sản nông nỗi, là có thể cấp. Hiện tại biến dị quạng chính là nhan ra xoay người đồ vật, như thế nào đều phải bắt được. Thanh dịu nhún nhún bay, cười tủm tìm nói, kia thật đúng là xin lỗi, ngươi tưởng đổi, ta cũng vô pháp đổi cho các ngươi ra. Bởi vì kia biến dị khu mỏ, ta mãi mãi đã hiến cho cấp căn cứ. Đến lúc đó quân đội đem dùng để xây dựng căn cứ, sinh sản một ít càng tiên tiến vũ khí trở. Đây là lời nói thật, cũng là nàng cùng ngãi mãi tỷ tỷ thương nghị sau quyết định. Các nàng cầm biến dị khu mỏ ở trong tay, liền sẽ nhận người nhớ thương, gặp không ngừng quay dậy. Các nàng cũng không như vậy thiếu tiền, há tất bắt lấy không bỏ đâu. Đây là mặt thế, thanh Dữu cũng muốn vì nhân loại làm điểm sự cùng cống hiến. Hơn nữa tới rồi nhiệm vụ kết thúc, cống hiến cũng có thể đổi thành nguyện lực giá trị. Cho nên lưu lại một ít quạng tự dùng sau, liền lấy mãi mãi danh nghĩa đem biến dị khu mỏ bản đồ hiến cho cho căn cứ quân đội. Đương nhiên, là giao cho tiểu tinh tinh ông ngoại trong tay, những người khác nàng còn không tin được. Như vậy chẳng những có thể đổi lấy các nàng một nhà chịu quân đội bảo hộ, còn có thể quăng ra ngoài một cái phòng tay khoai lang. Lần này phát sóng trực tiếp còn có một cái mục đích, chính là vì nói cho đại gia, này ngoạn ý đã không ở các nàng trên tay. năm 350 mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 61. nhan lão gia tử trường lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tin được hắn không nhịn xuống hỏi các ngươi có phải hay không choáng váng nay tổ tôn hai người đầu góc nước vào đi thế nhưng đem một tòa biến dị khu mỏ hiến cho căn cứ quân đội hiến cho ý tứ kia khẳng định chính là không có tiền thanh dữ biết lão gia tử người như vậy là vô pháp lý giải loại này công hiến nàng cười cười nói chúng ta có ăn có uống quá đến vui sướng là đủ rồi muốn như vậy nhiều tiền làm gì đâu sinh không mang đến thử không mang đi Chúng ta càng muốn chờ đợi này mà thế chạy nhanh kết thúc. Ít nhất đại gia ra ngoài khi, tái ngộ đến lợi hại biến dị thú tập kích, không cần tùy thời bị thương nặng hoặc là bị giết, thú triều công thành chúng ta cũng có cường hãn thủ thành chi lực. Các ngươi như vậy chỉ nghĩ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền gia tộc, đương nhiên là vô pháp lý giải chúng ta. Nàng dưng một chút lại nói, đúng rồi, không chỉ là biến dị khu mỏ, ta trong tay cùng cung gia hợp tác lúc sau phân bảy thành phúc nam châm, cũng hiến cho căn cứ quân đội. Chúng ta đem liên hợp chế tạo một loại huyền phù xe cùng huyền phù cao thiết, về sau từ đệ nhất khu đến đệ tứ khu không cần một giờ là có thể đến, nếu là có thu chiều đột kích, bốn cái khu có thể bằng mau tốc độ đi tiếp viện. Những lời này mặt ngoài nói cho lão gia tử nghe, trên thực tế là nói cho quan khán phát sóng trực tiếp người nghe. Cũng là tiểu tinh tinh ông ngoại chờ quân đội cao tầng ngầm đồng ý, trước tiên công bố những việc này đi ra ngoài, trừ bỏ làm những cái đó đánh nàng trong tay quặng chủ ý người ngừng nghỉ, cũng có ủng hộ sĩ khí tác dụng. Nguyên thân trong đó một cái nguyện vọng chính là danh dương căn cứ, cho nên nàng cũng không chuẩn bị làm tốt sự không lưu danh. Hiến cho như vậy nhiều quạng, đương nhiên muốn cho mọi người đều biết, nàng giác ngộ chính là như vậy cao. Đương nhiên, quên như vậy nhiều quạng, còn có thể khởi đến một cái tác dụng, quân đội đáp ứng bọn họ bên kia nghiên cứu khoa học chuyên gia nhóm, đem phối hợp nàng đem muốn tạo đồ vật đều nghiên làm ra tới. Nhan láo ra tử tuy rằng bị thanh dữu nghẹn không nhẹ, nhưng vẫn là dùng một loại vô ngữ ánh mắt nhìn nàng. ta xem các ngươi thật là điên rồi. các ngươi muốn cùng nhan gia đối nghịch, cũng không cần đem mấy thứ này đều hiến cho đi ra ngoài đi. hắn tâm đang nhỏ máu, vô luận là biến dị quạng vẫn là phúc nam trầm đào ra kia đều là một bút con số thiên văn tiền, cứ như vậy bị này đối tổ tôn bại. lão thái thái cười lạnh, biến dị quạng là ta nhà mẹ để người trả giá diệt tộc đại giới mới tìm được, ta đương nhiên muốn cho này đó quạng trở nên nhất có giá trị. này đó quạng cũng chỉ có ở quân đội trong tay mới có thể chân chính dùng ở căn cứ các địa phương. Dùng ở tăng lên căn cứ cùng đại gia tổng thể trên thực lực Nếu là rơi xuống các ngươi nhan ra chờ gia tộc trong tay Tắc sẽ trở thành các ngươi vòng tiền vũ khí sắp bén Thanh dữ bổ sung Cho nên các ngươi liền không cần lại đánh này đó quặng chủ ý Vẫn là chạy nhanh hảo hảo trở về suy nghĩ một chút Xử lý như thế nào các ngươi nện ở trong tay vũ khí sinh vật đi Nhan lão ra tử mặt đều khí tái rồi hắn giơ tay chỉ chỉ Lão thái thái cùng thanh Diễu, Các ngươi thật là làm tốt lắm Chúng ta chờ xem nói xong hắn mang theo kia hai gã sắc mặt đồng dạng khó coi nhan ra cao tầng xoay người rời đi lưu lại cũng không thú vị còn đã bị này đối tổ tôn quên bọn họ nhan ra cũng không dám đi cùng quân đội đoạt ta vậy chỉ có chạy nhanh đi nhà đấu giá nhìn xem đem cái loại này biến dị sinh vật mua tới lại tuyên bố tin tức đi bốn phía thu mua mặc kệ như thế nào đều phải trước giải cứu nhan ra trước mắt khốn cảnh chờ nhan lão ra tử ba người rời đi sau thanh diệu đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay chính mình ngượng ngùng Nguyên bản là muốn cùng đại gia tâm sự huyền phù xe cùng huyền phù cao thiết sự, ai ngờ đến nhan gia gia chủ đột nhiên tới chơi. Nàng mở ra phát sóng trực tiếp, ngay từ đầu chính là nói tưởng cùng đại gia tâm sự, chỉ là còn không có bắt đầu liêu, liền cố ý làm đại gia nghe được tiếng đập cửa, đi mở cửa. Bình luận khu mọi người đều sở pèm nói không quan hệ, còn các loại an ủi thanh dữ. Thanh dữ cười cùng đại gia nói nói chính mình kế tiếp nghiên cứu kế hoạch. Ta phía trước từ phúc nam châm khu mỏ bên kia mang đến một ít núi đá. Phát hiện chúng nó có thể dùng để chế tạo không chịu phóng xạ ảnh hưởng xe. Cũng chính là nếu xe hoặc là cao thiết ở không trung bay lên tới, cũng không sẽ lại đã chịu phóng xạ từ trường ảnh hưởng, dẫn tới rơi tan tình huống. Chỉ cần huyền phù xe cùng huyền phù cao thiết thành công nghiên làm ra tới, tiêu phi cơ, hỏa tiễn là có thể lại lần nữa có thể sử dụng. Ta còn phát hiện biến dị quặng có thể làm ra một loại năng lượng tháo, bên này ta sẽ liên hợp quân đội nghiên cứu khoa học chuyên gia mau chóng nghiên làm ra tới. Đến lúc đó đưa đi đệ tứ khu dùng cho chống cự thú triều, Cho nên thú triều đã đến, đại gia không cần kinh hoàng hoặc là cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng. Chúng ta nhân loại tiềm lực là vô hạn, chưa bao giờ sẽ bị khốn cảnh đánh bại. Đại gia mỗi người đều dâng ra một phần lực lượng, mặc kệ là đại vẫn là tiểu, nhất định có thể bảo hộ hảo gia viên của chúng ta, trùng kiến đại thai biến trước huy hoàng. Thanh dữ những lời này, làm quan khán phát sóng trực tiếp người cảm thấy thực phân chấn kích động. Quân đội lao ra tử đám người cũng đang xem phát sóng trực tiếp. xem xong sau một đám trên mặt đều nhiều ra loại nhiễm hy vọng tới cười lần này thú triều căn cứ các phương diện kiểm tra đo lường thế tới rào rạn nếu là đại gia chống cự sĩ khí suy sụp nói đệ tứ khu phòng tuyến thực dễ dàng bị công phá hiện tại có đại lượng vũ khí sinh vật đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng một lòng chống lại thú triều thương vong tình huống khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hơn nữa bọn họ cũng thực chờ mong thanh dữ nói ra năng lượng pháo cùng huyền phu xe huyền phù cao thiết nghiên tạo thành công Nếu là hỏa tiễn cùng vệ tinh có thể một lần nữa thả xuống, tiêu nhân loại là có thể một lần nữa không chế giám sát toàn cầu tình huống, kịp thời ứng đối bên ngoài các loại biến hóa. Đối mặt thế trung đại gia tới nói, chính là một loại tân hy vọng. Thanh dữ nói xong lúc sau đã đi xuống phát sóng trực tiếp, nàng ở biệt thự kiến một cái phòng thí nghiệm, muốn đi nghiên cứu năng lượng pháo chế tạo phương án. Hiện tại thú triều được kích, thời gian cấp bách lãng phí không dậy nổi. Tiến phòng thí nghiệm phía trước. Nàng còn đem phía trước ở nhan ra cùng lao ra tử đám người rằng có thu video, phóng tới trên mạng. Muốn cho nhan ra chẳng những hao tổn nghiêm trọng, thanh danh cũng muốn lạn đường cái. Thanh dữ vào phòng thí nghiệm, nhan Lão ra tử đám người còn ở đi nhà đấu giá trên xe. Sau đó liền nhận được gia tộc người đánh tới điện thoại. Lao ra tử sau khi nghe xong, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, các ngươi như thế nào không còn sớm điểm gọi điện thoại tới nói. Đối diện nói, nàng phát sóng trực tiếp mới vừa khai. chúng ta phát hiện sau liền cho ngài gọi điện thoại nhưng căn bản vô pháp đả thông đánh mặt khác hai vị tộc lão điện thoại cũng là giống nhau nhắc nhở vô pháp liên tiếp các người bên kia không tín hiệu nhan lão gia tử cái này còn có cái gì không rõ bọn họ lại bị cái kia nha đầu chết tiệt kia âm quải xong điện thoại sau nhan lão gia tử ngồi ở trong xe cả người nhìn qua như là già rồi mười mấy tuổi thiên kia cao tầng không nhịn xuống hỏi gia chủ phát sinh chuyện gì lão gia tử sau một lúc lâu mới khôi phục điểm tinh thần Đem thanh dữ khai phát sóng trực tiếp, cố ý mở cửa làm cho bọn họ đi vào sự nói một lần. Nghe xong hắn nói sau, hai gã tộc Lão cũng thiếu chút nữa khí hộp máu. Hôn trướng, nàng quả thực là cái hôn trướng. Làm vậy à, chúng ta nhan ra như thế nào liền ra như vậy cái chuyên môn hô gia tộc nhập trướng. Hai người này sẽ hận không thể trở về đem thanh dữ bóc chết. Sau đó còn không đợi bọn họ lại tiếp tục mắng đi xuống, trong đó một người tộc Lão lại nhận được con của hắn điện thoại. hắn cớ lạch mở nhi tử phát tới liên tiếp vừa thấy mặt trên thế nhưng là thanh dữ ngày đó mang theo lão thái thái rời đi trước cùng nhan ra mọi người sẽ rách mặt video lại lần nữa vạch trần lao thái thái nhà mẹ để người là nhan ra hại chết thanh dữ cha mẹ là nhan lão đại hại chết còn có bình hồng hy là nhan lão đại cố ý mang về tới giả mạo thanh dữ thân phận cái này video cùng hôm nay ở biệt thự phát sóng trực tiếp giao tương hô ứng tên kia cao tầng đem video đưa cho nhan lão gia tử cùng một người khác xem Hắn còn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, nàng thật là hảo tính kế, chẳng những hô nhăn ra, làm nhan ra thanh danh quét rác, ngược lại còn có thể nâng lên nàng thanh danh. Nhan lão ra tử cơ lạc mở video nhìn nhìn, lần này không nhìn xuống, trực tiếp tức giận đến phun ra một búng máu. Xong rồi, nhan ra lần này tuyệt đối phải bị mang chết, thanh danh phải bị hủy hoại. mươi 351 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 62. Nhan lão ra tử đám người sợ hãi sự, sát thật tới. Bởi vì phía trước phát sóng trực tiếp cùng Thanh Diễu thả ra video, nhan ra người biến thành toàn vong hắc, cơ hồ tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Đặc biệt là có Thanh Diễu một loạt miễn phí giáo chế tạo vũ khí sinh vật, vô tư đại khí cống hiến quạng, muốn nghiên tìm huyền phù xe chờ sự đối lập, càng có vẻ nhan ra đê tiện vô sỉ tâm hắc. Thanh Diễu phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, quân đội họp phỉ sỉ website cũng tuyên bố thứ nhất tin tức, đứng ra xác định nàng nói đều là sự thật. cũng tỏ vẻ quân đội đã mời thanh diễu vì căn cứ cao cấp nghiên cứu khoa học chuyên gia cùng nhau nghiên tạo thực hiện nàng phát sóng trực tiếp nói tin tức phía dưới bình luận khu tất cả đều là khen ngợi thanh diễu tổ tôn cùng mắng nhan gia nhan gia tao lão nhân quả nhiên hư chảy mủ chẳng những vì tư lợi đem thê tử toàn tộc hại chết thế nhưng còn dung túng di thái thái sinh con vợ lẽ hại chết duy nhất con vợ cả thật không nghĩ tới nhan gia đã lạn đến loại tình trạng này nhan gia tao thao tác thật đúng là nhiều chuyên môn thai họa người một nhà Khó trách có thể đem vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang mang về nhan gia giả mạo tiểu thư. Nhan gia bản thân liền vô sỉ ghê tởm, nhưng thật ra tuyệt phối. Bất quá xấu trúc gia hảo măng, hiển nhiên thanh diễu tỷ muội chính là nhan gia khó được hảo măng. Trên lầu nói sai rồi, thanh diễu phụ thân đã sớm cùng nhan gia chặt đứt quan hệ, các nàng tỷ muội hiện tại cũng không tính nhan gia người. Đúng đúng, đuổi nãi nãi cũng một phong hưu thư hưu cái kia tao lao nhân, cũng không phải nhan gia người. Nhìn ta đuổi ngạnh cương rối này đó cực phẩm, nhìn mãi mãi ném hưu thư. Cảm giác thật là quá sung sướng. Còn hảo ta bưởi thông minh, ở nhan ra các loại bức bách hạ làm tốt phòng bị, nếu không này sẽ đã bị giam lòng nhốt trong phòng tối. Đúng đúng, con hảo không có làm nhan ra thực hiện được, nếu không chúng ta còn như thế nào học miễn phí vũ khí sinh vật, những cái đó biến dị quặng cùng phúc nam châm còn như thế nào hiến cho quân đội, còn có huyền phù xe, huyền phù cao thiết cùng năng lượng tháo, còn như thế nào chế tạo. So với nhan ra lòng dạ hiểm độc cung ích kỷ, ta bưởi thật là giác nộ quá cao, quá lớn khí. Đúng vậy, một tòa biến dị quạng cùng có thể vô hạn tái sinh phúc nam chấm quạng, thanh dịu tổ tôn nói hiến cho liền hiến cho, như vậy quyết đoán nhưng không vài người có. Nói thật, đổi thành ta nói, ta cảm giác ta liền làm không được, cho nên đối với các nàng càng bội phụ. Ta ở chỗ này trung tâm cảm tạ thanh dịu, nàng thật là ở vô tư đối căn cứ cùng toàn nhân loại làm phụ hiến. Tiếp theo phía dưới từng hàng bình luận, tất cả đều là cảm tạ thanh dịu. Thanh mông cùng lao thái thái cũng đi nhìn bình luận, hai người liếc nhau. đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Thanh mông cười nói, khó trách thanh dịu phía trước vẫn luôn đều không có thả ra ngày đó video, nguyên lai like là ở chỗ này chờ đâu. Không thể không nói mội mội thật sự là quá thông minh. Nếu là thu video ngày hôm sau liền thả ra đi, hiệu quả so hiện tại cần phải kém rất nhiều. Lão thái thái trong mắt ý cười càng đậm, đúng vậy, vẫn là chúng ta thanh dịu thông minh. Hiện tại có nàng cống hiến đồ vật, cùng với cho đại gia tương lai hy vọng, lại thả ra mấy thứ này hình thành đối lập. Nhan gia tự nhiên muốn gặp đến càng cường nhiều lần bạo kích, không có đối lập liền không có thương tổn. Nhan gia ở cháu gái đại khí vô tư lại lợi hại đối lập hạng, chỉ biết có vẻ càng xấu xa lòng dạ hiểm độc. Nàng phía trước xem cháu gái ghi lại video lại không có thả ra đi, liền phỏng đoán cháu gái khả năng đang đợi một cái thời cơ nào. Quả nhiên, hiện tại hiệu quả không phải giống nhau hảo. Chẳng những bạo kích hố chết Nhan gia, cháu gái thanh danh cũng bay lên tới rồi một cái độ cao. Về sau liền tính không có hoắc tinh thần ông ngoại chống lưng. căn cứ mặt khác quân đội cao tầng có cái gì tiểu tâm tư cũng sẽ không dám động nàng cháu gái rốt cuộc lớn như vậy vô tư cống hiến các ngươi đều tưởng động trong căn cứ người biết sau tuyệt đối sẽ nháo cháu gái chẳng những thông minh lợi hại còn có dung công mưu thật là cực kỳ giống nàng nhi tử càng sâu đến trò giỏi hơn thầy nhan ra lần này nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói căn bản là đừng nghĩ lại từ xú hố bỏ ra tới đến lúc đó liền tính các nàng không hề ra tay cũng có mặt khác gia tộc thế lực ra sức đánh cho rơi xuống nước Làm nhan ra hoàn toàn từ đám mây kéo vào vũng bùn. Lao thái thái nghĩ nghĩ vành mắt một chút liền đỏ. Thanh mông thấy thế không nhịn xuống hỏi, mãi mãi ngươi làm sao vậy? Lao thái thái xoa xoa còn chưa rơi xuống nước mắt nói, ta đây là cao hứng, trải qua lần này nhan ra bị thua gặp báo ứng, ta nhà mẹ để người cùng ngươi cha mẹ thủ, cũng cuối cùng là báo. Thanh mông nghe được nàng lời nói, nhớ tới cha mẹ giọng nói và dáng điệu nụ cười, vành mắt cũng không khỏi đỏ lên, sắc thật ba mẹ thủ cuối cùng có thể được để báo. Nàng đã từng cũng không dám hy vọng xa vời báo thù sự, rốt cuộc các nàng tỉ mội cùng mãi mãi liền ba cái người thường, nơi nào có thể cùng nhan gia như vậy khổng lồ nhất lưu gia tộc chống lại. Thu hận chỉ có thể tạm thời chôn ở đáy lòng, nàng chỉ hy vọng có thể chiếu cố hảo muội muội, tiếp mãi mãi ra tới đoàn tụ. Ai từng tưởng lúc này mới tới đệ nhất khu không bao lâu, muội muội liền báo thù. Tuy rằng nhan gia hiện tại còn chưa hoàn toàn bị thua, nhưng nàng tin tưởng kia một ngày không xa. Nhan gia thanh danh ở căn cứ là hoàn toàn xú. Hoác gia người này sẽ cũng lâm vào một loại hoảng loạn. Trong phòng hội nghị, hoác gia người nguyên bản còn ở thảo luận hoác tinh thần không có chết, còn muốn cùng hoác gia là lịch sự. Hoác hoàn vũ cùng hoác tinh thần rằng covid video cũng bị người cố ý phóng ra. Hoác gia cao tầng đều hoài nghi là hoác tinh thần làm. Hiện tại hoác gia cao tầng kiềm giữ hai loại thái độ, một loại là đem hoác tinh thần hoàn toàn đuổi đi xuất ra đi, dù sao đều đã kết toán, chỉ có thể đối thượng. Một loại khác là đem người hảo hảo hống trở về. Liên tính hóa tinh thần đưa ra cái gì yêu cầu, cũng muốn tận lực thỏa mãn. Vì lựa chọn nào một loại, trong phòng hội nghị xảo thành một mảnh. Chỉ là còn không có xảo ra tới một cái kết quả, thanh dữ tính kê nhan ra thanh danh xú sự liền xuất hiện. Hoác ra người hiểu biết xong chuyện này trải qua sau, lại cớ lực mở nhìn phát sóng trực tiếp video cùng thu video sau, một đám đều khiếp sợ không thôi. Nhan ra lần này là quán thượng đại phiên thoái, cái này thanh dữ tuy rằng là cái người thường, nhưng lại không dễ chọc. Thời cơ này tính cũng quá chuẩn, nàng tuyệt đối là cố ý trả thù nhan Gia. Này con dùng nói sao? Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra là thanh dữ đối nhan Gia trả thù, lại còn có thực kịch liệt. Thật không nghĩ tới, một người bình thường có thể làm được loại tình trạng này. Nhan Gia lần này sợ là không cứu, chẳng những muốn tổn thất hơn phân nửa tài sản, mấu chốt là thanh danh hoàn toàn lạ. Ta xem bình luận tất cả đều là về sau muốn chống lại mua nhan Gia vũ khí bình luận. Nhà chúng ta chạy nhanh cùng nhan Gia phiết khai quan hệ, cũng làm cho bọn họ gánh vác đại bộ phận tổn thất đi. Hoác gia cao tầng phát hiện nhan gia ở thanh dữ mới đến đệ nhất khu vài ngày sau liền rơi xuống loại này kết cục sau, một đám đều lòng có xúc động. Đối thanh dữ cũng nhiều ra loại kiên kỵ cùng phong bị. Nhan gia thanh danh lạ, bọn họ hoác gia cũng không thể dính lên. Tiếp theo thực mau liền người đem đầu mâu chỉ hướng về phía hoác hoàn vũ. Người phía trước không làm rõ ràng chính quy tiểu thư cùng hàng giả, hiện tại hảo, chúng ta hoác gia cũng bị kéo xuống nước đi. Chính là... nếu không phải ngươi giật dây thúc đẩy hợp tác chúng ta một cái dược tề thế ra sao có thể đi trộn lẫn hợp chế tạo vũ khí ngươi cùng cái kia hàng giả vẫn là vị hôn phu thế đâu nhan ra thanh danh lạ ngươi chẳng những cũng bị mắng đến không nhẹ còn sẽ liên lụy chúng ta hoác ra thanh danh nay sẽ bọn họ đối hoác hoàn vũ đều rất bất mãn nếu không phải tiểu tử này nhà bọn họ sao có thể tranh cái này nước đục bình luật khu bọn họ nhìn đến có không ít người đem hoác ra đều mắng đi vào chương ba trăm mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 63. mươi ba hoắc hoàn vũ nghe được ở ngồi cao tầng nhóm các loại chỉ trích cùng trâm trọng sắc mặt khó coi không thôi hắn cũng không nghĩ tới thanh diễu thế nhưng đem nhan ra một quân một chút đem nhan ra thanh danh liền làm sú mấu chốt là thanh diễu chẳng những ở nghiên cứu chế tạo vũ khí thượng thiên phú như vậy cao thế nhưng còn am hiểu tính kế cùng lưu lược hắn hiện tại so với ai khác đều hối hận vì bình hồng hy cái này hàng giả mà từ bỏ thanh diễu thanh diễu ở phía trước còn méo một tòa biến dị quặng cùng bảy thành phúc nam trâm nếu hắn cưới thanh dữu kia này đó liền sẽ là bọn họ phu thê hắn đến lúc đó chủ động đưa ra giúp nàng trả thù nhan ra sau đó đem này đó quặng bắt được hoác ra dùng trong nhà cao tầng tuyệt đối chủ động đứng ra muốn cho hắn làm người thừa kế tưởng tượng đến thanh dữu đem này đó đều hiến cho cho căn cứ quân đội hắn liền nhịn không được đau lòng đều là bình hồng hy tiện nhân này chẳng những giả mạo thanh dữu thân phận còn lừa hắn hắn hiện tại khó chịu nhất còn có một chút thanh dữu biến thành hắn ghét nhất hoặc tinh thần vị hôn thê hoác gia chủ nhìn đến âu yếm nhi tử bị gia tộc cao tầng nhằm vào rất là đau đầu hắn cũng không nghĩ tới hoác tinh thần cái này nghiệp chướng chẳng những tồn tại còn cùng thanh dữ hảo hắn trầm khuôn mặt mở miệng nói được rồi hiện tại nói nhiều như vậy hữu dụng sao vẫn là ngẫm lại chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ đi một người cùng hoác gia chủ luôn luôn không đối phó tộc lao nói hiện tại đương nhiên là đem sao trời tiếp trở về hào hào hống mới là biện pháp tốt nhất hắn lại ý vị thâm trường nói các ngươi cũng đừng quên Phía trước thả ra trong video, thanh dữ biến thành sao trời vị hôn thê, thú chiều lúc sau bọn họ liền phải kết hôn. Nếu có thể làm sao trời trở về, thanh dữ cũng có thể trở thành chúng ta hoác ra trợ lực. Tuy rằng bởi vì vũ khí sinh vật sự, làm chúng ta hoác ra tổn thất không nhỏ, thanh danh cũng bị liên lụy, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tất cả đều đẩy cho nhanh ra. Chỉ cần thanh dữ gả vào chúng ta hoác ra, lấy nàng hảo thanh danh, tuyệt đối có thể giúp chúng ta rửa sạch ở vũ khí sinh vật thượng vết nhơ. Hắn lại rất có thâm ý nói, nếu là dựa theo thanh dữ nói còn có thể làm ra như vậy thật tốt đồ vật, chúng ta hoác ra cũng có thể phân một ly canh. Mặt khác cao tầng đều thực tán đồng. Phía trước nguyên bản duy trì đệ nhất loại phương án cao tầng, ở biết thanh dữ sấm rền gió cuốn làm xú nhan ra lúc sau, cũng sôi nổi duy trì nổi lên đệ nhị loại phương án. Đúng đúng, chỉ cần có thể đem sao trời tiếp trở về, chúng ta hoác ra gặp phải phiền toái đem giải quyết dễ dàng. Hoác ra chủ đương nhiên biết bọn họ nói chính là sự thật, cũng là cái hảo biện pháp. nhưng hiện tại không phải bọn họ muốn tiếp không tiếp hoắc tinh thần trở về vấn đề mà là kia nghiệp trướng có nguyện ý hay không trở về xem video nội dung cùng với hoàn vũ suy đoán kia nghiệp trướng đã biết phía trước ngoài ý muốn cùng bọn họ tính kế có quan hệ nay liên thực phiền thoái giờ khắc này hắn đều nhịn không được có chút giận chó đánh mèo hoác hoàn vũ đứa con trai này không tính kế chết hoắc tinh thần còn trêu chọc bình hồng hy như vậy phiền thoái thật là có điểm phế vật hắn thở dài nói lấy sao trời tính tình Muốn đem hắn tiếp trở về, sợ là không dễ dàng như vậy. Phía trước mở miệng tên kia tục lao nói, không đi thử thử như thế nào biết. Ta cảm thấy chỉ cần thỏa mãn sao trời yêu cầu, hắn hẳn là là có thể trở về. Hắn lại nói, liền tính hắn muốn trực tiếp đương gia chủ, chúng ta đều có thể nhượng bộ. Hiện tại vị này gia chủ tư tâm quá nặng, đừng tưởng rằng hắn không biết, gia hỏa này muốn cho Hoác Hoàn Vũ kế thừa gia chủ chi vị. Nhưng Hoác Hoàn Vũ trước kia nhìn còn hành, hiện tại lại thật sự thực phế. Hoác gia chủ không nghĩ tới người này còn muốn đem hắn kéo xuống tới. Hắn bị khí cười, hoác tinh thần đối gia tộc có oán khí, hắn trở về đương gia chủ tuyệt đối có thể giảo hợp đến gia trạch không yên, loại này siêu chủ ý mệnh ngươi nghĩ ra. Tộc lão không cam lòng yếu thế nói, hừ, kia cũng so hiện tại cường, ta dù sao càng xem trọng sao trời. Đối điểm này, duy trì tộc lão cao tầng liền không phải như vậy nhiều. Bọn họ chung đại bộ phận người đều là hoác gia chủ người, tự nhiên không hy vọng hắn bị kéo xuống tới. cuối cùng xảo tới xảo đi hoác gia cao tầng liền phái tên này tộc lao đi tìm hoác tinh thần hòa giải tiếp đối phương trở về trừ bỏ đương ra chủ việc này ngoại những mắt khác đều có thể tận lực thỏa mãn hoác tinh thần đồng thời trong nhà cao tầng còn làm hoác hoàn vũ chính mình đi đem cùng nhang ra bình hồng hy liên lụy đoạn rớt nhất định phải tận lực vãn hồi hoác gia thanh danh nay cũng làm hoác hoàn vũ trong lòng lại tức lại không cam lòng hoác tinh thần tên hốn đản này dựa vào cái gì trong nhà cao tầng sở dĩ sẽ như vậy còn không phải bởi vì Thanh Diễu. Hắn này sẽ càng là hối hận không thôi, lúc trước đầu góc nước vào mới tuyển Bình Hồng Hy. Tuy rằng thực tức giận, nhưng hoắc Hoàng Vũ đối trong nhà đề nghị là tán đồng, hắn như thế nào đều phải đoạn rất và Bình Hồng Hy quan hệ. Vì thế trở lại phong lúc sau, hắn đầy mặt tiểu tụy đã phát cái video ở hoắc Gia trên ọc phỉ xì ố website. Hắn nói chính mình bị Bình Hồng Hy lừa, chính mình căn bản không biết nàng là giả nhan ra tiểu thư, càng không biết nàng trộm Thanh Diễu thiết kế. Hoác gia sở dĩ sẽ cùng nhan ra hợp tác vũ khí sinh vật chế tạo, cũng là vì Bình Hồng Hy đối hắn vẫn luôn du thuyết, lúc ấy nàng vẫn là hắn vị hôn thê, cho nên liền tin nàng. Sau đó hắn thúc đẩy hai nhà hợp tác, nếu không hoác gia là dược tề thế gia, cũng không có khả năng đi chế tạo vũ khí. Hoác Hoàn Vũ đối đại gia xin lỗi, cũng đưa ra và Bình Hồng Hy giải trừ hôn ước, còn chủ động gánh vác sở hữu sai lầm tới tẩy trắng hoác gia thanh danh. Hắn biết còn muốn tranh đoạt hoác gia người thừa kế vị trí. hắn cũng chỉ có thể tận lực vì gia tộc vãn hồi thanh danh hơn nữa chủ động thừa nhận sai lầm cùng xin lỗi ngược lại có thể làm đại chúng đối hắn không như vậy phản cảm quả nhiên hoác hoàn vũ như vậy tính kế làm đại đa số người đều đi phun bình Hồng hy mắng hoác gia thanh âm thiếu rất nhiều nhìn đến kết quả này hoác hoàn vũ nhẹ nhàng thở ra chính hắn thật sự không nghĩ thấy bình Hồng hy cho nên làm hoác gia quản gia đi nhan ra từ hôn bình hồng hy nhìn hoác hoàn vũ lục video lúc ấy liền hỏng mất đến lại khóc lớn một hồi Chờ quản gia tới cửa từ hôn khi, nàng lại cắn chết không đồng ý. Nhưng hoác gia quản gia lại không phản ứng nàng, ngươi không đồng ý cũng không quan trọng, nhà của chúng ta thiếu gia đơn phương giải trừ hôn ước là được. Tiếp theo lại đối nhan gia rất cường thế nói, lúc trước chúng ta thiếu gia muốn liên hôn chính là nhan gia chân chính tam phòng tiểu thư, không nghĩ tới các ngươi nhan gia như vậy không biết xấu hổ tìm cái hàng giả tới thế thân, cho nên này hôn ước vốn dĩ chính là không có hiệu quả. Nhan lão gia tử đã tức giận đến mau nói không ra lời, hoác gia quá vô sỉ. Hắn đối Hoắc Gia quản gia xua xua tay, lui liền lui đi. Chúng ta đã biết, hắn biết nói nhiều cũng vô dụng, còn không bằng cam chịu. Hoắc Gia sau lưng cắm một đao, đối Nhan Gia tới nói hoàn toàn là dậu đổ bìm leo. Nếu là gia tộc có thể khôi phục nguyên khí, cũng mượn dùng sinh vật đồ tác chiến càng tiến thêm một bước. Hắn nhất định phải làm Hoắc Gia đẹp. Hoắc Gia quản gia nhìn đến Nhan Gia thỏa hiệp, hư lệnh một tiếng, Hoắc Gia tổn thất, các ngươi Nhan Gia làm tốt bồi thường chuẩn bị. Ném xuống những lời này sau, hắn liền vênh váo tự đắc rời đi. Tức giận đến nhan ra người sắc mặt càng khó xem. Đồng thời cũng không nhịn xuống, đối với Bình Hồng Hy lại là một đốn chén ép. Chỉ là ngại với còn muốn lợi dụng nàng chế tạo sinh vật đồ tác chiến, lúc này mới hết chỗ chê quá phận. Phía trước nhan lão ra tử đám người ở nhà đấu giá, lấy giá cao mua hai chỉ Bình Hồng Hy muốn biến dị sinh vật. Bởi vậy này sẽ còn nhẫn mại tính tình chấn an Bình Hồng Hy một phen, làm nhan ra vũ khí chuyên gia bồi nàng đi phòng thí nghiệm. Muốn cho nàng chạy nhanh niên làm ra sinh vật đồ tác chiến. thay đổi nhan ra trước mắt cục diện. Bình Hồng Hy cũng biết hiện tại chỉ có này một cái đường đi, nàng cũng tưởng chạy nhanh nghiên làm ra sinh vật đồ tác chiến, đi vào mặt thanh dữ cùng những người đó, lại vãn hồi hoác hoàn vũ, cho nên ngoan ngoãn đi theo đi phòng thí nghiệm. mươi 353 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 64. Hoác gia người tưởng thực hảo, chỉ tiếc liền hoác tinh thần mặt cũng không thấy. Muốn đem hắn cầu trở về mục đích cũng vẫn luôn không có đạt tới, làm hoác hoàn vũ nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày sau Thanh dĩu từ phòng thí nghiệm ra tới, liền nghe Hoắc tinh thần nói nhan ra ở nhà đấu giá mua hai chỉ biến dị sinh vật sự. Thanh dĩu vừa nghe liền minh bạch bình hồng hy cùng nhan ra tính toán. Nàng câu môi cười nói, chờ chính là bọn họ này cuối cùng dãy rua, ta lưu trự vương bài, vì chính là hoàn toàn đánh trầm nhan ra này con phá thuyền. Làm cho bọn họ nghiên cứu ra tới trước đắc ý hạ, ta lại đưa bọn họ hoàn toàn kéo xuống tới. Đến lúc đó nhan ra bên này là có thể hoàn toàn giải quyết, rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy, càng không thể phiên bàn. Hoặc tinh thần biết nhà mình rưu rưu vương bài là cái gì, đối nàng giơ ngón tay cái lên cười nói, cái này chủ ý hảo. Thanh rưu nghĩ nghĩ, cấp cung vũ đánh cái video điện thoại. Cung vũ tiếp khởi điện thoại, trong video ít có mang theo một loại khí phách hang hái, thanh rưu, ngươi tìm ta có việc. Hắn nghe nói gần nhất thanh Dữu vội vàng nghiên cứu năng lượng tháo, nếu không có sự, khẳng định không có thời gian liên hệ hắn. Thanh rưu cười gật đầu, đúng vậy, tìm ngươi có việc. Không lâu lúc sau. Nhan gia đem lại chịu một đợt rất lớn đánh sâu vào, các ngươi cung gia làm tốt thu mua nhan gia kỳ hạ vũ khí công ty chuẩn bị đi. Đương nhiên, còn có thể liên hợp mặt khác gia tộc ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nàng muốn chính là nhan gia phá sản suy sụp, từ nhất lưu thế gia trở nên không đáng một đồng. Nhan gia người lại vô cái loại này cuộc sống an ổn, muốn sống xuất phải đi tìm công tác hoặc là tiếp nhiệm vụ đi giã ngoại, quá bọn họ đã từng xem thường sinh hoạt. Đối với cao cao tại thượng quán nhan gia người, tuyệt đối vô pháp tiếp thu như vậy chênh lệch. Những người này lại khẳng định luyến tiếp chết, nhưng tồn tại lại so với đã chết càng sốt ruột thống khổ, đây là nàng trả thù. Đến nỗi bình hưng hy, nàng sẽ làm đối phương hoàn toàn tuyệt vọng hằng mất. Cung vũ ánh mắt sáng lên, vẫn là ngươi nghiêu, ta sẽ cùng gia tộc cao tầng thông khí trước làm chuẩn bị. Gần nhất nhà của chúng ta cùng mặt khác mấy nhà không thiếu chen ép nhan gia đoạt đi rồi nhà bọn họ đại bộ phận sinh ý. Nguyên bản cho rằng nhan gia hiện tại liền tính là thảm không nghĩ tới thanh dữ còn muốn nhan gia thảm hại hơn bất quá hắn thích thanh dữ hỏi nhà bọn họ còn có sinh ý sao cung vũ trả lời cơ hồ không có nhà bọn họ vũ khí gặp tới rồi căn cứ đại đa số người chống lại thanh danh xú đến lạn đường cái bất quá phá thuyền còn có 3.000 đinh nhà bọn họ gần nhất hẳn là ở kế hoạch muốn phong cái gì đại chiêu điểm này ngươi biết không thanh dữ nói biết bọn họ cái này đại chiêu chắc chắn trở thành bọn họ nhan gia cuối cùng huy hoàng nàng lại ý vị thâm trường mà nói Bọn họ nếu là không bỏ cái này đại chiêu, các ngươi muốn chia cắt nhan ra còn có đến chờ đâu. Cung Vũ là người thông minh, nháy mắt minh bạch thanh dự ý tứ. Hắn mặt mày hớn hở nói, ta đây đã có thể phải đợi xem nhà bọn họ phóng đại chiêu. Có ích lợi gì được với nhà của chúng ta địa phương, Ngươi không cần khách khí, cứ việc phân phó. Trước hai ngày gia tộc bọn họ khai một lần cao tầng hội nghị, trừ bỏ muốn chèn ép nhan ra ngoại, trọng điểm chính là muốn cùng thanh dữu giao hảo. Ai có thể nghĩ đến nàng tới đệ nhất khu liền một tháng đều không có. Liền đem nhan ra làm xú. Dựa theo thanh dữ ý tứ, không bao lâu lúc sau nhan ra còn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đổi thành nhà bọn họ toàn lực ứng phó đều làm không được, nhưng nàng lại làm được, điểm này thương yêu. Hơn nữa đối thanh Dữu đại nghĩa phục hiến, nhà bọn họ cũng là biểu dương khen ngợi. Liên bởi vì bọn họ đều làm không được đem kia hai loại quảng trực tiếp hiến cho căn cứ, mới càng bội phục nàng. Thanh Dữu cười nói, hảo. Hai người hàn huyên một hồi liền treo. Thanh Dữu cùng tiểu tinh tinh liên hệ. Hắn lại đây tiếp nàng đi quân bộ phòng thí nghiệm. Năng lượng pháo đại khái phương án Thanh Dữ đã thiết kế ra tới, muốn cùng đại gia cùng nhau đem này chứng thực làm ra tới. Quân đội phòng thí nghiệm vũ khí chuyên gia nhóm xem xong Thanh Dữu cung cấp thiết kế phương án sau, một đám đều nhịn không được chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới pháo còn có thể như vậy thiết kế sử dụng. Viện nghiên cứu viện trưởng kích động đối Thanh dữu hỏi, cái này năng lượng pháo nguyên lý, có phải hay không cùng ngươi năng lượng kiếm cùng loại? Thanh Dữu gật đầu, không tồi. Chính là dựa theo năng lượng kiếm nguyên lý cải tạo ra tới. Đến lúc đó trang bị ở đệ tứ khu trên tường thành, chỉ cần quần quận không ngừng để vào dị hạch, là có thể vẫn luôn đại diện tích sát thương. Nàng phía trước nghe nói, lần này thú chiều chẳng những có biến dị thú, biến dị sinh vật, liền thực vật biến dị đều gia nhập. Một gốc cây hung hãn hoa ăn thịt người, có thể tự do biến ảo thân cao, tới rồi đệ tứ khu tường thành ngoại, trực tiếp biến thành mấy chục mét cao, không lưng là có thể từng ngụm đem trông cự dị năng giả nuốt vào tường thành cũng bị phá hư tương đối lợi hại còn có một cây đại cây liễu có thể kéo dài tới dễ cây cành liễu cũng có thể rối trường Ngâm cùng không chung cùng nhau tác dụng đem một đạo tường thành trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa mặt khác vài cái địa phương cũng xuất hiện lợi hại thực vật biến dị giúp biến dị thú công thành đệ tứ khu cao giai dị năng giả tất cả đều bị triệu tập đi này mấy cái địa phương trang bị thượng vũ khí sinh vật kiểm chế này đó thực vật biến dị cũng còn hảo thanh giữ công khai vũ khí sinh vật chế tác phương pháp sau Đệ tứ khu không tay tàn dị năng giả chính mình làm một phen vũ khí, quân đội phái ra người cũng chế tạo gấp gáp ra không ít. Lúc này mới tạm thời chống cự lại thú triều công thành, nhưng nếu là lại tiếp tục đi xuống, tình huống sẽ thực không lạc quan. Thanh dữ ở nguyên thân trong trí nhớ, cũng không có phát hiện có tình huống như vậy.